Giang Tâm nghe được mở rộng tầm mắt, nàng biết có người địa phương liền có giang hồ, nhưng một cái nho nhỏ người nhà thôn trong chốn giang hồ các nữ nhân c ư n h i ê n còn phân đến như vậy tinh tế, cái này địa phương có như vậy lao những người này sao? Bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ tổng không thể cũng như vậy phân đi. Giang Tâm quay đầu lại nhìn xem nói chuyện còn không nhanh nhẹn h o ặ c n h a m luôn có chút lo lắng hắn bị khi dễ đều sẽ không cáo trạng. Hoắc Minh nhỏ mà lành, nàng nhưng thật ra yên tâm chút, bọn nhỏ chẳng phân biệt. cũng chính là phân đại hài tử cùng tiểu hài nhi, đại hài tử có chính mình chơi pháp, tiểu hài nhi liền đều chơi ở bên nhau, bất luận là nhà ai hài tử chơi đến một thân b ù n trở về đều đến ai mắng. mầm tẩu tử hai đứa nhỏ đã trưởng thành, không giống khi còn nhỏ dính nàng, cũng không mang theo càng tiểu nhân hài tử cùng nhau chơi. vậy là tốt rồi. giang tâm lúc này mới buông tâm, ngay sau đó lại có nghi vấn, người nhà trong thôn có nhiều như vậy tẩu tử sao? như vậy phân số dưới đại gia còn lui tới sao? Mầm Tẩu Tử tuy rằng nói chuyện giống pháo d ứ t khoát, lại cũng không quá dám đi ra ngoài l u n g tung treo chọc nhà ai n ữ quyến. Nàng cùng Giang Tâm nói, đừng bị chúng ta dọa, kỳ thật cũng không như vậy phức tạp. Đại gia ngày thường vẫn là rất khách khí, quê nhà chi gian mượn điểm đồ vật, chào hỏi một cái đều là việc nhỏ. Ta liền sợ ngươi vừa tới, làm không rõ ràng lắm tình huống. k i ê u Trịnh Thẩm cùng Mầm Tẩu Tử, ngài nhị vị xem như nào một bát. Giang Tâm c ư ờ i hỏi, nếu phân đến như vậy thế, kia dù sao cũng phải có cái trận doanh. t r ị n h thẩm dài quá không ít lao nhân đốn b u n g tay lên. Ta bất hòa những cái đó thanh dưa n ộ n đồ ăn tiểu tức phụ phân. Ta tuổi lớn, liền thích mang theo cháu gái nhi nhóm cùng hàng xóm t h o á n môn. Ai dễ nói chuyện ta liền cùng ai hảo, ai khó mà nói lời nói ta mặc kệ nàng. Thực rộng rãi cách nói, Giang Tâm bội phục mà cho nàng d ự n g cái ngón tay cái. Mâm đầu tử nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên. Ta là rõ ràng chính là ở nông thôn, không biết chữ, không công tác kia một bác. Nghe có hai phân tự thi, Giang Tâm cười rộ lên. lại cho nàng bổ sung một cái thuộc tính, còn có ở nhà thuộc thôn độc đống tiểu viễn nhi cần lao dũng cảm, m m đầu tử dỗi tay đi chụp giang tâm, nói nàng t â n chê cười người, tiểu giang, ngươi chính là trong thành tới, sẽ biết c h ữ ở nhà thuộc thôn, trinh thẩm uống miếng nước, bất quá ngươi điều kiện hảo, vẫn là không bằng ở có công tác, nơi này có thể đi làm nữ nhân, kia lô m ũ i đều là hướng lên trời khai, giang tâm cười ra tiếng tới, thím thật là hài hước, thuyết minh có công tác. có thể kiếm tiền nữ nhân sắc thật có nắm chắc ta chính là cậy giả lên mặt da mặt cùng lão vỏ dưa giống nhau dù sao đến tuổi này gì cũng không sợ trịnh thẩm xem đến t h ự c hai đều là sinh hoạt quê nhà chi gian phân cái gì ba bảy loại kết cái gì thù hận ai cũng không t r ô n g cậy và o ai sinh hoạt giang tâm càng ngày càng thích trịnh thẩm loại này lão nhân ra từ trước nàng mãi mãi nếu là có trịnh thẩm một nửa chống trả cũng sẽ không sớm phải bệnh đi làm nàng sơ c h u n g không đọc xong. liền đi theo ly dị ba mẹ thầy phiên sinh hoạt tiểu giang các ngươi này tắm rửa phòng sắt thật quá phá làm tiểu hoắc quá hai ngày nghỉ ngơi thời điểm lên núi chém hai cây bổ một bổ kia mấy khối tấm ván gỗ còn có phòng bếp cửa sổ cũng là như thế nào liền xong cửa sổ cũng không có đâu m ầ m tẩu tử đứng lên nhìn lướt qua bọn họ tiểu viễn nhi tiểu hoắc một người đi nói ta p h ò n g t r ứ n g sạc đến lúc đó làm hắn tới tìm lao với cùng đi lời này nhưng thật ra đem giang tâm nghi vấn c ấ p nhắc tới tới thím đ ầ u tử các người hai nhà phòng ở phân tới tay thời điểm cũng là một phòng rách nát của dại cửa sổ đều không có sao trịnh thẩm kia ra là trịnh doanh trưởng cùng hắn ái nhân lưu quên mang theo trịnh phương phương tới trước ở đã hơn một năm trịnh thẩm là phía sau mới đến cho nên ban đầu phòng ở như thế nào nàng không biết mâm đầu tử hồi ước một chút ta cùng lao với đến thời điểm hậu cần xài chủ nhiệm còn lãnh cái kỹ thuật binh lại đây nói là làm chúng ta nhìn xem phòng ở nơi nào muốn bổ muốn tu cùng bọn họ giảng bổ hảo mới làm lao với ký tên trong phòng tuy rằng có hôi nhưng quét qua liền có thể trụ người cửa sổ không thiếu cánh tay thiếu chân gia cụ cơ bản đầy đủ hết trinh thẩm cũng nhắc tới ở hoắc nhất trung phía trước còn có cái phó doanh trưởng trước dọn đến mặt khác một đống đi nàng đi xem qua cũng không đến mức giống nhà bọn họ như vậy rách nát giống như bộ đội hậu cần căn bản không phái người tới xem qua bọn họ ngày đầu tiên đến buổi chiều trinh thẩm bọn người ở cũng không gặp sải chủ nhiệm vẫn là ai mang theo người tới ba người đem nói đến nơi đây cho nhau nhìn xem trên cơ bản sáng tỏ cũng không quá đi xuống nói, mầm tẩu tử càng là tìm c á i lấy cớ đi về trước. Trình Thẩm cũng c ỏ tới c ỏ lui mà bế lên tròn tròn chuẩn bị đi. Tiểu Giang, chuyện này ngươi đến cùng Tiểu Hoắc nói nói. Trình Thẩm có chính mình sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng đối bộ đội sự tình cái biết cái không. Nhi tử cùng con dâu ăn cơm thời điểm nói một câu, nàng nghe một lỗ thai cũng không yên tâm t h ư ợ n g không có biện pháp cấp thích hợp kiến nghị, xác thật phải gọi người tới tu tu. Nơi này quá trận gió thu cùng nhau, đó chính là đến sướng lãnh. Giang Tâm gật đầu, ta đã biết, chờ hắn trở về ta liền cùng hắn nói, nói chuẩn bị đưa Trịnh Thẩm ra cửa. Phương Phương cùng Hoắc Minh đã nhận thức, chơi thú chính nùng, không nghĩ về nhà. Giang Tâm khiến cho nàng lưu lại, cũng liền đi hai bước lộ khoảng cách, làm các nàng nhiều chơi một lát đi. Trịnh Thẩm dứt k h o á t cũng không đi, làm tròn tròn tiếp tục rơi xuống đất cùng Hoắc Nham chơi. Giữa trưa Hoắc Nhất Chung về nhà ăn cơm, thò qua tới cùng Giang Tâm nói chuyện. Giang Tâm theo bậc thang xuống dưới, đem buổi sáng Trịnh Thẩm cùng mầm tàu tử nói. Theo lý thuyết các ngươi hậu cần bộ môn hẳn là muốn giữ gìn hảo phòng ở lại phân công đi ra ngoài. Ngươi là khi nào ký tên tiếp thu? Giang Tâm hỏi. h o ặ c Nhất Trung hồi nàng, ngày hôm qua ta dọn cái bản trở về phía trước. Các ngươi hậu cần người cũng không phái cá nhân lại đây nhìn xem phòng ốc tình huống, khiến cho ngươi ký tên. Giang Tâm càng nói càng cảm thấy không thích hợp. h o ặ c Nhất Trung sắc mặt khó coi lên. Buổi chiều ta khiến cho bọn họ lại đây một chuyến. Thật phiền toái. Như thế nào tổng gặp được loại này, b ế t hầu t ạ p xương cá phiền lòng sự, Giang Tâm cũng không vui. Hai cái đại nhân giàu dĩ mà ăn bữa cơm. Giang Tâm thừa dịp buổi chiều có rảnh, lấy cơ quen thuộc cảnh vật xung quanh, mang theo hai đứa nhỏ đi ra cửa, nhìn xem nhân gia phòng ở, hỏi một chút bọn họ ký tên khi phòng ố c tình huống. Hỏi qua s a u trong lòng liền có phổ Nhi đi ngang qua một cái bán kem lão nhân, còn thuận tay cấp hai đứa nhỏ mua căn kem que. Hoắc Minh Hoắc Nham nắm tay ở phía trước đi, thay phiên ăn kem que. cùng hai điều tiểu cầu tử dường như hoắc minh hiếu động nhưng ra cửa giang tâm làm nàng đừng chạy loạn nàng là có thể ngoan ngoãn đợi hoắc n h a m mấy ngày nay cũng không núc ních h bất động đã kêu người ôm người so ban đầu muốn tươi sống một ít tiểu giang chúng ta còn đi kia đầu sao hoắc minh chỉ chỉ cửa thôn người nhà lâu ta nhớ rõ ở nơi đó chủ quá giang tâm tưởng dù sao cũng không đi qua vậy đi xem lại mang theo hai đứa nhỏ chậm rãi dịch đi qua người nhà lâu là một đống hai tầng nhà trệt kiến đến thật dài một cái thư không có mỹ cảm, hai tầng lâu đều làm rất nhiều phòng nhỏ, nghe nói đều là hai phòng một sảnh cách cụ, c một nhà ba người trụ còn tính rộng mở, nếu là lao nhân cũng ở, vậy thực chật chội. Dưới lầu có hai cái giếng, mọi người đều ở dưới lầu dùng thủy, cửa phòng khẩu nấu cơm, nhà t r ệ n hai bên thủy phòng thay phiên tắm rửa, cách đó không xa có hai cái r ồ i bọ đẩy trời phi công cộng nhà xí, một cái biến thành màu đen có mùi thối mương máng không biết đi thông nơi nào, cửa có mấy đôi người tụ ở bên nhau đánh bài, cao giọng nói chuyện. Giang Tâm nhìn đến cái này, hoàn cảnh lập tức liền dừng bước, không chịu đi phía trước đi rồi. Thật tới rồi trụ quá người nhà lâu, Hoắc Minh giống như cũng cảm thấy không có gì ý tứ, nàng sờ sờ chính mình mọc ra từng cây gờ ráp như đầu, lôi kéo Giang Tâm tay, Tiểu Giang, chúng ta trở về đi. Như là sợ kia đôi rồi bỏ đuổi theo, Giang Tâm không m à n g nhiệt, một phen bế lên hoắc n h a m lôi kéo Hoắc Minh đi được bay nhanh. Về đến nhà, ba người rửa tay rửa mặt mới hoán lại đây, Giang Tâm lại cho bọn hắn hai nhi phân hai cái kẹo sữa. đều không đề cập tới vừa mới đi người nhà lâu sự buổi chiều hoắc nhất trung mau tan tầm khi trước tiên đi rồi đi hậu cần tìm sai chủ nhiệm cùng nhau về đến nhà đi xem phòng ở sai chủ nhiệm cọ sát đã lâu mới điểm cái binh cùng hắn ra cửa tới rồi trong nhà chỉ có giang tâm cùng hoắc minh ở hoắc n h a m còn ở ngủ sai chủ nhiệm là trung niên nam nhân nghe nói ở cái này sư bộ hậu cần làm có 7-8 năm so hoắc nhất trung sớm mấy năm qua thái độ thực lãnh đạo giang tâm cho hắn đổ nước hắn cũng xa cách m a n g theo h ắ n cái kia kỹ thuật binh vòng bọn họ tiểu viện nhi cùng nhà ở một vòng, hoắc doanh trưởng cứ như vậy còn cần nhìn cái gì sao? hoắc nhất c h ú n g nói ta nghe nói mỗi cái phân phòng ở người tới ngày đầu tiên, sài chủ nhiệm đều phải dẫn người tới xem, kiểm tu không thành vấn đề sau đương trưởng ký tên, m ớ i tính hoàn thành giao tiếp. hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị sài chủ nhiệm đánh gãy, hoắc doanh trưởng ngươi là đi công tác, trước hai ngày đột nhiên trở về, ta cũng không biết ngươi trở về à, không rảnh lo kiểm tu không kiểm tu. Ta nghe nói ngươi tới khiêng bàn ghế thời điểm, nhân gia hỏi ngươi phòng ở có hay không vấn đề, ngươi nói không có còn ký tên, như thế nào quay đầu lại lại không nhận chứng, xem ra là muốn đem vấn đề đều an vạ hoắc nhất c h u n g trên người. Hoắc nhất c h u n g theo lý cố gắng, ta đã phát điện báo hồi bộ đội, cũng làm cảnh vệ viên đã nói với ngươi, ngươi cũng không an bài người tới cửa. Sai chủ nhiệm một bộ du mễ không tiến bộ dáng, ta mỗi ngày xem trọng nhiều điện báo văn kiện, ngươi kia phân nếu như bị đ ẻ ở nơi nào, nhìn không thấy cũng không kỳ quái. hơn nữa ngươi đều ký tên hiện tại còn đổi ý vậy thực không thể nào nói nổi giang tâm quan sát hai người một trận đột nhiên toát ra một câu hoắc nhất trung ngươi đắc tội quá xài chủ nhiệm sao vẫn là xài chủ nhiệm tự cấp ngươi làm khó dễ lời này vừa ra xài chủ nhiệm cùng hoắc nhất trung còn có cái kia đi theo tới kiểm tu binh đều kinh h c h trụ nhà này thuộc cũng quá lớn mật này hỏi chuyện cũng quá gây sự hoắc nhất trung còn tưởng giữ chặt giang tâm để cho ta tới hoắc doanh trưởng Ngươi này tân gia thuộc tính tình không nhỏ a. Sai chủ nhiệm h ừ một tiếng, trong thành tới thì thế nào? Còn không phải là cái nhị hôn nữ nhân, nam nhân nói lời nói nàng c â m cái gì miệng, không quý c ủ Nói hắn có thể, nói giang tâm liền không được, hoặc nhất trung chịu đựng hỏa khí, đứng ở sai chủ nhiệm trước mặt, ngươi cũng không cùng ta nói rồi. Một khi chủ tiến vào liền sẽ phái người trước tới kiểm tu. Phong bếp cùng tắm rửa gian đã bị hư hao như vậy, không nào một nhà có chúng ta cái này tình huống. kia cũng không nhà ai giống ngươi như vậy phiền thoái, chính mình ký tên, còn quay đầu lại tìm chúng ta hậu cần tổ không phải? sai chủ nhiệm lại một lần đánh gãy hoắc nhất chúng nói, năm hắn ký tên sự tình nói cái không để yên. ngươi có hay không điểm lễ phép, có hay không điểm gia giáo, cha mẹ ngươi không giáo ngươi nhân r a nói chuyện thời điểm không cần xen muồng. Giang Tâm tránh ra hoắc nhất t r ú n g tay, đem đổ một ngày khí giải ra tới, thỏ tay chỉ chỉ đến s à i chủ nhiệm cái mũi phía dưới. công tác của ngươi chính là bảo đảm toàn sư quân nhân sinh hoạt tiện lợi. n g ư ờ i trước không ấ n quy củ tới, không p h ả i người tới cửa kiểm tu xác nhận lại ký tên. Toàn bộ phòng ở không phải t h ấ m thủy chính là trường thảo, chính là công tác của ngươi làm được không đúng chỗ. Cư nhiên còn dám chỉ trích chúng ta chuyện này nhiều, ta xem ngươi này chủ nhiệm là đương đến quá tiêu dao. Sai chủ nhiệm trước nay chưa thấy qua như vậy không cho hắn mặt mũi gia đình quân nhân, vẫn là cái nữ nhân, chỉ vào hắn cái mũi m ắ n g còn nghi ngờ hắn công tác, mặt lạnh ngăn, lại không hảo cùng một nữ nhân đối với x ả o Bọn họ tiến vào khi trúc môn không quan. Phụ cận có chút hàng xóm vây quanh đang xem náo nhiệt, hắn thực xấu hổ, nhưng càng có rất nhiều tức giận. Thật lớn m ũ ta xài mẫu người hành đến đang ngồi đến thẳng, không sợ loại này có lẽ có chỉ trích. Xài chủ nhiệm hai tay vùng, xoay người đã muốn đi. Giang Tâm đuổi theo đi, ngươi hôm nay không đem sự tình giải quyết, ta ngày mai liền một phong cử báo tin đưa tới các ngươi sư bộ đi, nói ngươi ngồi không an bám, thói quan liêu, cho các ngươi lãnh đạo tới bình phân xử. Hoắc Nhất Chung vội vàng kéo nàng, quá xúc động. vốn gì cũng không phải đại sự, không nên cùng cộng sự người n á o đến quá cương. xài chủ nhiệm đầu vó quanh một tiếng, mạnh mẽ xoay người lại, giơ lên tay. phần 54 giang tâm không sợ, ngươi dám đánh ta thử xem xem. đừng nói ta ái nhân hoắc nhất trung thân thủ khẳng định so ngươi hảo, ngươi ăn không hết gói đem đi. ngươi dám đánh ta, ta liền dám đời này đều đuổi theo ngươi toàn gia cử báo. bên ngoài có người hong long long nói chuyện, đều đang nói xài chủ nhiệm có phải hay không muốn đánh nữ nhân, này vẫn là quốc gia cán bộ. này vẫn là quân nhân sao? Sai chủ nhiệm đem bàn tay b ô n g ngón tay chỉ vào Giang Tâm, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lạnh giọng hô: "Đâu ra miệng lưỡi sắc bén c o n khỉ? Cũng dám đối ta nói như vậy?" Giang Tâm chừng hắn một cái, không nhàn dỗi, đối diện ngoại người v â y tay, làm cho bọn họ tiến vào xem chính mình sân, hàng xóm nhóm cũng đều đến xem, đại gia chủ sân đều đều không sai biệt lắm. Nhưng chúng ta phòng bếp liền cái cửa sổ đều không có, môn là hư, tắm rửa gian là mấy khối tấm ván gỗ vây lên. vị này xài chủ nhiệm liền xem cũng chưa phái người tới xem khiến cho chúng ta trụ vào được còn đoan n g chính chúng ta không chú ý giữ gìn chúng ta mới trụ không đến ba ngày là thời điểm muốn phát động quần chúng lực lượng giang tâm một chút mặt mũi chưa cho xài chủ nhiệm lưu nàng ở trong đám người còn thấy được mầm tẩu tử mầm tẩu tử liền đứng ở bên ngoài không tiến vào cũng không dám xem giang tâm đôi mắt trinh thẩm cũng ở nhưng thật ra không gì kiên kỵ lôi kéo hai cái cháu gái nhi tiến vào còn tấm tắc cùng hàng xóm n h ó m nói vừa tới thời điểm nơi này càng phá vẫn là tiểu hoắc cùng tiểu giang lộng hai ba thiên tài biến thành đem những cái đó rách tung t ó é địa phương đều chỉ cho đại gia xem chương 55 hoắc nhất trung tiểu viện nhi gãi c ỏ âm ỉ tiếng gầm một tiếng so một tiếng càng cao vừa lúc tới rồi đại gia tan tầm thời gian bên ngoài có không ít xuyên quân trang cũng đứng không về nhà đều ở hỏi thăm hoắc doanh trưởng trong nhà ra chuyện gì có cần hay không hỗ trợ sai chủ nhiệm bị giang tâm cùng đi lên xuống đài không được trong lòng hỏa một trọng cao hơn một trọng vừa mới hắn là thật muốn cấp cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân một cái bàn tay nhưng quá nhiều người nhìn nữ nhân này lại như là thật sự biết chữ một phong c ử báo tin đệ đi lên s ư bộ nếu là nghiêm túc miệt mài theo đuổi lên cứ việc không phải đâm thủng thiên đại sự nhưng trung quy là hắn công tác không có đúng chỗ hắn là không chiếm lý giang tâm không làm đại gia tiến nhà chính liền ở trong sân đứng hoắc n h m còn ở phòng ngủ sợ làm sợ hắn hoắc minh còn lại là dính sắt vào ở nàng chân biên nắm tay nàng đôi mắt một lưu một lưu nhìn m ã n viện tử các đại nhân như là có chút kinh sợ lại giống như có chút xem náo nhiệt mới lạ. s à i chủ nhiệm thế nào? Hôm nay chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này? Giang Tâm làm hoắc nhất trung đem hoắc minh bế lên tới vỗ vỗ nàng gối chính mình lại chạy tới đối với s à i chủ nhiệm. s a i chủ nhiệm tàn nhẫn chừng nàng liếc mắt một cái còn không có người dám như vậy đắc tội hắn trong quân mỗi người đều có cùng hậu cần giao tiếp thời điểm trong tay hắn quản một ít vật tư cùng p h ê điều nhân ra vì làm việc phương tiện. đối hắn đều có vài phần khách khí, tới cái thẳng tính vẫn là cái nữ nhân. hắn lần này thật cảm giác khó giải quyết, lại không bằng lòng thừa nhận chính mình có sai. nhìn nhìn ở bên cạnh ôm cái nữ hài nhi Hoắc Nhất Trung, hai mắt vừa chuyển, lại hư lệnh nói, Hoắc Doanh trưởng hảo ra phong A, trong nhà là không nam nhân, cư nhiên làm cái nữ nhân bỏ ra đầu. Hoắc Nhất Trung cũng là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nếu nói hắn ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm chính mình bị nhầm vào, hiện tại sự tình nháo thành như vậy, hắn lại nhìn không ra tới. vậy thật là đầu gỗ đầu ngươi không cần nói sang chuyện khác ta liền hỏi một câu ngươi là tưởng hôm nay đem vấn đề giải quyết vẫn là ta viết phong thư ngày mai thượng các ngươi sư bộ đi giải quyết giang tâm không cho hoắc nhất trung mở miệng lặng lẽ kéo kéo hắn ngăn hắn đã co cố k ỵ kia đắc tội với người nói làm nàng tới nói đi sai chủ nhiệm không xem nàng liền nhìn hoắc nhất trung chỉ vào hoắc nhất trung ra tới nói một câu nhưng này hai vợ chồng như là có loại kỳ quái ăn ý đối ngoại thời điểm đoàn kết vô cùng một thủ một công, một cái trầm mặc như núi, một cái linh nha khéo mồm khéo miệng, làm hắn không có sức chống cự. Sai chủ nhiệm cũng không phải ăn chay, hắn lấy ra hoắc nhất trung ký tên kia trương đơn tử, phóng tới giang tâm trước mắt, thấy rõ ràng, đây là hoắc doanh trưởng t h i ê m t ự ký tên còn tưởng đổi ý, tưởng chiếm nhà nước tiện nghi, trên đời này không có như vậy sự. Giang tâm xả quá kia trương đơn tử, nhanh chóng quét hai mắt, nàng là làm điển sản xuất thân, xem qua nhiều ít hợp đồng, nghiên cứu quá nhiều ít điều khoản. đơn giản như vậy ký tên đơn tử đối nàng tới nói quả thực giống như uống nước nàng chỉ vào h o ặ c nhất trung cái kia lẻ loi ký tên mặt trên một cái bảng biểu cùng một hàng tự này h à n h tự viết cần thiết phải bị tay người ký tên các ngươi hậu cần ai ký duy tu kỹ thuật binh cái này trong ngoài còn không phong ố c tình huống như thế nào ai viết ai ký tên loại này đơn tử ít nhất nhất thứ hai phần còn phải cái con dấu viết t h ư ợ n g ngày bất luận thiếu cái nào yếu tố chỉ cần không hoàn chỉnh liền không thể đệ đơn ngươi tưởng hù do ai hoắc nhất trung ba chữ Ai biết có phải hay không ngươi vừa mới viết đi lên? Dù sao hiện tại không có chữ viết giám định kỹ thuật, Giang Tâm quyết định nói dối. t h u ậ t tay đem kia trương đơn t ử thu hảo, phóng tơi túi quần. Dù sao đến trên tay nàng, không có hiệu quả hợp đồng. Ai đều đừng nghĩ lấy về đi. Ta xem hôm nay sải chủ nhiệm cũng không nghĩ giải quyết chuyện này, vừa vặn ngươi đem cái này đơn tử cho ta, ta tin tưởng ngươi còn có mặt khác một phần giống nhau như lúc. Chúng ta ngày mai đi các ngươi sư bộ bẻ xả bẻ xả rõ ràng đi. Sai chủ nhiệm tức giận đến thất khiếu b ứ c khói, tưởng lấy về kia trường ký tên đơn tử, nhưng lại không hảo động thủ đi lục soát nàng túi, như thế nào còn có nữ nhân thế nhưng có thể tìm hắn đau chân. Hậu cần sự tình nhiều mà tạm, có đôi khi vì mượn một cái ghế nhỏ đều phải viết giấy vay nợ đánh phê duyệt, mượn đồ vật đều là bộ đội người, đại gia cho nhau tín nhiệm, tin tưởng cho mượn đi đồ vật khẳng định sẽ bị hảo hảo yêu quý, dùng xong lại trả lại, đơn tử một nhiều, hắn l ư ờ i đến từng trường ký tên, liền sẽ đánh cái câu. tỏ vẻ cái này đơn t ử là xét duyệt quá, đây là bọn họ bên trong cam chịu công tác thói quen. Trước nay không ai ở ký tên cùng điều khoản những việc này thượng cùng hắn làm văn, đương nhiên chủ yếu là rất nhiều người có thể đem một trang giấy đọc liền thuận liền không t ồ i nhân ra chỉ chỗ nào liền thiêm ở đâu, nào còn có nghiền ngẫm từng chữ một người nhà. Giang Tâm đủ loại hành vi, ở sai chủ nhiệm xem ra, nhưng còn không phải là tìm hắn phiền t h i sao? Ngươi. Sai chủ nhiệm một búng máu đều vọt tới cổ họng, vẫn là nuốt đi xuống. không thể làm nữ nhân này nháo đến sư bộ đi, làm những người khác nhìn đến giống bộ dáng gì, chúng chi ai đều biết hoắc nhất c h u n g là lỗ sư trưởng tự mình ăn bài để bạt lên người, hắn không thể đem chính mình đưa đến mặt b à n thượng, mặc người sâu xé. đây là nhà nước đại sự, chúng ta còn cần lại nghiên cứu nghiên cứu. dù sao liền không giải quyết, kéo chết bọn họ. giang tâm ngăn lại muốn chạy xài chủ nhiệm, loại này kéo tự quyết nàng thấy được nhiều, nghiên cứu nghiên cứu có thể, ta chỉ chờ đến ngày mai giữa trưa. xài chủ nhiệm hai mắt trừng mắt nàng. đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải, ngạnh ở nơi đó. Sai chủ nhiệm, ngươi cũng biết chúng ta này đó người nhà, mỗi ngày nhàn rỗi lại không đi làm, bỏ lớn thời gian c có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi nếu là kéo ta, ta liền mang theo hai đứa nhỏ đi các ngươi sư bộ cửa ngồi. Khi nào ngươi cho ta giải quyết, ta liền khi nào trở về. Giang Tâm chơi khởi lại tới, kia cũng là làm người chống đỡ không được. Ngày mai lại nói. Sai chủ nhiệm ném xuống những lời này. liền mang theo cái kia vẫn luôn không dám lên tiếng kỹ thuật binh chạy. Giang Tâm đem trong viện hàng xóm nhóm đều đưa ra đi, trong miệng còn lớn tiếng kêu: cảm ơn các vị hàng xóm thế hoắc nhất chung cùng ta giải oan. Đại gia cũng thấy được s à i chủ nhiệm là như thế nào công tác. Ngày mai s ư bộ nếu là phái người tới điều tra, nhưng đến thỉnh các vị hàng xóm ăn ngay nói thật nha. s à i chủ nhiệm còn chưa đi ra rất xa, nghe được Giang Tâm kêu gọi, chân trái v ướng chân phải, thiếu chút nữa té ngã trên đất, liền chưa thấy qua ác độc như vậy nữ nhân. thấy sai chủ nhiệm đi rồi, hàng xóm nhóm cũng lục tục ra bên ngoài đi, cửa đứng mấy cái xuyên quân trang cũng lục tục về nhà, mọi người đều đang nói, hoa doanh trưởng gia tân tức phụ miệng thật là lợi hại, cư nhiên là biết chữ, liền bộ đội văn kiện đều xem hiểu, sau này có phải hay không có thể thỉnh nàng hỗ trợ cấp quê quán viết thư A. Lao trương xen lẫn trong trong đó, có chút sám x ị t nhìn không ra tới h o c nhất trung cái này tân tức phụ lợi hại như vậy, liền sai chủ nhiệm cũng lấy nàng không có biện pháp. trở về vẫn là mau chóng đem kia 30 đồng tiền còn cho hắn vạn nhất nàng ngày nào đó tâm huyết dân chào ôm hai đứa nhỏ đến nhà hắn ngồi làm hắn còn tiền lại mời hàng xóm tới phân xử một phen hắn lao trương còn muốn hay không làm người những người khác cũng là mồm năm miệng 10 mà nói xài chủ nhiệm rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy n h ằ m vào hoác doanh trường có nhân thần thần bí bí có người lộn xộn nói cái 1 2 3 4 b ố tới dù sao đều là suy đoán ai đều nói không rõ bất quá bọn họ đều đến ra một cái chung nhận thức này hoác doanh trưởng trong nhà t ứ c p h ụ tiểu giang nhìn văn m ạ c h văn khí thế nhưng cũng là cái không dễ chọc s ạ c khẩu ớt c a y sau này đối với nàng khách khí chút trinh thẩm đi ở cuối cùng đầu nắm hai cái cháu gái nhi cười ngâm ngâm mà nhìn giang tâm khen nàng nữ nhân chính là đến có chút đ á n h đá sức mạnh giang tâm xua tay này tính cái gì khích lệ thím hôm nay ít nhiều có ngươi trinh thẩm vẫn là cười ta gì cũng không có làm đạo lý là ngươi chính là của ngươi đem trịnh thẩm tổ tôn ba người đưa ra đi Giang Tâm chuẩn bị khóa cửa, lại nhìn đến bên cạnh cửa có hai thùng sạch sẽ thủy, là mầm tẩu tử trong nhà thùng. Nàng nghĩ nghĩ, đem h o á t nhất Chung kêu ra tới, đem thủy gánh đi vào. Mầm tẩu tử không nghĩ gây họa, rứt khoát không tới gần, nhưng phỏng t r ừ n g trong lòng băn khoăn, lại đành phải từ chi tiết chỗ làm làm người tốt, cùng người kết giao khi Giang Tâm đối người yêu cầu rất h ấ p nàng tiếp thu mầm tẩu tử giờ phút này thoái nhượng, sau này còn phải tiếp tục làm hàng sống đâu. Người đều đi rồi, liền đến nấu cơm thời điểm. Hoắc Minh ngẩng khuôn mặt nhỏ. sùng bái mà nhìn Giang Tâm, Giang Tâm đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào, so ngày thường hoắc n h a m còn dính người. Ngươi muốn làm sao? Hôm nay đã ăn qua đường, không thể lại ăn. Giang Tâm cong lưng, đôi tay m i ế t nàng mặt, một hai thịt đều không có. Tuổi này tiểu h à i tử, gây đến khó coi, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tỉ đệ dưỡng béo một chút. Tiểu Giang, ngươi chừng nào thì đi khóc? Ta cũng phải đi. Ta nhưng sẽ khóc, ta so đệ đệ còn sẽ khóc. Hoắc Minh thấy Giang Tâm lý nàng. đôi mắt tỏa sáng. Buổi chiều Giang Tâm nói muốn mang theo nàng cùng Hoắc Nham đi sư bộ cửa ngồi, nàng liền muốn đi chơi. Giang Tâm dở khóc dở cười, người đương đây là hả g o ạ n người ba ở bên trong nhưng khó xử, nếu không phải vì cấp nhà chúng ta thảo cái công đạo, ta nào dùng nói những lời này đó. Lại sờ sờ nàng đầu, tiểu hai tử đừng lý đại nhân chuyện này, cùng Phương Phương tỷ tỷ đi chơi. Ta đây khi nào mới có thể biến thành đại nhân? Hoắc Nham có chút gấp không chờ nổi tưởng trường đến Giang Tâm như vậy đại. nàng cũng tưởng cùng đại nhân cãi nhau, cùng tiểu giang giống nhau lợi hại. chờ ngươi đi học, học được đọc sách viết chữ, học được cùng chúng ta tranh luận, học được khóc cái mũi sẽ chính mình lau khô nước mắt, ngươi liền ly biến thành đại nhân rất gần. giang tâm chút nào không có lợi nàng, tận lực cùng nàng nói một ít nàng có thể nghe hiểu được đạo lý. hoắc minh nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng tiểu giang nói không mang theo nàng cùng đệ đệ đi sư bộ ngồi khóc, kia tiểu giang liền sẽ không lừa nàng. chuyện này nhi nàng nói toạc thiên cũng không được, vậy chỉ có thể làm nó đi qua. nàng lắc lắc đầu, liền chạy ra đi cùng mới vừa lên không lâu, h o c n h a n chơi. hoắc nhất trung trang vẻ mặt buồn thanh t ị n h sáng trong mắt mẻ nước giếng tiến vào, cùng giang tâm nói, ta xem giếng này thủy không sai biệt lắm, lại phóng một ngày, phỏng chừng đêm mai là có thể dùng. giang tâm gật gật đầu, làm hắn giúp đỡ nhóm lửa, lại nói lên sài chủ nhiệm sự, ngươi cùng sài chủ nhiệm thật chưa từng có tiết sao? hoắc nhất trung nghĩ đến thập phần đầu n h ậ p cuối cùng nói hai chữ, không có. bọn họ cùng thuộc trong quân, nhưng như là hai điều không tương giao tuyến. hiện tại lại không phải chiến tranh thời kỳ muốn tranh quân nhu lương thảo thật sự giao thoa không nhiều lắm kia hắn bại cái gì tác phong đáng tưởng giang tâm nhớ tới sải chủ nhiệm thái độ liền giận sôi máu buổi chiều thật nên nói thêm nữa vài câu khó nghe nói mang m ă n g nàng h o ặ c nhất trung đem hỏa dâng lên tới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đầu năm ta thăng chức thời điểm là không có đương phó trước trực tiếp để vì chức vị chính lúc ấy đều ở truyền chúng ta doanh một cái phó doanh trưởng muốn nhắc tới tới nhưng cuối cùng văn kiện ra tới đ ề cấp người là ta. Ta không biết nghe ai nói một lỗ t h a i Cái này phó doanh trưởng cùng sài chủ nhiệm giống như có chút thân thích quan hệ. h o ặ c Nhất Trung rốt cuộc rời đi 3-4 tháng, có chút chi tiết vẫn là đến lại hồi ức hồi ức. Cái này đến phiên Giang Tâm kinh ngạc, cùng cái sư bộ, bộ đội không kiên kỵ thân thuộc liên quan quan hệ sao? h o ặ c Nhất c h u n g nắm lại, giống như cũng không phải chân chính thân thuộc, liền cùng loại kết nghĩa quan hệ, hai người cùng nhau tổng quân, hai nhà người đi được rất gần, lấy huynh đệ tương xứng. Cụ thể hắn đến làm cảnh vệ viên thế hắn lại hỏi t h ă m hỏi t h ă m Bất quá cái này phó doanh trưởng ở sư bộ đãi lâu lắm, có chút ma đ ộ n tính tình, phía dưới liền trưởng cũng phản hồi qua ý kiến. Sư bộ đối hắn an bài chính là bất an bài, chờ tuổi tới rồi chuyển nghề đi ra ngoài. Ngươi còn biết này đó? Giang Tâm cười hắn. Ta nghe lén. Hoắc Nhất Chung để sát vào Giang Tâm bên hai, sư trưởng cùng chính ủy ở mở họp, ta ở bên ngoài chờ bọn họ, không ngừng ta. Còn có ba cái đoàn trưởng cũng đều nghe được. bất quá ta hoài nghi sư trưởng bọn họ là cố ý làm chúng ta nghe được, cho nên s à i chủ nhiệm liền cho rằng ngươi đỉnh hắn huynh đệ vị trí, đối với ngươi cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn tưởng hiệp tư trả thù. Giang Tâm đem Hoắc Nhất Trung đẩy ra, l ộ t h a i ngứa, đừng phun khí. nói đến cái này, Hoắc Nhất Trung liền đứng đắn đi lên, cái này c h ớ c vị, ta phải tới công bằng công chính, sư trưởng cũng không có làm việc thiên tư. thấy Giang Tâm chơ mắt xem hắn, chờ hắn bên dưới, hắn mới trầm giọng nói. Đây là một cái năm trước nhị đảng công đổi lấy thăng t r ư ớ c Giang Tâm ngay từ đầu còn tưởng khen ngợi một chút Hoắc Nhất Chung có khả năng, ngay sau đó nhớ tới hắn trên đ ù i vết s ẻ o tiêm thanh hồ, người đem quần áo cởi ta nhìn xem. Hoắc Nhất Chung trên mặt đều là kinh h á c h nơi này vẫn là phòng bếp, Tâm Tâm chơi đến cũng quá dã, Tâm Tâm. Hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi, không thể cởi quần áo. Giang Tâm ngây người vài giây mới phản ứng lại đây, không m à n g trên tay dính bột mì tay muốn đi đánh hắn, người nói bậy gì đó. Ta muốn nhìn trên người của ngươi cái nào vết thương đổi lấy cái này nhị đẳng công. Hoắc Nhất Trung hơi hơi thất vọng, còn tưởng rằng Giang Tâm muốn ở phòng bếp đùa giỡn hắn, hắn còn âm thầm mong đợi một chút. Hắn không t h i quần áo, mà là nói, lần đó nhiệm vụ không bị thương, chính là hoa rất lớn thời gian cùng tinh lực. Thâm Tâm, chi tiết ta không thể nói, ngươi biết kết quả là được. Giang Tâm không tin, đừng chờ ta chính mình phát hiện, đến lúc đó lại thu thập ngươi. Hoắc Nhất Trung nhìn xem ở thính đường chơi đùa hai đứa nhỏ. n h ị n không được từ sau lưng ôm lấy Giang Tâm, thân thân nàng lỗ thai nhỏ, Tâm Tâm ngươi thật tốt, ta không tốt, chờ mua chảy cán b ộ t n g ư ơ i không nghe lời ta liền phải lấy chảy cán b ộ t đánh ngươi. Giang Tâm trốn tránh Hoắc Nhất Chung hôn môi, lỗ thai đều ngứa. Ta ra dải, ngươi tới đánh. Hoắc Nhất Chung có chút hôn không t i ế p hôn thai trái lại thân thai phải, làm người muốn tránh cũng không được. Ngày mai x à i chủ nhiệm dẫn người tới, ta nếu là còn không có về nhà, ngươi đã tiêu t h ư ợ n g mấy cái hàng xóm, bọn họ không dám sang bậy. Hoắc Nhất Trung đã gặp qua Giang Tâm cầm đau, biết nàng sẽ không nhậm người bài bố chịu khi dễ, vẫn là nhịn không được lo lắng nàng có hại bị thương. Quá khi dễ người, Giang Tâm căm giận, vẫn là nhịn không được quay đầu lại hôn một cái Hoắc Nhất Trung, hắn ôm ấp nhiệt đến giống bếp lò. Về sau cứ như vậy, nhà chúng ta, một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, ngươi khó mà nói nói ta tới nói, ta không hiếu động tay người tới động. Hoắc Nhất Trung thật sâu gật đầu, cảm nhận được phu thê đồng tâm là tú. h Chương 56 hiện tại hoắc nhất trung cùng giang tâm phu thê hai người đối việc nhà phân công dần dần rõ ràng lên buổi sáng giang tâm mang theo hai đứa nhỏ ngủ đến 8 giờ nhiều hoắc nhất trung muốn sớm lên đi huấn luyện hắn sẽ nhanh chóng làm cơm sáng lấp đầy bụng đem giang tâm xoa lên thân một thân ôm một cái lại đi giang tâm lên sau mang hai đứa nhỏ rửa mặt ăn hoắc nhất trung lưu lại cơm sáng tẩy nồi giặt quần áo giáo hoắc minh quét rác giáo hoắc nham dùng chiếc đũa cùng điều canh thậm chí ngẫu nhiên dạy bọn họ sướng vài câu không đ ả n g hoàng nhạc thiếu nhi như thế một phen sau liền dẫn bọn hắn hai cái cùng nhau đi ra cửa thôn đầu cái kia chợ mua đồ ăn. đi qua đi đến, có 10 tới phút, lộ khoan thả bình, đủ hai đứa nhỏ vui vẻ chạy. hôm nay Giang Tâm kéo cái rổ, mang theo hai cái chiêu miêu đậu cầu Hải Tử, hướng chợ kia đầu đi đến. người nhà thôn chợ là phụ cận một cái trong đồn Điền đội sản xuất thu xếp lên, cùng chấn trên đánh báo cáo sau, liền tổ chức thôn dân bán thịt đồ ăn cùng thực phẩm phụ phẩm, thực đơn sơ mà đáp mấy cái lều, bán đồ ăn cũng là bọn họ đội sản xuất đội viên. chủ yếu khách nguyên chính là người nhà thôn gia đình quân nhân nhóm ban đầu có người nhà thôn những người khác động đầu g óc tưởng ở nơi đó bán điểm nông sản phẩm nhưng bị xa lánh khai toàn bộ đại đội sản xuất gặp được loại chuyện này phi thường đoàn kết chặt chẽ tập thể tính bài ngoại giang tâm đến thời điểm không sớm cũng không muộn vừa lúc là tân đ ồ ăn đưa ra thị trường cao phong kỳ vài cái quen mặt quân tẩu đều ở đại gia cho nhau cười cười chào hỏi một cái có mấy cái không quen biết người xa xa chỉ vào giang tâm nhìn đến không đó chính là hoắc doanh trưởng tân cưới tức phụ một trương miệng so đẩy trời chim sẻ còn lợi hại cùng bộ đội người đều có thể làm miệng trưởng ngày hôm qua nghe nói sải chủ nhiệm đi ra hoắc gia đại môn liền tức giận đến té ngã một cái trở về còn đã phát tính tình đâu nhà ai không vạch chân buồn lạng nói liền trong nhà nàng quý giá còn làm người tới phân xử hoắc doanh trưởng cũng là kỳ quái như thế nào cưới toàn là như vậy tức phụ thượng một cái cũng như vậy một mép đều lợi hại cũng không biết hắn ở nhà đến ai nhiều ít mắng cũng không phải là bất luận cưới mấy cái, luôn là chịu tức phụ khí, ta xem n ộ t đây là hoắc doanh trưởng mệnh. Giang tâm mang theo hai cái tiểu nhân ở mua đồ ăn, chút nào không biết chính mình đã thành người nhà thôn để tải câu chuyện. Ngày hôm qua cùng x ả i chủ nhiệm chiến một hồi, vinh thăng vì người nhà thôn có văn hóa thả biết c h ữ người đàn bà đánh đá. Tiểu Giang, ta muốn ăn cái này thịt. Hoắc Minh biểu đạt thực hảo, muốn cái gì không cần cái gì, phi thường rõ ràng. Giang tâm thực thích nàng điểm này. So sánh với dưới, Hoắc Nham liền kém một chút, hắn vóc dáng lùn. liền bán đồ ăn tất h đều với không tới, Giang Tâm đành phải đem hắn b ế lên tới, hỏi hắn muốn ăn cái gì, nhưng Hoắc Nham chỉ học biết một chữ một chữ mà ra bên ngoài phun, mẹ, thịt, hành đi, vậy ăn thịt, còn có điểm phiếu thịt, Giang Tâm giao hàng thịt đại tỷ cắt hai lượng thịt bò, v ừ a mới bắt đầu thời điểm, Giang Tâm còn tưởng rằng nơi này cùng Tân Khánh giống nhau, ăn chính là thịt heo, ai biết bán thịt Thái Đại tỷ nói bọn họ nơi này gần nội mông, bộ đội hướng bắc mấy chục kilômét có cái đồng cỏ, ở không ít dân chăn nuôi. dưỡng nhu dưỡng dưng ơ nhiều, nuôi heo ngược lại thiếu. Thái đại tỷ lần đầu tiên thấy Giang Tâm, liền thích nàng cười ngọt ngào cùng lễ phép, cùng n à n g nói, vị này tẩu tử mới tới hay sao? Chúng ta nơi này chính là như vậy, dê bò thịt thi thoảng liền có, một năm bốn mùa thịt là không thiếu. Mùa đông hạ tuyết cùng mùa xuân hóa tuyết khi thiếu lá cây đồ ăn, ăn cải trắng là được. Ngươi nếu là thèm thịt heo, liền đi chấn trên cắt một chút. Có đôi khi mã quăng ngã, còn có thể ăn đến mã thịt đâu. Thái đại tỷ trộm nói cho Giang Tâm. bất quá mã thịt không bán liền chính bọn họ lặng lẽ ăn giang tâm đối thái đại tỷ nhiệt tâm báo lấy nhiệt tình mỗi đến một cái tân địa phương cùng dân bản xứ đánh hảo giao tế là nàng từ trước đến nay cách sinh tồn chi nhất cho nên chủ động thái đại tỷ liền thành thu được nàng đặc sản cái thứ tư người thái đại tỷ hôm nay thấy giang tâm mang theo hai đứa nhỏ ra cửa sấn người không chú ý cho nàng nhiều cắt một tiểu khối giang tẩu tử ngươi này hai đứa nhỏ lớn lên gầy ăn nhiều thịt uống điểm sữa dê đến dưỡng chắc nghịch tốt hơn qua mùa đông phần 55 giang tâm cười đáp ứng rồi đem kia hai lượng nhiều thịt bò p h o n g tới r ổ lại làm hoắc minh cùng hoắc nhâm kêu thái a di lại mua điểm mặt khác nấu ăn dùng tiểu liêu liền chuẩn bị về nhà mới vừa quay người lại liền gặp phải trụ nàng đang trước một cái tẩu tử tẩu tử thấy nàng đem nàng kéo đến một bên tiểu giang nhà ngươi người tới như là sai chủ nhiệm phải tới chạy nhanh trở về nhìn một cái giang tâm nghĩ nghĩ cũng là phải đi về giải quyết sự tình liền đem hai đứa nhỏ kêu lên tới hướng trong nhà đi đến đến cửa nhà thời điểm có hai người ăn mặc quân trang người đứng ở cửa một cái là ngày hôm qua đã tới kỹ thuật binh một cái là sinh gương mặt đại khái là đợi trong chốc lát sinh gương mặt có chút không kiên nhẫn thấy giang tâm trở về nữ gia không m a u ngươi người này sao lại thế này biết có người tới cửa cũng không ở nhà chờ giang tâm không chút khách khí ngươi là cái nào cũng không đề cập tới trước cùng ta ước hảo tới cửa thời gian ai biết ngươi một tới ngươi đương ngươi là thủ trưởng không thành còn muốn ta ở nhà chờ ngươi trên vai không có tình còn dọn xong đại quan uy sinh gương mặt chỉ nói một câu đ á n giận nói liền chờ tới giang tâm một cái s o ạ phản công lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên vươn ra ngón tay chỉ vào nàng khó trách nhân gia nói ngươi là cái khéo mồm khéo miệng bà tử nhân gia là ai ngươi đem nói lời này người tìm ra cùng ta đối chất nhau hắn nếu là chưa nói ta ngay trước mặt hắn sẽ ngươi miệng giang tâm móc ra chìa khóa đang muốn mở cửa vừa nghe lời này lập tức quay đầu đi mang hắn cái gì toái miệng nam nhân nói một nữ nhân không phải có thể có cái gì tiền đồ Dương tổ trưởng đừng nói nữa sai chủ nhiệm là làm chúng ta tới kiểm tra phong ốc kỹ thuật binh sớm đã kiến thức quá Giang Tâm lợi hại vừa mới Dương tổ trưởng một mở miệng hắn liền tưởng ngăn lại ai biết Dương tổ trưởng miệng nhanh như vậy Dương tổ trưởng bị Giang Tâm mặt sau câu nói kia một nẹn g h cũng không hảo nói thêm nữa cái gì lại nói giống như hắn chính là cái kia lắm m ồ m n ó i nữ nhân tiểu l ờ i nói không tiền đồ nam nhân giống nhau, đành phải mép đen mặt đen mà vào hoắc nhất trung tiểu viện nhi thái độ là kém, chuyên nghiệp năng lực cũng không tệ lắm, hai người cũng bất hòa giang tâm đáp lời, cầm hai c h ư ơ n g biểu đơn cùng trường thức ở đo kích cỡ, kỹ càng tỉ mỉ ký lục các loại tổn hại trình độ, cuối cùng tìm được còn tự cấp hai đứa nhỏ rửa mặt sát tay giang tâm, vị này gia đình quân nhân đồng chí, chúng ta đo đ ạ qua, phòng bếp cửa sổ chúng ta sẽ một lần nữa làm, ngày mai là có thể hoàn thành, tắm rửa phòng nếu một lần nữa đáp nói. đến làm hóa doanh trưởng xin tài liệu đánh phê điều, tài liệu tới rồi chúng ta liền phái người lại đây trùng kiến. Dương tổ trưởng không chịu mở miệng, kỹ thuật binh đành phải nhất nhất đối Giang Tâm thuyết minh. Giang Tâm lấy quá bọn họ ký lục kia trương đơn tử, hỏi mấy vấn đề. Phê điều muốn bao lâu mới có thể xét duyệt xong, tài liệu dùng chính là loại nào, đại khái muốn nhiều ít thiên có thể tới, trùng kiến muốn bao lâu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hỏi đến Dương tổ trưởng cùng kỹ thuật binh đều ra hãn, cái này người nhà không hảo lựa gạn. bổ sung này. xác định phê duyệt khi trường văn kiện làm thành nhất thứ hai phần ta liền ký tên giang tâm đem biểu đơn đưa cho dương tổ trưởng dương tổ trưởng đành phải dựa theo giang tâm yêu cầu đem mặt trên lời nói đều siêu siêu v ẻ o vẹo viết đi lên viết hai phần ra tới giang tâm xem qua không thành vấn đề liền ở hai chương biểu đơn thượng ký tên một phần cấp dương tổ trưởng một phần chính mình lưu trữ thật vất vả đem mặt trên vấn đề đều giải đáp dương tổ trưởng cũng không dám coi khinh giang tâm giang tâm lúc này mới làm cho bọn họ ngồi xuống uống ly nước đường Giang t ổ u Tử, ngươi hiểu thật đúng là không ít. Dương Tổ trưởng ngược lại tán nàng một câu. Giang Tâm cũng không k i ê u nạo, g xả cái nói dối. Nguyên Lai thấy ta nhà mẹ để người đã làm chuyện này, liền biết một ít. Kỹ thuật binh thấy Giang Tâm khách khí như vậy, kia viên sợ hãi bị đuổi theo mắng Tâm cũng thả xun dưới. Giang Tẩu Tử thật hào phóng, còn dùng nước đường tiếp đón chúng ta. Thiên Nhi Nhiệt cũng là thấy hai vị cố ý tới một chuyến, vất vả các ngươi. Giang Tâm cười, giơ tay kêu hai đứa nhỏ lại đây lễ phép mà kêu thúc thúc. mắng người, lại cấp một ly nước đường, cuối cùng tặng kèm một câu lời hay. Người cùng người tri gian, có đôi khi còn không phải là như vậy kết bạn kết giao sao? Giang tổ tử, còn có một việc. Dương tổ trưởng đem mũ bắt lấy tới, lau lau cái chắn hãn, l ắ p bắp, xài chủ nhiệm nói, ngày hôm qua có c h ư ơ n g ký tên biểu ở ngài nơi này, làm chúng ta hỗ trợ lấy về đi. Nói chính là ngày hôm qua buổi chiều nàng thu hồi tới ký tên đơn tử. Giang tâm cười như không cười, lại cho bọn hắn hai nhi tục thủy, Dương tổ trưởng. Cái này không được, chờ ngày nào đó các ngươi hoàn toàn đem nơi này cải tạo hảo, xài chủ nhiệm kia trương đơn tử ta đôi tay dâng trả. Dương tổ trưởng g k cụ một tiếng, lại tố khổ, nói chính mình cũng là xài chủ nhiệm phía dưới người, muốn hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, làm Giang tẩu tử giúp đỡ, nâng giờ tay. Giang tâm lại không phải chưa làm qua lãnh đạo, lãnh đạo làm không thành chuyện này làm cấp dưới tới làm, cấp dưới chỉ biết càng vì khó. Dương tổ trưởng cùng vị này kỹ thuật binh đồng chí đi về trước đi, đơn tử ta sẽ không đưa cho các ngươi. các ngươi trở về, liền nói là Giang Tâm cái kia khéo mồm khéo miệng bà tử không muốn thoái nhượng, còn đem các ngươi m ắ n g đi ra ngoài, hắn nếu muốn, làm chính hắn tới bắt. Dương tổ trưởng lập tức xin tha, tẩu tử cáo tội cáo tội, vừa mới là ta đầy miệng phun p h â n thỉnh tẩu tử thứ lỗi. vừa nói vừa chắp tay trước ngực đối với Giang Tâm, tẩu tử là cái nhân nghĩa người, thỉnh thông cảm thông cảm chúng ta này đó tiểu binh. vô luận Dương tổ trưởng cùng kỹ thuật binh nói như thế nào, Giang Tâm đều không dao động, chỉ có một yêu cầu. đem sự tình làm tốt, đơn tử liền còn trở về. Dương tổ trưởng cùng kỹ thuật binh cuối cùng đành phải hậm hực mà rời đi. Ra cửa sau, Dương tổ trưởng càng khái, ta ở chỗ này cũng có 3-4 bốn năm, còn không có gặp qua như vậy khó chơi gia đình quân nhân. Nhưng ngươi còn không thể nói nàng không nói đạo lý, nhân ra một một là một, hai là hai nói được i à n h mạch, logic cùng yêu cầu đều thực rõ ràng. Giang Tâm Tiễn đi người, liền bắt đầu thiết thịt bò cùng trịnh thẩm cấp cà chua, chuẩn bị làm cà chua m ì thịt bò. Nàng gần nhất ở học cùng mặt. cán buồn, làm t r n m làm được mì sợi cũng phẩm chất không đồng nhất, hình dạng thô xấu, cũng may thoát ra phụ tử cha con ba cái không một cái g á t bỏ, vô luận nàng làm loại nào mì phở, n à y ra ba nhi đều nói tốt ăn, cho nàng cực đại cổ vũ, h o á c minh giúp đỡ nhóm lửa, nói là hỗ trợ, càng có rất nhiều chơi với lửa, khuôn mặt nhỏ để sát vào đống lửa, thiếu chút nữa đem lông mày cấp tiêu, sợ tới mức giang tâm đem nàng lôi ra tới, nhìn kỹ trên mặt nàng không có bỏng, chạy nhanh làm nàng đi ra ngoài, h o á c nhất trung khi trở về. Giang Tâm mới vừa đem cái bàn dọn xong, làm hắn đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa. Ăn cơm khi, Giang Tâm cùng hắn nói lên buổi sáng Dương tổ trưởng tới sự, hoặc nhất chung một chút liền con người lên, v ù n g c h ế c đ ú a hắn nói người, đừng kích động, hắn nói được thắng ta sao? Giang Tâm đem thịt bò lấy ra tới phóng hắn trong chén, ngươi huấn luyện vất vả, ăn nhiều một chút thịt. Tắm rửa p h ò n g muốn trùng kiến, ngươi buổi chiều viết một chút xin, chạy nhanh đem chuyện này làm tốt, quá trận liền lập thu. Từ nhỏ sinh hoạt ở phương Nam Giang Tâm năm thứ nhất ở phương Bắc qua mùa đông, không khỏi nàng không coi trọng, nói là như Lâm Đại địch cũng không quá. Hảo, đã biết. Hoắc Nhất trung mồm to ăn mì, bếp lúc ban đầu bếp buổi chiều sẽ đem lần trước chúng ta mua đồ vật đưa lại đây, người tiếp một chút. Giang Tâm gật đầu, lại nhắc nhở Hoắc Minh đem rau xanh cùng cà chua ăn xong, không thể cắn ăn. Hoắc Nham dùng Hoắc Nhất trung cho hắn tài đoạn chiếc búa, tay nhỏ không phối hợp mà ăn chén nhỏ mì sợi, ăn đến đầy mặt đều là. Giang Tâm còn dùng hoắc nhất trung phá quần áo cho hắn làm gái yếm đeo cổ, yếm đeo cổ thượng cũng đều là nước canh, vô luận như thế nào, ă n đến lại t r ợ m hắn có thể chính mình động thủ, không cần người uy liền hảo. Còn có ta nói lật đ ổ nóc nhà, kiến lầu hai chuyện này, ngươi suy xét đến thế nào? Giang Tâm chưa từ bỏ ý định, lại hỏi biến hoắc nhất trung. Hoắc nhất trung đem mặt tan song, dùng tay sát miệng, bị Giang Tâm chụp một chút, c ầ m sạch sẽ khăn cho hắn. Hoắc nhất trung tiếp nhận, cười ngây ngô, tâm tâm chính là chú ý. Ta buổi chiều viết xong xin, lại đi hỏi một chút hậu cần bên kia. Hoặc nhất c h ú n g vẫn là bị thuyết phục, chính là có chút do dự. Bộ đội nếu là thật phê duyệt xuống dưới, cũng sẽ không cho chúng ta trợ cấp, dùng bao nhiêu tiền đều đến chính chúng ta đào. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta phải đi nói, phòng ở cũng không thể mang đi, đến để lại cho bộ đội. Vậy ngươi trước hỏi thăm hỏi thăm, sở hữu tài liệu tính xuống dưới đại khái muốn bao nhiêu tiền cùng phiếu, còn phải đến trung quanh hỏi thăm nước buồn sư phó đâu. Sở hữu giá thích hợp nói. chúng ta nên động đi lên giờ này khắc này Giang Tâm vô cùng hoài niệm có thể cho vay nhật tử tiền không đủ tìm ngân hàng nếu hiện tại có ngân hàng có thể cho tư nhân khoản tiền cho vay hoặc nhất Chung tuyệt đối là chất lượng tốt khách hàng ngủ chưa trước là hoặc nhất Chung cùng hai đứa nhỏ thời gian thân cận con cái hoặc nhất Chung ghé vào trên giường làm hai cái còn ở cơi ở hắn trên lưng kỵ đại mã l ạ c ngồi xong sao con ngựa muốn bỏ chạy hoặc nhất Chung đôi tay cùng hai cái đầu gối căng hảo chuẩn bị ở trên giường lớn động lên ba người nhanh lên hoắc minh vui sướng thanh âm vang vọng toàn bộ phòng ở hoắc n h a m cũng cười k h a n h khách ghé vào hoắc nhất trung trên lưng ôm hắn cổ sợ ngã xuống đi giang tâm ở bên ngoài rửa chén nghe trong phòng truyền đến tiếng cười chính mình cũng cười ra tới thái dương rất lớn không trung rất cao nhật tử thực bình tĩnh an ổn cùng đời trước nàng nhân sinh hoàn toàn bất động trước mắt tới nói còn không phải quá không xong chương 57. diêu thông như thế nào cũng không thể tưởng được Hắn cầm quyền ủy sinh thời còn có thể chờ đến cấp dưới cầm sợi tới tìm hắn phê duyệt trùng kiến nhà nước phòng ở sự tình. Hoặc nhất trung mặt không đỏ khí không x u y ễ n cầm giang tâm viết kia trường tài liệu đã tử đem chính mình n u cầu nói ra tới. Chính ủy, ta tưởng xin đối hiện có phòng ở đại tu một lần. Chúng ta phu thê thương lượng qua, trong đó đề cập đến tiền tài đều từ tư nhân ra, không chiếm bộ đội tiện nghi, cũng không cần bộ đội nhân công. Phòng ở tu hảo sau, sử dụng quyền ở chúng ta cư trú trong lúc về chúng ta sở hữu. chúng ta nếu là rời đi, kia thuộc sở hữu quyền cùng phân phối quyền vẫn là về bộ đội, t h ả không mang theo đi sở hữu tân mua gia cụ. những lời này là Giang Tâm dạy hắn nói. Giang Tâm hiểu quá nhiều quả thực là cái mê, hắn đều không k ị p tìm nàng nói chuyện này. hiện tại dùng từ còn rất ổn trọng. Diêu Chính ủy từng học đại học, đối nghiền ngẫm từng chữ một sự tỉnh thực m ấ n cảm, nhưng đây là lần đầu tiên có người tự nguyện dùng chính mình tiền tu nhà nước phòng ở, nghe tới là với bộ đội hữu ích, nhưng hắn không thể tùy ý cấp h o á c nhất t r u n g khai tiền lệ. làm hắn đi về trước, chuyện này không nhỏ, tổ chức đến mở họp quyết định. Nhìn nhìn Hoắc Nhất Trung đệ đi lên đơn tử, tự đáy lòng mà tán một câu, một trung tử nhưng thật ra càng viết càng tốt, không tồi. Đây là ta hái nhân viết. Hoắc Nhất Trung thẳng thắn n g ự c vẻ mặt tiêu ngạo. n g a không nghĩ tới a, Tân t ứ c Phụ còn có thể viết đến một tay hảo tử. Diêu Chính ủ y lại nghiêm túc xem vài lần, có điểm bút lực, ta xem ngươi này đơn tử thượng đồ vật rất nhiều, phòng trường tiêu phí nhiều, dùng phiếu cũng đại. Như vậy. ta tạm thời không đáp ứng ngươi, ngươi đi trước hỏi một chút cuối cùng tổng giá trị. nếu các ngươi kiên trì muốn chúng tu, chúng ta lại mở họp biểu quyết chuyện này. hoắc nhất trung cầm kia trương tràn ngập tài liệu đơn t ử c h i ề u diêu chính ủy kính cái lễ, cho ngài thêm phiền toái. không phiền toái, không phải bát tự còn không có một phiết sao? đi thôi, hỏi thăm rõ ràng, trở về cùng ngươi ái nhân hảo hảo nói, đừng vì sửa nhà sự hai vợ chồng cãi nhau. diêu thông làm chính ủy, hòa giải quá thật nhiều trong quân lớn nhỏ ăn tết. Sợ nhất chính là điều tiết phu thê mâu thuẫn, hai đầu không phải người, lão lộ nhất hư, gặp được nhân gia phu thê c á i nhau chuyện này liền đem hắn đi phía trước đẩy, chính mình sớm chạy xa. h o ặ c nhất trung gia diêu chính ủy văn phòng, lại tìm hậu cần một cái khác tiểu lãnh đạo, cầm đơn tử làm hắn hỗ trợ tính một phen, cái kia tiểu lãnh đạo điểm bản tính cầm bút lông, một chút một chút tính xuống dưới. h o ặ c doanh trưởng, ngươi này chỉ là khởi hai tầng gạch phải tam đại xe, còn có xi măng cùng dịch trắng thổ đều không ít, cái này nếu diêu chính ủy kia đầu mở h ọ p đồng ý. hắn cùng xài chủ nhiệm phê là được, bất quá cũng đến xem lò gạch hiện tại sản lượng có đủ hay không. thép không nhiều lắm, nhưng phẩm loại đặc thù. sợi muốn sư trưởng đặt phê, giá cả cùng phiếu tiêu phí chỉ biết càng nhiều. hoắc doanh trưởng lớn như vậy sửa nhà, nói là trùng kiến cũng không quá, không có l ờ i a. kia tiểu lãnh đạo khuyên hoắc nhất trung, nhà ở sao? mùa hè che nắng mùa đông che tuyết, không sai biệt lắm là được, đừng la l ộ n hoắc nhất trung cũng không dám đem những lời này cầm đi hồi phục giang tâm. trong khoảng thời gian này xuống dưới hắn cũng coi như sở thấu vài phần gian g tâm tính tình nàng nếu là cho rằng chuyện này là đối trong nhà cùng đối chính mình hữu ích mặc kệ con đường phía trước nhiều g ặ p g ề n h nhất định phải đi hoàn thành 18 đầu n g ư u cũng kéo không trở lại quyết tâm nói thực ra hắn có đôi khi cũng rất bội phục nàng loại này dẻo dai ngươi liền nói cái tổng đi ta ước lượng ước lượng chính mình xương cốt nặng nhẹ hoặc nhất trung vô vô tiểu l ã n h đạo vai thép điều 4 ố t a m hơn nữa 80 xi si măng 100 dịch trắng cái này dự tính 300 suất đầu, còn có tiểu lãnh đạo cũng không ứng phó. Hoắc Nhất Trung nghiêm túc cho hắn tính lên, ta cho ngươi hướng khoản báo 1.200 n h i ề u đồng tiền, ít nhất 3 8 t r ư ơ phiếu. Nói xong nhìn Hoắc Nhất Trung, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì tới, tiểu lãnh đạo cũng nghe nói người đàn bà đánh đá Giang Tâm sự tích. Buổi sáng Dương Tổ trưởng trở về, nhân ra hỏi hắn sự tình xử lý đến thế nào, Dương Tổ trưởng chỉ có một câu, Giang Tẩu Tử là một nhân vật, đến nhanh chóng đem Hoắc Doanh trưởng trong nhà chuyện này giải quyết. Ai ngờ Hoắc Nhất Trung mặt không đổi sắc, chỉ đem sợi thu hồi tới, đã biết, cảm ơn ngươi. Tiểu lãnh đạo cảm thấy Hoắc doanh trưởng cuộc sống này quá đến cũng thật khổ a, ở bộ đội ngày đêm thao luyện cái không ngừng, về đến nhà bị cái nữ nhân như vậy bài bố, mới vừa kết hôn liền tưởng hoa như vậy một tuyệt bút tiền tiêu đ ổ n phí. Hoắc Nhất Trung hôm nay đến bộ đội, lục tục lại thu được vài nét bút còn khoảng, ngay cả đại gia cho rằng Nhất vô lại lao trương đều đem còn thừa tiền còn cho hắn, còn có cái vụn vật hai đều nói tháng sau đã phát tiền lương liền còn hắn. bọn họ vợ chồng đương nhiên không thể tưởng được Giang Tâm phát huy, thế nhưng còn có loại này l i ê n quan hiệu quả. Nhưng trong tay nhiều điểm tiền trinh, h o ặ c Nhất c h u n g liền nhiều điểm tự tin. Bất quá tưởng tượng đến kia 1.200 đồng tiền, 380 chứng phiếu, là hắn mo m 10 tháng tiền lương, phiếu là xa xa không đủ. Buổi tối vẫn là phải đi về cùng nàng lại nói nói. Mặc kệ, vẫn là trước đêm trùng kiến tắm rửa phòng xin viết. h o ặ c Nhất c h u n g nhắc tới bút viết mấy chữ. lại lấy ra Giang Tâm viết tự một đối lập, n h ị n không được c ả n khái, chính mình viết cẩu bỏ thể cũng thật khó coi. Ngủ t r ư a lên sau, Giang Tâm quan sát giếng thủy, không xác định có thể hay không uống. đ ã k ê u có lao kinh nghiệm Trịnh Thẩm tới hỗ trợ trưởng trường mắt. Trịnh Thẩm mang theo Phương Vương, đem tròn tròn đặt ở Giang Tâm tân mua trên chiếu, tùy các nàng cùng hoắc minh hoắc n h a m l a n l ộ t l a o mắt thấy xem giếng bên trong, lại nghe nghe nước giếng, làm Giang Tâm lấy cái chậu rửa mặt trang một chậu nước, quá ba bốn giờ. Ngươi nhìn nhìn lại trong buồn có hay không buồn xa cùng sâu, không có là có thể t h i ê u tới uống lên. Giang Tâm cảm tạ chính thẩm, làm nàng ở chính mình trong nhà ngồi, chủ yếu là bọn nhỏ có thể ở bên nhau náo nhiệt, không cho Hoắc Minh Hoắc Nham tỷ đệ quá buồn. Loại này Thiên Nhi, Thái Dương Đại, chính thẩm cũng không làm mặt khác sự, về nhà cầm ngản tầng đế giày lại đây, bộ cái cái đê, tay một trọng, kim chỉ liền đi qua. Giang Tâm thượng thủ thử một lần, lộng nửa ngày cũng chưa thành công xuyên thành một lần, cuối cùng đành phải thừa nhận chính mình tay buồn. Trịnh Thẩm ha h a c ư ờ i các ngươi tuổi trẻ tức phụ tay kính nhi tiểu, không bằng ta này lao nhân ra. Thím, một đôi giày ta cho ngài một khối tiền, ngài giúp chúng ta ra tứ khẩu người đều làm một đôi, vải lẻ ta nơi này có, ngài xem thành sao? Giang Tâm quyết định vẫn là đường đi khiêu chiến chuyện này, nàng xem Trịnh Thẩm kia xe chỉ l u ẩ n kim bộ dáng, không cái vải thập niên công phu đều luyện không xuống dưới. Nói cho tiền liền khách khí, ngươi muốn liền đem vải lẻ lấy tới, ta nhàn dỗi liền các ngươi làm. Bất quá chính là nạp giày vải. Ngồi liêu một lát thiên, mấy ngày liền làm tốt. Giang Tâm cùng nàng giảng kim giảng tiền. Nàng đến trở mặt, đây là này bối người n h â n t ì n h Giang Tâm p h i ê n một ít hoắc nhất trung rách nát quần quần áo ra tới, làm Trịnh Thẩm chọn dùng. Nếu nàng là không thu tiền, liền quyết định mua hai đốn thịt cho bọn hắn ra. Qua một trận, bên ngoài có người kêu Giang Tẩu Tử ở nhà sao? Giang Tẩu Tử. Giang Tâm mở cửa, thấy là sáng nay kỹ thuật binh mang theo hai người dọn chút tấm ván gỗ cùng tiểu linh kiện tiến vào. Giang Tẩu Tử. Đây là phòng bếp môn dùng liêu, cửa sổ đến ngày mai mới có thể đến. Sáng mai chúng ta 10 giờ tả hữu lại đây cho ngài cùng nhau trang hảo. Kỹ thuật binh dọn đồ vật đi được một đầu hãn, vung đồ vật, dùng nước giếng tẩy cái tay, cùng nàng nói tiến độ. Giang Tâm cho bọn hắn mấy cái đổ nước, nói t ạ n g đưa bọn họ đi ra ngoài. Lại q u á một trận, m ầ m tẩu tử tới, nàng không tiêu người, cũng không gõ cửa, liền mang theo cái q u ố c cùng mấy bao đồ ăn hạt giống. Thấy Trịnh Thẩm mang theo hai cái cháu gái đều ở, tựa hồ có chút thẹn thùng. Tiêu người, t r ị n h Thẩm không l ạ n h không đạm mà ứng. Vào cửa chính là khách, huống chi mầm tẩu tử lại không đắc tội nàng. Giang Tâm đem người nên tiến vào, cho nàng đổ c h é nước. n Tẩu tử, c ầ m c á i quốc là muốn đi đâu n h i a? Này Thái Dương cũng quá lớn, nghỉ một lát, đừng bị cảm nắng, c h ạ n g vạng lại đi đi. Ta chính là xem ngươi viện này nhiều như vậy thiên cũng chưa khẩn. Hôm nay nhàng nhà rủi, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không tới tới nước. Ta vừa lúc nhàng nhà rủi, giúp ngươi quốc một quốc, trồng chút rau. m ầ m tẩu tử vẫn là lần đầu tiên gặp mặt khi kia phó nhiệt tình ái lao động bộ dáng, giang tâm lại không dám chịu nàng hảo ý. tẩu tử khách khí, ta còn không có tưởng hảo loại cái gì đâu. ngài đây là cái gì đồ ăn loại? giang tâm đem nàng cái quốc đ ặ t ở một bên, dẫn nàng tiến vào ngồi xuống. huống chi hiện tại thái dương đại cũng không phải quốc đất thời điểm. này bao là cây đậu đũa, này bao là cải trắng, này bao là chỉ thiên ớ t nguyên lai like một cái thích ăn cây tẩu tử cốc. m ầ m đầu tử đối này đó đồ ăn loại thuộc như lòng bàn tay đều hảo loại thật sự đem chúng nó ném trong đất sớm muộn gì tới nước thực m u liền mọc ra mầm tới m ầ m đ ẩ u tử lúc này có chút câu nệ kỳ thật nàng căn bản không có làm sai sự người một nhàn trong đầu lần qua lộn lại liền như vậy điểm chuyện này tưởng liền nhiều liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt tâm lý gánh nặng thật sự quá nặng giang tâm nhất thời cũng có chút câu ở cũng không biết nói muốn cùng nàng như thế nào đi xuống hoa lạc vẫn là trịnh thẩm r a ngựa mới đánh vỡ xấu hổ muốn ta nói Ngươi nên đem nhà ngươi c á i kia d ư a đẳng v é o mấy cây lại đây cấp tiểu giang. Tay cầm tay giáo nàng như thế nào loại như thế nào đáp rào che. Nàng một cái trong thành tới nữ hoa tử, nơi nào hiểu được trồng trò sự. Mâm tẩu tử lập tức gật đầu, thím nói đúng. Nàng kỳ thật là có tâm cùng giang tâm kết giao, gần nhất là giang tâm cùng nàng ở gần đây, thứ hai là giang tâm không c h ê cười nàng cầu âm, đối nàng vẫn luôn thực thân hòa. Giang tâm lập tức thừa nhận, chuyện này vẫn là chờ hoắc nhất c h u n g trở về lại nói, ta là thật sự sẽ không trồng rau. đừng hai h ọ a hạt giống ba người cuối cùng lại khôi phục một ít thân thiện không bao lâu giang tâm lại tiếp đái mặt khác một b á c người bếp lúc ban hai cái béo lùn chắc n ị c h tiểu đầu bếp này thân hình này mặt quang ở bảy mươi niên đại khó được dùng đầy mặt giữ tận cùng đầy mặt du quang tới hình dung nói bọn họ không phải đầu bếp đều khó mà tin được thân hình béo cái kia đem trên người con đại túi đặt ở cửa phòng k h ẩ u là giang tẩu tự đi hoắc doanh trưởng làm chúng ta mua đồ vật đều đầy đủ hết ngài điểm điểm số Trên mặt p h i ế m Du Quang cái kia còn lại là buông hai cái tân n ổ i từ trong túi lấy ra hoắc nhất trung cấp đ ơ n tử, đưa cho Giang Tâm, Giang Tẩu Tử ngài xem xem, đây là hoắc doanh trưởng cấp mua sắm đ ơ n tử, giá cả cùng số phiếu đều viết ở mặt trên. Giang Tâm nhanh chóng nhìn lướt qua, nhanh chóng tính một chút, hắn cấp tiền không đủ phải không? Đúng vậy, kém hai khối tám mao tiền. Du Quang đầu bếp nói, Tẩu Tử thật lợi hại, xem một cái sẽ biết. Giang Tâm cười cười, hai vị số thêm giảm đều tính không rõ ràng lắm. nàng đã có thể s ố n g g ư ờ n g phí phiếu còn kém sao nguyên bản còn kém tam t r ư ơ n g nhưng chúng ta cái kia tiêu thụ viên thủ hắn liền cấp miễn thân hình béo đầu bếp nói cười đến đặc biệt dễ thân là cái đáng yêu béo đ ô n tử các ngươi đợi chút ta đi cho các ngươi lấy tiền giang tâm cầm đơn tử trở về đi sau đó lại quay đầu lại tiến vào hướng chén nước sao phần 56 000, không không không tẩu tử chúng ta một lát liền đến trở về chuẩn bị buổi tối đồ ăn không chậm trễ ngại hai cái đầu bếp đều xua tay, giang tâm đếm tam đồng tiền ra tới, thỉnh các ngươi hai nhi ăn cái kem que, giao lộ có cái lão đầu nhi ở bán kem que, đi qua đi liền thấy được, một mao tiền một cây, giúp vội cũng không thể c ự tuyệt. hai cái đầu bếp cười ha h ả mà vào đầu, cho nhau nhìn một cái, béo điểm tiếp nhận tiền, đối giang tâm nói cảm ơn, giang tẩu tử, chúng ta đi về trước, phía sau còn muốn mua cái gì, làm hoắc doanh trưởng tìm chúng ta l i ề n thành. hai cái tiểu đầu bếp đi rồi. m ầ m tổ tử lại đây giúp nàng đem đổ vật tất cả đều dọn tiến phòng bếp. Giang Tâm cầm đơn tử nhất nhất đối x u n g dưới, phát hiện này bếp núc ban người làm việc thật đúng là bền chắc, lớn lớn bé bé đồ vật mua cái đầy đủ hết, nàng đều không cần lại đi chấn trên bổ sung. Tới rồi buổi tối hoắc nhất trung trở về, phát hiện phòng bếp nhiều rất nhiều đồ vật, Giang Tâm đem chúng nó chỉnh tề có tự mà bày biện hảo, toàn bộ phòng bếp liền đấy đà lên. Nữ chủ nhân ở nấu cơm, bọn nhỏ thèm, khiến cho trước trang hai chén mì nước cho bọn hắn ở phòng bếp ngồi đỡ thèm. Người trong phòng khí vượng lên. Lúc này hắn đột nhiên hoàn toàn lý giải Giang Tâm muốn một cái thoải mái p h ò n g ốc tâm tình, chính là loại này thoải mái nhân khí cả. m Là m người người đối diện cái này địa phương có lưu luyến cùng thuộc sở hữu tâm tình. An c ơ m x o n g hoặc nhất trung quản lý giá cả cùng diêu chính ủy ý tứ nói, cho nên xài chủ nhiệm là chịu các ngươi diêu chính ủy quản. Giang Tâm đối bọn họ tổ chức giá cấu không quá hiểu biết, là chúng ta là cái tiểu sư bộ, diêu chính ủy kiêm nhiệm hậu cần tổng lãnh đạo. Sai chủ nhiệm quản chính là bên trong hậu cần, còn có cái quản đ ố i ngoại. Này không tính cơ mật, có thể cho nàng giảng. Tiên đảo không tính nhiều, chính là phiếu tương đối phiền toái. Nói dỡn, 1.200 đồng tiền có thể đem phòng ở xây lên tới. Từ 21 t h ế kỷ tới Giang Tâm nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nhưng phiếu s á c thật phiền toái, chúng ta có thể mượn đến phiếu sao? Kỳ thật đối hoắc nhất c h u n g tới nói, tiền cũng thực phiền toái, hắn đỉnh đầu chỉ có hơn 100 khối tiền. tháng sau phát tiền lương hơn nữa một chút đi công tác trợ cấp cũng mới 160, khoảng cách Giang Tâm nói một người một nửa còn kém xa lắm đâu như vậy t h ề n ta tới nghĩ cách phiếu cùng phê điều ngươi tới nghĩ cách Giang Tâm nhanh chóng đem nhiệm vụ tách ra ngày mai ta lại đi tìm phụ cận trong đồn điền người hỏi thăm hỏi thăm có hay không kiến phòng ở sư phó giống như 8 tháng phân chính là nông nhàn ta nhanh chóng đi đem người định ra tới đừng nóng nội Giang Tâm quyết ý phải làm sự tỉnh liền sẽ hấp tấp làm h o ặ c nhất c h u n g thiếu chút nữa theo không k ị p tốc độ phiếu chỉ có thể m ư ợ n ta sẽ tận lực đi mưa nhưng là kế tiếp đã hơn một năm thời gian nhà chúng ta liền không có công nghiệp phiếu có thể chứ hẳn là không thành vấn đề giang tâm cũng không xác định nhưng tăng cường phòng ở trước đi còn có chính là diêu chính ủy nói muốn triệu tập một ít người mở họp bởi vì loại sự tình này là đầu một chuyến p h ò n g chừng còn sẽ thỉnh sư t r ư ờ n g tới đến lúc đó đến mở họp biểu quyết nếu đại gia không đồng ý chúng ta liền không thể làm việc này nhi. Cái loại này phụ c t ù n g mệnh lệnh thói quen là khắc vào hoắc nhất trung trong xương cốt. Đây là hà là? Giang tâm cũng lý giải, chính mình là quá sốt ruột. Ngươi thuận tiện ở hội nghị thượng đem chúng ta kéo dây điện sự tình cũng nói ra, thử xem ngươi lãnh đạo cùng đồng sự phản ứng. Theo ta nói biết, hiện tại quốc gia cũng duy trì thôn trấn hương mở điện. Hoắc nhất trung hỏi, báo chí thượng nói, nói, bọn họ còn chưa tới người nhà thôn, cảnh vệ viên liền hỗ trợ định rồi báo chí, cho nên hiện tại mỗi ngày đều có tân báo chí đến. Giang Tâm không có việc gì làm liền sẽ một thiên thiên đọc một l ư ợ t xung dưới nàng tìm ra ngày hôm qua báo chí chỉ vào một thiên thông tin bản thảo nói nơi này có chút hoa nam cùng khu vực hoa trung nông thôn đã mở điện ngươi mở h ọ p thời điểm đem báo chí lấy qua đi cho bọn hắn xem hoắc nhất c h u n g kéo qua Giang Tâm n h ị n không được hôn hôn nàng gương mặt đầu lại như thế nào lớn lên như vậy thông minh đều là hắn đâu đừng áo bọn nhỏ còn nhìn đâu nhưng hoắc minh cùng hoắc n h m đều không xem bọn họ. Phản phất đã thói quen bọn họ luôn là như vậy thân mật hành vi. Chương 58. Không được. Bộ đội nguyên lai không có như vậy tiền lệ. Sai chủ nhiệm đầu tiên phản đối. Bất quá hắn không phải phản đối hoắc nhất t r u n g sửa nhà. Nói chính là nhà bọn họ tưởng kéo dây điện sự tình. Nhưng hoắc doanh trưởng nói không sai. Hiện tại quốc gia chính đại lực cấp h ư ơ n g chấn mở điện. Báo chí tin tức ta cũng nhìn. Nói lời này chính là một cái khác bộ trưởng. Chúng ta là tiên tiến sư bộ muốn duy trì quốc gia xây dựng công tác. Lỗ s ư trưởng cùng Diêu Chính ủy ngồi ở phòng họp bàn dài đoan đầu, lưng dựa ghế dài, đôi tay đặt ở bụng trước, nửa hít mắt, lao thần khắp nơi, đều không nói lời nói, tùy ý trước mắt mười mấy người khắc khẩu cái không thôi. Kia điện phí như thế nào tính? Chẳng lẽ muốn cho bộ đội cho hắn ra sao? Có cái vóc dáng thấp lãnh đạo cũng chỉ ra phí dụng khó có thể tính toán khó khăn. h o a c Doanh trưởng là cái xuất sắc quân nhân, cấp bộ đội đã làm rất nhiều cống hiến, nhưng hắn cá nhân tiền tài cũng không thể cùng nhà nước như vậy thật không minh bạch. Dù sao ta cái thứ nhất không đồng ý, cho hắn khai cái này khẩu tử, mặt sau người nhà thôn mỗi người đều phải, tiếc như thế nào lộng. Bộ đội dùng điện bản thân liền khẩn trương, có đôi khi phùng thứ hai thứ tư còn muốn c ú p điện, cấp trấn trên cùng thành phố nhà xưởng làm điện. Ta kiên quyết phản đối. Sai chủ nhiệm cùng mặt khác vài người đều không tán thành, trong ánh mắt quả thực muốn phun ra hỏa tới, p h ả n phất hoắc nhất trung vợ chồng đã chiếm thật lớn tiện nghi. Ta nguyên lai ở thành phố nhìn thấy một ít người nhà lâu cùng nhà ngang kéo dây điện. mỗi một nhà trước cửa đều trang máy đo điện, tới rồi cùng tháng 15 ă m hảo liền có thu điện phí người tới cửa sau máy đo điện lấy tiền. Có người đưa ra phương pháp này, nếu có thể tế phân cái máy đo điện ra tới cũng không tồi. duy chỉ cũng có mấy cái, ta cho rằng có thể trước làm hoác doanh trưởng làm thử, chính hắn cũng đưa ra kéo dây điện cùng mỗi tháng điện phí đều chính mình ra. tới rồi làm điện nhật tử, vậy trực tiếp kéo cái tổng áp, bộ đội cùng cá nhân cùng nhau c ú p điện là được, cá nhân phục tùng tập thể sao? đúng vậy. Diêu chính ủy lần trước truyền lại văn kiện tinh thần không cũng nói sao, làm các nơi phương quân khu linh hoạt điều chỉnh người nhà viện cư trú hoàn cảnh chính sách, hoặc doanh trưởng cũng là vì cải thiện cư trú hoàn cảnh, không tính trường hợp đặc biệt. Dù sao duy trì cùng phản đối đều từng người có lý do, mỗi người lý do đều thập phần chạm được chân. Đại gia cho rằng Diêu chính ủy muốn Đại gia đầu phiếu thời điểm, hắn lại hỏi một câu, từ cửa thôn kia đầu kéo dây điện đến hoặc doanh trưởng trong nhà phải tốn phí bao nhiêu tiền? Sai chủ nhiệm cùng một cái khác tiểu tổ trưởng tính một chút. tiếp cận 280 đồng tiền, hơn nữa bộ đội phái ra kỹ thuật binh, phí dụng ở 10 đồng tiền t ả hữu, thêm lên phỏng t r ừ n g được đến 300 khối. mà khác, mua dây điện muốn đặc t h ủ phiếu, đến đánh xin. kia mỗi một hộ đều ra 300 đồng tiền kéo dây điện, mỗi tháng điện phí tam đến năm nguyên. các ngươi dự đánh giá, người nhà thôn có bao nhiêu hộ nhân r a nguyện ý ra cái này tiền? diêu chính ủy lại hỏi, không nói những người khác, hỏi trước các ngươi, các ngươi nguyện ý ra sao? nguyện ý ra nhấc tay. Tham dự hội nghị người ngươi nhìn một cái ta, ta nhìn xem ngươi, có tưởng nhấc tay, xem không ai động, đem n g o n g o e i ụ c dịch tay lại b ô n g thế cho nên mười mấy tham dự hội nghị nhân viên không có một cái nguyện ý ra cái này tiền. Thuyết Minh vẫn là cảm thấy 300 khối là bút c ự khoản, ngay cả lỗ sư trưởng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận hoắc nhất chung trong hồ l ô bán cái gì d ư ợ c đại gia không thảo luận ra cái kết quả, kế tiếp còn có mặt khác hội nghị, vì thế cái này sẽ cứ như vậy không giải quyết được gì mà tan. bởi vì là thảo luận h o c nhất trung bản nhân sự tình vì tị hiểm hắn liền không tham dự buổi chiều hot nhất trung tới rồi văn phòng gặp được một cái cùng hắn quan hệ không t ồ ổ i tham dự hội nghị chủ nhiệm chạy tới nhỏ giọng hỏi hắn một trùng ngươi thật tính toán hoa 300 đồng tiền dắt dây điện a kia đặc thù phiếu đến hướng về phía trước xin muốn sư trưởng cùng diêu chính ủy đặc phê đâu h o c nhất trung cũng không nghĩ tới kéo cái dây điện như vậy quý hơn nữa phòng ở sửa chữa lại kia hắn một năm tiền lương liền đáp đi vào tức khắc cũng có chút do dự lên Qua một lát, Lỗ s ư trưởng cảnh vệ viên tới kêu hắn đi s ư trưởng văn phòng. Hắc o Nhất Trung mang lên quân mũ liền đi. Một Chung ngồi. Lỗ s ư trưởng chiều hắn vẫy tay. Trừ bỏ s ư trưởng, còn có Diêu Chính ủy cùng hắn Đoàn trưởng Trương Vĩ đ ã t ở. Lỗ s ư trưởng liền đem Hắc o Nhất Trung xin sửa nhà cùng kéo dây điện sự tình cùng Trương Vĩ đ ã t nói. Trương Đoàn trưởng, ngươi là Hắc o Doanh trưởng t r ư ở n g quan, ngươi tới nói nói ngươi ý kiến. Trương Vĩ đ ạ t Đoàn trưởng là cái ngay thẳng người. s ư trưởng Chính ủy, các ngươi biết ta. chỉ cần hoắc doanh trưởng không ảnh hưởng bộ đội huấn luyện, hảo hảo mang binh, chung với bộ đội cùng tổ chức. mặt khác sự tình, hắn như thế nào làm ta cũng chưa ý kiến. bất quá, một c h u n g như vậy đại một số tiền, ngươi thật tính toán hoa đi ra ngoài a. buổi sáng hội nghị nhiều ít có chút tiếng gió lậu ra tới, trương đoàn trưởng cũng biết chuyện này, hắn không trách hoắc nhất trung lướt qua hắn đi tìm diêu chính ủy. dù sao những việc này không về hắn quản, hắn cũng không muốn quản, xả tới thoát đi, một chút đều không thoải mái. đúng vậy. một c h u n g cấp trong nhà kéo dây điện này số tiền cũng không phải là việc nhỏ người tân tức phụ yêu cầu lỗ sư trưởng biết giang tâm là trong thành tới cô nương trong thành nơi nơi đều dùng tới đèn điện cô nương ra đi vào này trong thôn hoàn cảnh không bằng n g u y ê n lai trong lòng có chênh lệch cũng là có thể thông cảm là nàng đưa ra kiến nghị hoắc nhất trung sợ trước mắt ba vị trưởng quan hiểu lầm giang tâm vội vội vàng vàng bổ thêm một câu nhưng ta là tuyệt đối duy trì nàng đừng hoang hốt diêu chính ủy làm hoắc nhất trung chấn định ta cùng lỗ sư trưởng chính là muốn biết các người tư tưởng hướng đi, không có ý gì khác. Hiện tại có người vẫn có hưởng lạc chủ nghĩa khuyên hướng, nếu đơn thuần chỉ là vì hư vinh tâm, vậy muốn kịp thời sửa đúng, không thể nhậm này phát triển. h o ặ c nhất trung lần nữa bảo đảm tuyệt không phải hư vinh tâm, chính là vì cải thiện cư trú hoàn cảnh, nhưng hắn cũng không phải một hai phải bộ đội hôm nay liền phải đem chuyện này định ra tới. ra cửa trước giang tâm cùng hắn nói qua, kéo dây điện tuy rằng thuật nhìn so sửa nhà đơn giản, nhưng chuyện này quá trường hợp đặc biệt. nàng dự đánh giá bộ đội sẽ trước hồi đáp hắn sửa nhà sự tỉnh. quả nhiên diêu chính ủy mở miệng, ngươi trùng tu phòng ở sự tỉnh, chúng ta mở họp quyết định cho ngươi đánh phê điều, làm ngươi trùng tu, ngươi ngay trong ngày nhưng bắt đầu xử lý phê điều chúng ta cho ngươi. kế tiếp theo vào chính ngươi phối hợp hảo, không thể ảnh hưởng công tác. nhưng kéo dây điện sự hiện tại còn không có cái định luận, đại gia p h ò n g trường phía sau còn phải lại mở họp thảo luận một chút. buổi sáng mở họp thời điểm nói đến hoắc doanh trưởng đánh xin trùng tu phòng ở. Hội nghị thượng có người ôm chế rêu tâm thái, có người cảm thấy đây là đối bộ đội có chỗ lợi sự nên đồng ý, còn có người cảm thấy hoắc nhất trung nốc đề nghị nhắc tới r a đại gia thế nhưng nhanh chóng cao phiếu thông qua cái này quyết nghị cơ hồ không người phản đối. Hoắc nhất trung một bên đau lòng mà tính tiền cùng phiếu, một bên mặt mày hớn hở. Sự tình tuy rằng có l ự c cản kế tiếp hoa tiền nhiều nhưng cuối cùng trước tranh thủ tới rồi một k i ệ n hắn trở về cùng Giang Tâm cũng có công đạo. Về đến nhà Giang Tâm sớm làm tốt mì sợi chờ hắn. một hồi đi hoắc nhất trung liền đem kia điệp xin tư liệu đem ra nói sớm đệ trình xin là có thể sớm một chút bắt được trùng kiến phòng ở tài liệu phê điều chỉ là kế tiếp còn phải chạy giang tâm hương phấn vô cùng rất lớn hôn hắn một ngụm ngươi giỏi quá hoắc minh cùng hoắc nhâm cũng t h ỏ qua tới muốn giang tâm thân giang tâm lại thân thân kia hai cái đã mọc ra căn căn tóc đầu nhỏ các ngươi hai cái cũng đồng hoắc nhất trung ăn xong rồi mặt bên ngoài thái dương còn treo ở chân trời không rơi xuống đi nguyên lai like hôm nay giang tâm là cố ý sớm nấu cơm liền chờ hắn trở về đem mà cấp quốc hai, hảo loại chút rau xanh tự cấp tự túc, nàng đáng thương hề hề mà cùng hoắc nhất trung giảng, ta không loại quá đồ ăn, liền buồn hoa đều dưỡng không sống. thấy hoắc nhất trung buồn cười mà nhìn nàng, nàng lại bổ đi lên, bất quá ta sẽ nghiêm túc học, thật sự, không phải làm điểm việc sao? chút lòng thành. giang tâm lấy thùng trang nước giếng ở phía trước tới, hoắc nhất trung liền vãn khởi ống tay áo cùng ống quần, cầm m ư ợ n tới cái quốc đi đem buồn cấp quốc tùng. nhân tiện bắt mấy cái con giun cấp hoắc minh hoắc n h a m trời giang tâm vừa thấy loại này vẫn tới v ặ n vẹo động vật n g u y ễ n thể nổi lên hai tay nổi ra gà bị hai đứa nhỏ đuổi theo mãn viện tử chạy tiếng cười tiếng kêu vẩy đầy toàn bộ sân mà c u ố c tùng lại đem mầm t ẩ u tử cùng trịnh thẩm cấp đồ ăn loại ra đi giang tâm lại nhẹ nhàng rót một lần thủy nàng ngồi sồn xuống, xuống cầm căn gậy gộc chọc trên mặt đất ướt buồn hoắc nhất c h u n g ngày mai có thể mọc ra tới sao nào có nhanh như vậy đến muốn mấy ngày nay một mảnh buổi sáng tới nước k i a đầu sớm muộn gì đều phải tưới nước, quá cái năm sáu thiên, trên cơ bản đều có thể mọc ra tới. Hoặc nhất Chung vẫn là có điểm nghề nông kinh nghiệm, so Giang Tâm nhiều chút thưởng thức. Hảo, ta nhớ rõ. Giang Tâm ngoan ngoãn đến cùng cái học sinh tiểu học d ư ờ n g như gật đầu, lại đem Hoắc Minh gọi tới, nhớ kỹ như thế nào tưới nước sao? Ngươi đến nhắc nhở ta, nhớ kỹ. Hoắc Minh lớn tiếng trả lời, chân nhỏ hướng lên trên nhất, giấm, mới vừa giải c ả i trắng hạt giống mà liền nhiều mấy cái dấu chân. Giang Tâm vội đem nàng kéo xuống tới, chúng ta qua mùa đông lương thực phỏng t r ừ n g đều ở chỗ này, đến q u ý trọng không thể quay dối. Ta sợ sâu, Hoắc Nhất Chung, về sau ngươi tới bắt trùng được không? Giang Tâm nghĩ đến cái loại này mập mạp mềm mại đồ ăn trùng liền sắc mặt trắng bệnh. Ta tới, ta không sợ. Hoắc Minh thần khí mà tranh nhau biểu hiện, tiểu Giang ngươi đừng sợ, ta tới bắt. Chào Hảo liền đi phương phương tỷ tỷ trong nhà húi gà. Chào. Hoắc Nham cũng đi theo phía sau tiêu gà. Ha ha ha, người nhắc gan, nhìn xem hoắc minh, hoắc n h m đều so người lớn mật. Hoắc nhất trung lao động ra một thân hãn, tâm tình thực sung sướng, đem áo trên t ở ổ i lộ ra gầy hắc tinh t r á n g thượng thân. Giang tâm r u ỗ i tay linh hắn e o một phen, nàng t r ư ợ n g phu dáng người thật tốt, muốn tìm cơ hội ngủ hắn. Nói đến n u y gà, quá trận chúng ta cũng dưỡng gà. Giang tâm nghĩ đến mỹ mỹ, ta đi thỉnh giáo đằng trước cái kia tẩu tử như thế nào dưỡng, nàng dưỡng gà mái giả lại, p h ì lại có thể đẻ trứng. Ta đều nghĩ kỹ rồi. dưỡng vì lúc sau liền làm thịt nó mùa đông ăn gà nấu cái lẩu hành đều nghe ngươi hoắc nhất trung nhìn giang tâm kia trương đầy mặt hướng tới tiểu viên mặt khó được lộ ra thèm tướng tức khắc thượng thủ nhéo một chút xúc cảm thật tốt tắm rồi điểm dầu hòa đèn hai đứa nhỏ ở phòng trên giường lăn lộn hoắc nhất trung đem kia đ i ệ p xin biểu lấy ra tới ngồi ở thính đường cái bàn b i ê n giang tâm xem qua liền mỏng manh ánh đèn hỗ trợ điểm xong làm hoắc nhất trung nhất nhất ký tên nhắc nhở hắn ngày mai giao qua đi khi nhớ rõ hơn dấu tay lại kiểm tra một lần liền tính hoàn thành tâm tâm ngươi sao hiểu nhiều như vậy đồ vật hoắc nhất trung m ê hoặc hắn nhớ rõ giang tâm là cao trung văn hóa từng có cung tiêu xã công tác kinh nghiệm nhưng xem nàng xử lý những việc này quả thực là tay giả đời trung t a y giả đời ngươi cho rằng cung tiêu xã công tác đơn giản giang tâm r õ n g dạc chúng ta mỗi ngày cũng phải nhìn thật nhiều tự trừ bỏ muốn học tập phía trên hạ phát văn kiện mỗi ngày muốn đọc báo chí chia sẻ tư tưởng tâm đắc mỗi cách một đoạn thời gian còn phải cùng mặt khác đơn vị cùng nhau huấn luyện, ngẫu nhiên lãnh đạo tâm huyết dâng t r à o còn hội khảo khảo chúng ta rất khó. Từ 21 t h ế kỷ xuyên qua lại đây sự tình thật sự quá không thể tưởng tượng, không thể nói ra. Hoắc Nhất Chung như suy tư gì, học tập huấn luyện cũng bao gồm kiến phòng ở một loại sự tình sao? Kia thật không có. Giang Tâm cũng không đem Hoắc Nhất Chung đương nốc tử xem, ta chính là đối này đó có hứng thú, xem qua một ít tư liệu, cùng một ít sư phụ g i à trò chuyện qua, biết chút ra lông. Ngươi làm ta đi kiến phòng ở ta khẳng định không hiểu. Như thế lời nói thật. Hoắc Nhất Trung duỗi tay sờ sờ nàng mặt, dù sao không phải gián điệp liền có thể, gián điệp mới sẽ không gả cho ngươi. Giang Tâm hừ một câu, gián điệp muốn ăn sung mặc sướng, lưu tại trong thành quá ngày lành. Ngươi nói đây là một loại khác gián điệp. Hoắc Nhất Trung kéo kéo nàng bím tóc, vậy ngươi còn đi theo ta chạy đến nông thôn đến? Này không phải thích ngươi, thích vô cùng, thích đến tâm đều trường trên người của ngươi sao? Giang Tâm cười hì hì cùng hắn thổ lộ, như vậy Tuấn Trượng Phu, sao có thể nhường cho nữ nhân khác? Chuyện tốt vẫn là để cho ta tới chiếm đi. Hoắc Nhất Chung bị nói được mặt đỏ lên, ta nào có tốt như vậy? Ngươi có, ngươi liền có. Giang Tâm 333 ở trên mặt hắn không nói đạo lý mà hôn t â m hạ, vẫn là gương mặt tươi cười tràn đầy. Hoắc Nhất Chung trong ánh mắt đều là điểm điểm ôn nhu ánh đèn, ánh Giang Tâm tươi cười, như vậy Nhật Tử thật tốt. Tính tính tiền đi. Giang Tâm đánh gãy này trận tiểu diễm. Ngươi hiện tại có thể lấy ra tới nhiều ít, hơn 100 khối tiền, phiếu là đã không có, còn thiếu lớp trưởng 37 ư ơ trương công nghiệp phiếu. Hắn nói chính là lúc ấy ở Tân Khánh tìm Trần Cương Phong vợ chồng mất phiếu, mua ra đi ô d ù n g nói tốt tháng sau đã phát tiền lương cùng trợ cấp liền gửi trở về cho bọn hắn, hiện tại lại muốn l ộ n g phòng ở sự, nói là chảo khâm thấy k h y ệ u tay đều là dễ nghe, đến nói một nghèo hai trắng. Giang Tâm đem chính mình túi tiền lấy ra tới, móc ra một t r ư ờ n g phiếu, ta nơi này còn có mấy chục trương công nghiệp phiếu. Ngươi trước còn cấp trần đội trưởng bọn họ, nàng thực mau đếm ra tới, ngày mai liền viết phong thư gửi trở về cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Tiên nói ngươi 100 đồng tiền trước lấy tới, còn lại ta t r ư ớ c ra. Giang Tâm biết chính mình đỉnh đầu có bao nhiêu tiền, nhưng là mặt sau ngươi đến b ổ hồi cho ta, đây chính là nàng của hồi môn tiền. Kia đương nhiên ta mỗi tháng tiền lương đều nộp lên cấp tâm tâm thủ trưởng, hoặc nhất Trung v ỗ n g ự c khẩu bảo đảm. Cần thiết ở chúng ta quế quán nam nhân tiền lương không nộp lên dưỡng r a là muốn kéo ra ngoài bán chết. Giang Tâm ba hoa trích t r è e nói hiệu nói vượng. Hoắc Nhất Chung chấn trụ, thật vậy chăng? Tân Khánh có như vậy quy củ sao? Ta như thế nào không nghe lớp trưởng nói qua? Giang Tâm đếm tiền, cười đến ngã trước ngã sau. đương nhiên, hắn như thế nào hảo cùng ngươi nói cái này? đã nhìn ra Giang Tâm là đùa với hắn chơi. Hoắc Nhất Chung liền không khách khí, cao nàng n g ứ a t h ị t dám l ử a gạt ta. Giang Tâm ngồi ở trong lòng ngực hắn cười đến hoa chi loạn chiến. hai người ôm hôn trong chốc lát mới định ra tới, h o ặ c nhất trung chịu đựng kia cổ rụng, vọng đem đầu vui ở nàng trên vai. nếu hạ quyết tâm, vẫn là sớm một chút đem lầu hai xây lên tới, cùng tâm tâm có cái không gian. hiện tại thật là quá không có phương tiện, hắn thật sự không nghĩ lại nhịn xuống đi. ngay bọn hắn hai nhi cười đến hoan, hoắc minh cùng hoắc n h a m chạy ra xem, cho rằng có hảo ngoạn đồ vật, giang tâm lập tức đứng lên, lý lý tóc thu liễm tươi cười, đỏ mặt làm cho bọn họ vào phòng đi. phần 57 kia phòng ở phải dùng đến phiếu làm sao bây giờ? Hoắc Nhất Chung có chút hối hận ban đầu tiêu tiền hoa phiếu ăn xài phung phí, không lưu lại nhiều ít. Tìm bộ đội mượn, mặt sau toàn bộ từ ngươi tiền lương khấu. Giang Tâm cho hắn ra cái chủ ý, tìm cá nhân khẳng định là mượn không bao nhiêu, vẫn là đến xin giúp đỡ đại hình cơ cấu. Như vậy sao được? Hoắc Nhất Chung lập tức phản đối, bộ đội cũng không có khả năng vì ta khai cái này đâu. Vạn nhất những người khác cũng học theo, bộ đội không được làm chúng ta cướp đoạt sạch sẽ. vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Tâm nhìn hắn, làm hắn lấy cái chủ ý ra tới. Hoắc Nhất c h u n g suy nghĩ một vòng có thể cho hắn mượn phiếu người, cảm thấy Giang Tâm chủ ý lại là tốt nhất. Đại Khái xem hắn khó xử, Giang Tâm lại nói, hoặc là cùng lò gạch xưởng xi măng kia đầu đánh giấy nợ, mỗi tháng cố định còn, còn x o n g tức ăn. Đừng nói là cá nhân, cơ cấu chi gian cho nhau đánh giấy nợ cũng là thường có sự. Ngươi đừng sợ chịu nợ, có đôi khi nhân gia có thể cho ngươi thiếu chứng, cũng là bản lĩnh của ngươi. Quan chi nợ đa tải không lo, đây là Giang Tâm quen thuộc một bộ m ư ợ n tiền quay vòng phương pháp, liền xem Hoắc Nhất Chung có nguyện ý không kéo xuống mặt đi nói. Hoắc Nhất Chung cuối cùng vẫn là gật đầu, ta đi thử thử. Dù sao tìm bộ đội mượn là không có khả năng, cười một cái, không như vậy khó. Giang Tâm thấy hắn phát sầu, giữ chặt hắn tay, đừng quên chúng ta là p h u t h ề ê ta và ngươi luôn là đứng ở một khối. Tuy rằng rất muốn đem Giang Tâm loại này là Quan Chi ngôn nghe đi vào, nhưng Hoắc Nhất Chung trong lòng vẫn là trầm trọng. như vậy nhiều tiền, như vậy nhiều phiếu, vạn nhất không quay vòng lại đây, một nhà bốn người đã có thể thật muốn uống gió tây bắc, còn làm người chế dế, chỉ là Giang Tâm làm hắn cười, hắn liền miễn cưỡng xả ra một cái cười. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết, thẳng đến Hoắc Minh cùng Hoắc Nham ở trong phòng đầu kê, ba tiểu Giang tiến vào ngủ. Lúc này mới tắt đèn. Chương 59. Hoắc Nhất Chung cùng Giang Tâm muốn trùng kiến phòng ở tin tức lan truyền nhanh chóng, thực mau người nhà thôn người đều đã biết. Bọn họ vợ chồng thành mỗi nhà người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đều không ngoại lệ đều là ở cười nhạo bọn họ ngu đần tiền nhiều không địa phương hoa còn muốn muốn cải tạo nhà nước phân phòng ở có nhiều thế này tiền tồn mua thịt ăn mua bố làm xiêm y để không càng tốt sao cũng có không ít người bắt đầu nghị luận hoắc nhất trung cùng giang tâm này đoạn nhị hôn người đều nói đầu hôn phu thê đầu bạc đến lao cho nhau chi gian tốt xấu có chút cảm tình nhị hôn phu thê chính là hai người kết nhóm sinh hoạt quá không đi xuống sớm hay muộn muốn tan vỡ. còn có người xem bọn họ phu thê trước mắt cảm tình không tồi, nói nhân gia mới vừa ngủ trên cùng cái giường, đúng là nhà sĩ đều có ba ngày hương thời điểm, thả xem bọn họ có thể hảo tới khi nào. Nhưng có Giang Tâm la lối khóc lóc trước đây, đảo cũng không ai dám làm trò nàng mặt nói những lời này. Ngay cả thường xuyên đi lại kia mấy nhà tẩu tử thím đều tới hỏi thăm chuyện này, Giang Tâm phiền không thắng phiền, trừ bỏ hàng ngày đi ra cửa mua đồ ăn, còn lại thời gian đều làm hoắc nhất c h u n g đem đại môn khóa lại, không cho người tới cửa. Trịnh Thẩm tìm cái không lại đây xem nàng, n g h ĩ sao nói vậy? Ai nha, Tiểu Giang, Hà tất như vậy luẩn quẩn trong lòng, tiền đến lưu c h ữ a? Ai biết ngày nào đó lại đánh giặc, ngươi không được c h ừ chút cứu mạng tiền mua lương thực a. Đây là đến từ một cái trải qua quá nhiều năm chiến loạn lão thím kiến nghị. Mâm Đầu Tử thấy Trịnh Thẩm tới, cũng lưu chân tường nhi lại đây, mở miệng nói nói, t i a xài hết bao nhiêu tiền a? Ta nghe chúng ta lão vơi nói, các ngươi phải tốn 2.500 khối đồng tiền, 500 t r c h n g phiếu tại đây trong phòng đâu. Vạn nhất tiểu h ó c sang năm liền lên tới thị sư bộ đi, các ngươi tiền không phải ném đá trên sông. 2.500 khối, nàng tưởng cũng không dám tưởng, nàng cùng lao với đến nay đều không có 500 đồng tiền tiền tiết kiệm đâu. Giang Tâm cũng không nghĩ tới, bọn họ dự toán đã ở đại gia trong miệng nhắc tới 2.500 khối cùng 500 c h ữ n g phiếu, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại thật sự không nghĩ giải thích. Mỗi người đối chính mình phần ngoài hoàn cảnh đều có bất đồng dung nhẫn độ, nàng chính là muốn cho chính mình cùng h ó c nhất trung trụ thoải mái một chút mà thôi. nhưng người nhà thôn là cái tiểu địa phương chút đại chuyện này là có thể nói cái vài thiên. t h ú g Chi nàng cái này là tiêu tiền lại khởi công sự tình, sắc thật cao điệu, ảnh hưởng quá lớn, nhưng không được mới nhất đề tài. Ngay cả cửa thôn người nhà lâu tới thuận cũng đĩnh bụng to tới, cùng nàng cùng nhau, còn có mặt khác mấy cái liền lớn lên ái nhân, các nàng lấy cơ tới nhận thức nhận thức giang tâm, vào phòng cùng tham quan đại gấu đen dường như, tham quan nàng cái này tần tậu tử, lời trong lời ngoài đều ở hỏi thăm. Hoắc doanh trưởng mấy năm nay tổn h ạ nhiều như vậy tiền, đến lập nhiều ít công lao a s ư bộ sẽ không gạt đại gia, trộm cho hắn phát tiền thưởng cùng trợ cấp đi. Nếu không phải phải cho chính mình t r ư ợ n g phụ lưu mặt mũi, Giang Tâm thật muốn nói kia đều là lao nương tiền. Nhưng là có này đó l ờ i đồn đ ã i truyền ra tới, cũng là làm nàng thực ngoài ý muốn. l ờ i đồn đ ã i là có thể đả thương người, nàng là trả sao cả? Đại môn một quan, chính mình quá chính mình. Nhưng Hoắc nhất Chung còn muốn đi làm huấn luyện, còn muốn cùng các chiến hưu ở chung. Lại nói tiếp cũng là nàng suy xét không chu toàn, rõ ràng có thể tưởng tượng đến chuyện này sẽ nhấc lên cuộn sóng. Giang Tâm vẫn là đi bước một b u ộ c hoắc nhất trung đẩy mạnh, làm cho hiện tại có người cư nhiên ngầm truyền hoắc nhất trung không biết dùng biện pháp gì đen bộ đội tiền, bằng không nơi nào tới 2.500 khối mua đồ ăn khi nghe Thái Đại tỷ nói cho nàng này đó lời đồn đại, Giang Tâm bắt đầu lo âu, một đường đều suy nghĩ biện pháp như thế nào bình ổn. Buổi tối chờ hoắc nhất trung trở về, nàng liền đem này hai ngày sự tình cùng hắn nói. sẽ ảnh hưởng ngươi ở lãnh đạo cùng các chiến hữu nơi đó phong bình sao? Sự thật như thế nào, lãnh đạo nhóm đều rõ ràng, bộ đội phát ra tiền thưởng cùng tiêu phí mỗi một quý đều là phải công bố. Hoắc Nhất Chung làm nàng đừng lo lắng, các chiến hữu liền càng không cần giải thích, loại này thêm vào khen thưởng có bao nhiêu khó xin, bọn họ đều hiểu biết, mỗi đến cuối năm khen ngợi muốn xin tiền thưởng cùng phân thưởng, sư trưởng chính ủy cùng mấy cái đoàn trưởng đều gấp đến độ r ụ n g tóc, sẽ không nói bậy. Có thể nói những lời này. p h ò n g chừng đều là suốt ngày ở nhà, nhàn đến hốt hoảng, nhận không ra người hảo, chuyên môn phái người khác không phải người. Hoắc Nhất Trung tâm thực an, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nói chính là hắn. Giang Tâm xem Hoắc Nhất Trung chắc chắn bộ dáng, chính mình cũng an tâm không ít, vẫn là định lực không đủ, bị người cấp ảnh hưởng. Ngày hôm qua giao x i n h ô m nay phê điều đã xuống dưới. Minh sau hai ngày là cuối tuần, ta nghỉ ngơi, muốn đi chấn trên nhìn xem lò gạch tình huống. Ngươi cùng ta cùng đi đi. hoắc nhất chung chờ hoắc n h a m chậm gì gì cơm nước xong liền bắt đầu rửa chén sát cái bàn động tác thực mau hành mang lên hai cái tiểu nhân giang tâm một p h é t đầu ngày mai chính là hoắc minh sinh nhật đi chúng ta thuận tiện đi chấn trên cho nàng ăn sinh nhật hai vợ chồng liền như vậy có thương có lượng mà đem sự tình đẩy ra tới làm bên ngoài tin đồn nhảm nhí chỉ có thể làm cho bọn họ đi nói giặc tới thì đánh nước lên nâng nền chỉ cần không phát sinh thực chất tính thương tổn giang tâm liền không có biện pháp lấp kín người khác khẩu bất qua chuyện này cũng làm nàng ý thức được về sau mọi việc đến điệu thấp tới không thể giống lúc này giống nhau cái gì cũng không màng liền vinh vào h ố n g h ố n g mà làm người vẫn làm u ố n chịu một ít vô hình ước thúc nói đến ngày mai muốn đi chấn trên hoắc minh cùng hoắc n h a m liền phấn khởi lên vây quanh hai người bọn họ nhi c h u y ể n ba ba ba ba ta muốn ăn lần trước ăn qua bánh bao thịt hành cho ngươi mua hoắc nhất trung rất ít cự tuyệt hải tử yêu cầu chủ yếu là bọn nhỏ yêu cầu cũng không rời phủ ba bánh bao Hắc Nham này chỉ trùng theo đuôi, chỉ biết đi theo tỷ tỷ phía sau nhặt của hời. Hiện tại bắt đầu học được nói hai chữ từ ngữ, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên. p h i ế u sự tình thế nào? Giang Tâm hỏi Hắc o Nhất Trung, lò gạch cùng sưởng xi si măng kia đầu đồng ý sao? Ngày mai đi gặp lò gạch sinh sản chủ nhiệm, lấy thượng phê điều cùng hắn nói chuyện. Hắc Nhất Trung làm Giang Tâm mang lên tiền, sưởng xi si măng kia đầu, hậu thiên ta thỉnh từng đoàn t r ư ờ n g đi hỗ trợ, hắn ở kia đầu có người quen, dễ nói chuyện chút. Lại nói. Quay đầu lại cấp từng đoàn trường đưa bình tân khánh rượu trắng qua đi. Hoắc Nhất Trung, ngươi thật lợi hại, tổng có thể đem vấn đề đều giải quyết. Giang Tâm không chút nào tiếp rẻ chính mình khen, một đôi mắt to l ó sùng bái cảm xúc nhìn hắn, này coi như là chính mình gây ra phiền toái, nàng chỉ là r a chủ ý r a tiền, mà cùng các loại người giao tiếp, khó làm sự tất cả đều chỉ vào Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung cười, này kết hôn đến thật giá trị, Tâm Tâm mỗi ngày đều phải khen hắn tám c h ă m biến. làm hắn cảm thấy chính mình là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Thứ bảy ngày đó, h o ặ c Nhất Trung cùng Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ đến thôn đầu sau này một đoạn đường trong đồn điền đi ngồi ô tô. Đây là người nhà thôn cùng phong lâm chấn duy nhất một chiếc xe. Thứ ba cùng thứ năm khai một lần, cuối tuần hai ngày đều khai. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, buổi chiều 4 giờ trở về. Đại nhân năm mao tiền phiếu, tiểu hài tử ôm liền không cần phiếu, chiếm tòa nói muốn một mao. Hai vợ chồng nhi vì tỉnh hai mao tiền, một người ôm một cái hài tử ngồi trên xe. bọn họ vì phòng ở sự tỉnh, ăn mặc c ầ n kiệm k h ô n g ít, giang tâm cũng không dám tùy ý hào phóng. hiện giờ túi tiền bên trong thật là hoa một phân thiếu một phân, mà nàng còn không có tìm được sinh tiền phương pháp. ô tô ở trên đường đình đình đi một chút đâu khách, khai 2 giờ mới đến phong lâm trấn, cũng may hai đứa nhỏ không say xe, xuống xe còn tung tăng nảy nhót. vừa xuống xe, hoắc minh liền lôi kéo hoắc nhất trung cùng giang tâm muốn đi ăn thịt bánh bao, ăn qua bánh bao thịt cùng hành thánh, cuối cùng thoải mái không lan l ộ n trong bụng có đồ ăn. người liền tinh thần lên đến h i ê n hoắc nhất trung đi tìm người làm việc giang tâm không chịu đem hai đứa nhỏ lưu tại hắn trong miệng người quen chỗ đó kiên chỉ muốn mang theo đi này trận mang hoắc minh h o á c n h a m tỷ đệ hai cái nàng mới biết được nuôi lớn một cái hải tử có bao nhiêu gian khổ thật là sợ một cái không lưu ý người liền có chuyện bị va chạm kia đều là việc nhỏ liền sợ sẽ phát sinh một ít cấp hải tử lưu lại bóng ma sự cố nàng tình nguyện cẩn thận một chút cũng không dám lưu hai đứa nhỏ cùng người xa lạ đợi hoắc nhất trung tâm đại. chính hắn đương hải tử khi chính là hoang dại dã lớn lên làm tám thức cao đại nam nhân càng là không ai đi tìm phiền toái không biết cố kỵ nhưng hắn biết chính mình mang hải tử không bằng giang tâm vậy nghe giang tâm một người ôm một cái c h i ề u chấn nhỏ một dã ngoại lò gạch đi đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng nhìn đến đằng trước lò gạch đại môn hai đại hai tiểu đều ra một thân hãn giang tâm từ trong túi lấy ra hai điều khăn mặt cách ở hoắc minh hoắc n h a m sau lưng lại lấy ra khăn cấp hoắc nhất trung lau mồ hôi đi được bàn chân phát n g ạ n Giao thông không tiện lợi nhưng quá phiền thoái. Cuối tuần, lò gạch cũng còn ở khởi công. Đây là một cái tiểu lò gạch, sản lượng không lớn, dùng vôi thiêu rêu gạch. Bên trong trần h ô i đầy trời, có mấy cái vai trần, trên mặt vây quanh màu xám khăn lông công nhân ở đi lại. Giang Tâm sặc một chút, lấy ra khăn làm đại gia che lại cái mũi, hoặc nhất trung che một chút lại b ù n g ra. Ta đi vào tìm bọn họ sinh sản chủ nhiệm. Ngày hôm qua t ớ i phía trước ta ở văn phòng gọi điện thoại lại đây, đem hắn t ê u xuất hiện đi. Bên trong cho bụi quá lớn. Không hảo mang Hoắc Minh, Hoắc Nham đi vào. Giang Tâm không l ư n g đem Hoắc Nham cái mũi che thượng. Ta đi trước thăm thăm hắn khẩu phòng, các ngươi ở bên ngoài chờ. Hoắc Nhất Trung đem khăn bồi thường Giang Tâm, sờ sờ Hoắc Minh đầu, ngoan ngoãn đợi, đường chạy loạn. Giang Tâm tìm cái có bóng ma địa phương chờ Hoắc Nhất Trung, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham hai người b ị t mũi tử cũng không thành thật, luôn ních h tới ních h lui. Ngươi giật nhẹ ta khăn, ta động động ngươi cái mũi, cười hì hì. Không đến 10 phút, Hoắc Nhất Trung liền ra tới. bên cạnh còn có cái trần c h u i thượng thân du lưu lưu một thân h ã n g nam nhân nam nhân 40 tới tuổi trên tóc mang đỉnh pha mũ đều là vôi trên mặt cũng là sắc mặt so hoắc nhất trung còn thâm còn hắc vẻ mặt kháng cự hoắc doanh trưởng không phải ta không đáp ứng ngươi chúng ta liền một cái tiểu l ò gạch ngươi tiền không đủ phiếu không đủ gần nhất liền phải tam đại xe còn phải cho ngươi đưa qua đi chúng ta nơi này nhân thủ cũng chịu không Dạ, a a ta cũng không phải chỉ cự tuyệt ngươi trong chấn vài cái chuyên kiến nhà nước office b i l d i n g ta cũng đẩy, h u n g chi các ngươi bộ đội kiến cửa thôn kia đóng người nhà l â u k h i liền ở chúng ta nơi này muốn quá gạch đều 7-8 y t á năm đến nay còn có một bút chướng chưa cho chúng ta thanh toán, chúng ta kế toán hàng năm chạy các ngươi sư bộ, hàng năm chạy không thu không đến tiền, nếu không ngươi trở về cùng các ngươi lãnh đạo nói nói, đ e m này bút chướng thanh toán, chúng ta bàn lại ngươi cái này phê điều, sinh sản chủ nhiệm họ Từ, Tiêu Tử Mãn t Hương là phong lâm chấn dân bản x ứ bởi vì chịu phụng hiến ái lao động bị đề cử vì lò gạch sinh sản chủ nhiệm tính tình núi thẳng t h ô n g nói chuyện không che giấu cũng không quanh co l ò n g vòng càng không đối người tới hư trong đầu có cái gì miệng nói cái gì hoàn toàn không sợ đắc tội người khác thích hắn người liền rất thích không thích người của hắn c ắ c có lý do h o ặ c nhất trung bị người như vậy đuổi ra khỏi nhà sắc mặt lúng túng hắn thê nhi còn ở trước mắt đâu liền ăn lớn như vậy một cái bế muôn canh cũng may hai đứa nhỏ còn không hiểu cái gì k ê u đại nhân chi gian lôi kéo. mà Giang Tâm tự bắt đầu làm người môi giới, cũng đã đem ra mặt cùng lòng tự trọng luyện được đao thương bất nhập, căn bản không cảm thấy này tính chuyện này nhi. Nàng mang theo hai đứa nhỏ đi qua đi, làm hoắc minh hoắc n h a m kêu thúc thúc. Từ mãn thương thấy có nữ nhân hài tử ở, ứng một tiếng, lại thay đổi cái còn tính không khó coi ra sắc mặt, nhưng trên người phát ra cự tuyệt hơi thở, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Từ chủ nhiệm, giúp đỡ, nhà của chúng ta xác thật tương đối rách nát, liền chỉ vào làm tốt cái này qua mùa đông. Ngươi cũng biết mùa đông bao lớn tuyết có việc cầu người, hoặc nhất t r u n g Phong nói nhỏ khí cùng dáng người, từ chủ nhiệm thẳng sáng một người, hoặc doanh trưởng, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta a. Ta là sinh sản chủ nhiệm, mặt trên còn có sưởng trưởng cùng trong chấn lãnh đạo, mỗi tháng muốn phát tiền lương, an tết muốn phát phúc lợi, đều đến từ bán gạch tiền tới. Nếu ai đều lấy cái sợi lại đây, thu không trở về tiền cùng phiếu, kia thượng đối quốc gia hạ hợp người, ta cũng vô pháp nhi công đạo a. Hoặc nhất Chung cũng không phải cái miệng lợi người, bị người luôn mãi cử tuyệt. lập tức liền có chút cương ở nơi đó nói ngắn lại hiện tại còn không phải cầm cái phê điều nhân gia liền sẽ cấp làm việc thời điểm g i a n g tâm lôi kéo hoắc nhất trung v à t áo tiền cùng phiếu c á c muốn nhiều ít 398 n g u y ê n cùng 105 c h ư ơ n g tài liệu phiếu hoắc nhất trung tưởng đem tiền trước phó một nửa phiếu thiếu mỗi tháng chậm rãi còn sao có thể có như vậy tiện nghi chuyện này từ chủ nhiệm cự tuyệt đến một chút thương lượng đường sống đều không có vị này chủ nhiệm ta nghe ngài ý tứ là chỉ cần tiền cùng phiếu đúng chỗ cầm sợi liền có thể mua gạch phải không? Giang Tâm nghĩ nghĩ, khai khang. Trên nguyên tắc là cái dạng này. Từ mãn thương nhìn mắt Giang Tâm, rất mặt n ộ n tiểu t ứ c phụ, đảo không cảm thấy nàng là cái nữ nhân liền không thể hỏi cái này chút sự. Kia tiền nói, chỉ cần ngươi đem gạch đưa đến nhà của chúng ta, ta dùng một lần cho ngươi thanh toán. p h i ế u đâu, liền trước cấp 50, dư lại 55 ă m trường, chúng ta phụ thê ăn tết trước đưa lại đây. Như vậy thành sao? Giang Tâm cùng từ chủ nhiệm tính lên. c h ư bỏ dùng một lần thanh toán khoản tiền, ngươi p h á i người đưa gạch đến nhà của chúng ta thời điểm, ta bao một bữa cơm, cho mỗi cái công nhân bao cái một khối tiền bao lì xì, một khối tiền. từ chủ nhiệm có chút không bình tĩnh, nơi này đầu công nhân một tháng tiền lương mới 13 đồng tiền, đưa một chuyến đồ vật đến một khối tiền bao lì xì, bọn họ không được tranh nhau đi, hắn lập tức cũng không biết này hai vợ chồng nhi rốt cuộc là thật nghèo vẫn là giả nghèo, đúng vậy, nói được thì làm được, Giang Tâm nỗ lực đối hắn dụ chi lấy lợi. xem người này cũng không phải cố ý muốn khi dễ người, khả năng liền đơn thuần phiền nhân r a mua đồ vật không tính tiền, nhưng là phiếu nói, ngươi biết cũng không phải nhà ai đều phải tài liệu phiếu, ngươi cấp công nhân phát mặt khác phúc lợi phiếu, lương d u gạo và mì, chúng ta thương lượng tính, dùng mặt khác thay thế, có được hay không? Từ mang thương cự tuyệt ý tứ không vừa mới m á h liệt, ngươi xác định có thể một lần cấp xong tiền? xác định, hôm nay cấp tiền đ ặ c cọc, chờ các ngươi đem g ạ c h đưa lại đây, đương trường thanh toán, tốt nhất ngươi bản nhân tự mình tới. chúng ta ký tên ấn dấu tay, Giang Tâm nói được rất có thành ý. Kia phiếu đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào tính? Từ mãn thương đương nhiều năm như vậy sinh sản chủ nhiệm cũng hiểu biết công nhân nhóm tâm tư, kỳ thật mọi người càng nguyện ý yếu điểm phiếu gạo hoặc là công nghiệp phiếu, mà không phải đặc thù kiến trúc tài liệu phiếu. Cái này ta không hiểu, ngươi cùng ta hái nhân thương lượng. Giang Tâm đem hoắc nhất trung đẩy ra, cuối cùng hoắc nhất trung cùng từ chủ nhiệm hai người thương lượng nửa ngày, đều tranh đến có chút mặt đỏ t h a i hồng. Rốt cuộc nói định cấp 50 cân phiếu gạo, lại bổ 30 đồng tiền. Giang Tâm hỗ trợ viết đơn tử, từ chủ nhiệm cùng Hoắc Nhất Trung ký tên, giao 100 đồng tiền tiền đặt cọc. Ước hảo quá mấy ngày đi người nhà thôn đưa gạch, đi phía trước Hoắc Nhất Trung còn móc ra một gói thuốc lá cho từ chủ nhiệm. Từ chủ nhiệm chống đẩy vài lần vẫn là thu. Trên đường trở về, Hoắc Nhất Trung gần đây khi chờ mặc, hắn cùng Giang Tâm nói, có đôi khi ngắm lại, chính là căn đầu gỗ đều so với ta linh hoạt. Nói bậy. Giang Tâm nắm hắn tay. cùng hắn đi ở ít người trải qua trên đường, hai người tay đều là đấm mồ hôi, người cùng kia sinh sản chủ nhiệm gặp phải, chính là một cái có nguyên tắc người, gặp phải một cái khác có nguyên tắc người mà thôi. đ á n g tiếc vô luận Giang Tâm khuyên như thế nào nói khen ngợi hắn, hắn đều có chút dầu gì không vui. Chương 60 Từ lo gạch trở lại Phong Lâm chấn trên đường, Hoắc Nhất Trung trầm mặc lệnh Giang Tâm cũng khổ sở lên, nàng cảm nhận được chính mình dồn dập cho người ta tạo thành áp lực cùng n à n g ham, nhưng Hoắc Nhất Trung một chữ cũng chưa nói nàng. tới rồi phong lâm chấn hoắc nhất trung đi trước biêu cục cấp trần mới vừa phong gửi tin cùng kia 37 ư ơ trường công nghiệp h i ế u thoáng thở phào nhẹ nhõm vô nợ một thân nhẹ bốn người tùy ý đi đi thực mau liền đi xong rồi mấy cái phố hôm nay là thứ bảy cắt trong đồn điển tới người không ít cứ việc không có mùng một mười lăm họp chợ khi làm ở mỹ nhưng cũng tới không ít người thậm chí gốc còn có người ở bán đường hồ lô giang tâm mua hai xuyến đại nhân một c h u i ối hài tử một chối ối hoắc nhất trung an gái chua ngọt đường hồ lô Giang Tâm lòng có thiện ý, h ố n g hắn ăn. Hoắc Nhất chung ăn một cái liền không hề ăn, hắn không yêu a n t o à n trong lòng có chuyện cũng không nói lời nói. Giang Tâm liền cho rằng hắn càng thêm mà không cao hứng, tưởng cùng hắn nói chuyện, lại sợ quấy rầy hắn. Bốn người ở một cái mái hiên phía dưới cao dài thăng ngồi thành một loạt, chỉ nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện thanh. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham ăn đến k h ỏ e miệng bên i đều là nước đường. Giang Tâm g i ặ t sạch khăn cho hắn hai rửa mặt sắt tay. Tiểu Giang, ngươi nói hôm nay cho ta mua đồ vật. chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hoắc Minh lôi kéo tay nàng, muốn nàng quà sinh nhật. Hảo. Giang Tâm hai tay lôi kéo Hoắc Minh, Hoắc Nham, hỏi Hoắc Nhất Trung muốn hay không cùng đi. Hoắc Nhất Trung nhìn xem nàng, lại nhìn xem hai đứa nhỏ, đứng lên, đi thôi, ba cho ngươi mua quà sinh nhật. Thực đ ộ t một mà, Giang Tâm cảm nhận được một kia khe hở, hắn r ố t cuộc vẫn là quái nàng đi. Tới rồi Phong Lâm Trấn không lớn cửa hàng bên trong, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham cũng không phải cái gì đ ể muốn. ít nhất không biết sử dụng bọn họ đều không thèm để ý nhưng chưa thấy qua đồ vật cơ hồ liền đều thượng thủ sờ một chút lòng hiếu kỳ mười phần cũng may nhân viên cửa hàng không có quát bảo ngưng lại bọn họ đi rồi một vòng Hoắc Minh dừng lại ba ta muốn cái kia thế nhưng chọn một cái hơi mỏng sắt lá hộp bút c h ì phía trên ấn q u ả n g trường Phương Phương tỷ tỷ liền có một cái ta cũng muốn không quý cũng không n g ồ n phiếu hoắc nhất trung thực s ả n g khoái mà đào tiền phần 58 Giang Tâm buồn không nghĩ mua đồ vật lại vô tình nhìn chúng một bộ cái ly, này bộ cái ly là gốm sứ, cũng không phải nhiều tinh xảo, mặt trên khó được không có ấn thời đại này đặc sắc đồ vật, mà là ở màu trắng ly bích thượng ấn mai lan trúc cúc tứ quân tử, vừa vặn bốn cái, bọn họ có thể một người một cái, nàng liền làm chủ mua. hoắc nhất c h u n g nhìn thoáng qua, như cũ không nói chuyện, bất quá vẫn là đ e m này mấy cái l ư ợ c r ọ n g cái ly phóng tới chính mình trong túi cõng. bốn người ở tiệm cơm quốc doanh ăn đón cơm trưa, giang tâm cô ý cấp hoắc minh trong chén bỏ thêm cái chiên trứng gà. nói chúc nàng sinh nhật vui sướng. Hoắc Minh kia viên dài quá gật đầu phát đầu c ư c ơ a dán Giang Tâm cánh tay, cọ cọ nàng liền bắt đầu ăn mì. Hoắc Nham thấy cũng la hét muốn ăn, liền lại cho hắn cũng bỏ thêm một cái. Tới rồi 4 giờ, liền cùng nhau p h e phẩy sớm tới tìm ô tô về nhà thuộc thôn đi. Trừ bỏ Hoắc Nhất Trung, Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ ở trên xe đều bị sau giờ ngọ Thái Dương phơi đến mơ màng sắp ngủ, cơ hồ đều dựa vào ở Hoắc Nhất Trung trên người ngủ rồi, đến chạm thời điểm còn có chút không thanh tỉnh. h o ặ c Nhất Trung trên vai cùng trong lòng n g ự c lập tức gánh vác ba cái không hề giữ lại, ủ lại người của hắn. Thấy Giang Tâm cái chán bị phơi ra m ồ h ô i duỗi tay đi lau sạch, đem nàng tẩm ướt hắn đầu tóc lót đến như sau, có chút trách cứ chính mình hôm nay lãnh đạo. Vào người nhà thôn, đi ngang qua một hộ hộ nhân gia. Mấy ngày trước đây bọn họ trùng kiến phòng ở sự tình chưa nói ra tới khi, còn có không ít người sẽ nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi. Mà lúc này những cái đó người nhà nhóm nhìn thấy bọn họ mấy cái, cũng đều làm bộ không thấy được. rất ít người cùng bọn họ nói chuyện. Giang Tâm buồn bực, thấp thỏm mà nhìn Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái. Hoắc Nhất Trung nhưng thật ra không có ở Phong Lâm chấn khi đã mạc, ôm ngủ ra một đầu hán hoắc n h a m còn đem Giang Tâm tay dắt tới. Buổi tối ăn chút ngươi từ quê quán mang đến mì, phóng hai viên rau xanh, thoải mái thanh tân chút. ở cái này phổ biến bảo thủ, tình cảm hàm xúc niên đại. Hoắc Nhất Trung cư nhiên còn dám ngược gió gây án dắt tay nàng, lệnh Giang Tâm có vài phần động dung. Là nha, bọn họ chung quy là phu thê. có cái gì là không thể cùng nhau đối mặt. Hảo, nghe ngươi. Đáp lại hoắc nhất trung là giang tâm càng dùng sức hồi nắm. Thấy bọn họ như vậy thân mật người, đôi mắt càng là cùng đèn pha giống nhau, qua lại đi tuần tra, chờ bọn họ đi qua đi, lại gom lại cùng nhau, nhìn đến không, nhân r a căn bản liền không cảm thấy chính mình có sai. Chính là nhị hôn phu thê còn làm cái gì đặc thù đâu, lại là hắc bộ đội tiền, lại là trước công chúng hạ giắt tay, nên đi sư bộ cử báo hắn. Cử báo cái gì đâu? Nhân gia là phụ t h ê ngươi có thể cử báo nhân gia r ắ t tay không thành. Không phải nói h o ặ c doanh trưởng h ắ c bộ đội tiền sao? Ngươi hái nhân biết chữ, làm ngươi hái nhân viết cái cử báo tin bái. Xả ta á i nhân làm gì? Chính ngươi sao không viết? Ngươi nhi tử không phải biết chữ cao trung sinh sao? Mỗi lần đến chấn trên đi liền mang theo h ồ n g tụ trường, như vậy tiến bộ thanh niên, nhưng thật ra làm hắn viết à? Ai cũng không nghĩ gánh trách nhiệm, ai cũng không nghĩ thật danh viết thư, h o ặ c nhất trung rất cao vóc, giang tâm nhiều lợi miệng. này hai vợ chồng nếu là hợp nhau tới đối phó cái kia viết cử báo tin n g ư ờ i mặc cho ai đều ăn không hết gói đem đi nói người nói bậy không thành này hai đám người nhưng thật ra xào lên cuối cùng ai nói phải đi về nấu cơm lại c á i c ỏ ồ nào mà tàng ra những lời này Giang Tâm cùng hoắc nhất c h u n g cũng chưa nghe được bọn họ mở ra khóa vào ra môn Trình Thẩm nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới trên tay cầm hai viên mới vừa cải trắng cùng một phen tiểu đ ấ t xanh làm Giang Tâm cầm đi ăn tiểu Giang gần nhất người nhà trong thôn có chút không tốt lắm nghe nói các ngươi liền ít đi ra cửa chính thẩm cũng biết gần nhất người nhà thôn người đều có chút xa lánh giang tâm cùng hoắc nhất t r u n g tiểu hoắc là cái nam nhân trong lòng phiền muộn có thể đi huấn luyện hết giận tiểu giang một nữ nhân ra mỗi ngày ở nhà mang theo h à i tử ngẩng đầu liền bàn tay đại thiên nhi dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt giang tâm tiếp chỉnh thẩm cải trắng ướt xanh cảm tạ nàng cho nàng đệ hai cái tiểu xảo viên bánh nhân thịt lấy về đi cấp phương phương cùng tròn tròn ăn hoắc minh hôm nay sinh nhật liền nói là hoắc minh thỉnh các nàng ăn, trinh thẩm còn không muốn tiếp, các ngươi phía sau còn phải tốn 2.500 khối đâu, không thể muốn ngươi đổ vật. thím, không như vậy khoa trương, này kiến phòng ở tiền liền 2.500 khối một nửa đều không đến, giang tâm cứ việc bất đắc dĩ, vẫn là mở miệng bác bỏ tin đồn, đem bánh nhân thịt nạnh đưa cho nàng, ta cũng không biết cái nào người miệng truyền ra như vậy một tuyệt bút tiền tới, muốn cho ta nghe được có người cầm này tiền chuyện này, nói hoắc nhất trung không dễ nghe lời nói. Ta thế nào cũng phải sao gậy g ộ c đánh qua đi. Thật sự không có sao. Trình Thẩm cư nhiên cùng nàng h o a lập lên, không tin bộ dáng. Thật không có. Giang Tâm chém đinh chặt sắt, lại thò lại gần thấp giọng cùng nàng nói, Thím, ta không sợ đắc tội ngài nói. Ngài nhi tử Trịnh đoàn trưởng, đương nhiều năm như vậy đoàn trưởng, chức cấp so với chúng ta h o t nhất chung còn cao. Ta nghe nói hắn mấy năm nay cũng lập công không ít, ngài xem hắn có như vậy chút tiền sao? Muốn thực sự có, sư bộ liền thật nên c h a c h a xét, có phải hay không? lời này nhưng thật ra đem Trịnh Thẩm cấp thuyết phục, xác thật, nhi tử mỗi tháng lấy về r a tiền kia đều là thấy được, nàng con dâu Lưu q u ê n tuy rằng đi làm, mỗi tháng có mấy chục đồng tiền, nhưng một nhà mấy c h ư miệng, dù sao cũng phải ăn uống tiêu tiểu, nhi tử ngẫu nhiên vết thương cũ tái phát nhìn xem b á c sĩ, thi thoảng còn phải cấp hai bên quê quán đều gửi điểm tiền, tiểu hoắc gia cũng giống nhau, nào liền như vậy nhiều tiền, có thể thấy được vẫn là người lung tung truyền nói, thí mơ hồ, Trịnh Thẩm đảo không phải cái thật mơ hồ người. nàng một đôi lão mắt đ e m này đó dưa hấu hạt mẹ chuyện này xem đến rõ ràng nói khai liền lôi kéo giang tâm tay khôi phục vừa tới khi thân thiết gì thời điểm hủy đi phòng ở a nóc nhà hủy đi còn không có xây lên tới nói các ngươi trụ chỗ nào giang tâm cũng tưởng chuyện này cái này đến cùng hoắc nhất trung nói nói hỏi một chút hắn ý tưởng đúng vậy muốn p h u t h ê chi gian chính là phải có thương có lượng không giống nhà ta trịnh thẩm nói phía sau bốn chữ lại không nói nàng là bà bà nói cái gì lời nói đều cùng con dâu có thiên nhiên xung đột đại gia hiện tại đều ở cùng dưới mái hiên ở này đó thảo người ngại nói vẫn là đừng nói nữa giang tâm cũng thông minh mà không hỏi chính thẩm a i x u y n môn nhưng cơ hồ rất ít để con dâu lưu quên nàng lúc ấy liền có chút cảm giác được này đối mẹ chồng nàng dâu chi gian phỏng chừng có chút không vì nhân đạo khập khiễng quá trận nói không chừng là có thể hiểu biết đến sự tình toàn cảnh nàng cũng không vội mà biết về đến nhà đại gia tắm rửa ăn cơm đều ở thính đường hóng mát Giang tâm điểm một phen ngải thảo ở trên đ ù i chụp chết hai cái muối, hoặc nhất trung cầm khăn lông khô cho nàng sát tóc. Ngày mai giữa trưa ta cùng từng đoàn trường đi xưởng xi si mang chỗ đó, thuận tiện đem kia xe trắng non tử chuyện này cũng cùng nhau nói. Hôm nay ở lò gạch liên tiếp bị cự sự, làm hắn rất là thất bại. Hắn chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ, đại bộ phận đều hoàn thành thật sự hoàn mỹ, nhưng cùng người ta nói đến tiền cùng lợi thời điểm, hắn l i ề n vụng. Khi đó hắn tựa hồ thành cái không làm rõ được thế gian quy tắc né con. lớn lên cao lớn thân thủ lại hảo lại như thế nào chính là đầu buồn yêu cuối cùng vẫn là Giang Tâm cùng nhân ra một chút thương lượng ra tới có chút bị thương hắn nam nhân mặt mũi kia yêu cầu ta làm điểm cái gì sao đã trải qua hôm nay sự Giang Tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ Hoắc Nhất Chung kế hoạch l i ê n ở nhà cùng bọn nhỏ hảo hảo h o ặ c Nhất Chung sở sở kia đầu tóc dài nhu thuận bóng loáng giống xa t a n h giống nhau túi đầu hôn hôn cái chán của nàng làm ta cũng làm điểm chuyện này Ngươi vẫn luôn đều ở làm. Giang Tâm giơ tay, s ờ hắn cương nghị gương mặt, cảm nhận được hắn một chút đại nam tử lòng tự trọng, không cho nàng n h ú n g tay, làm ngươi khó xử đi. Là ta không tốt, nóng n ộ i Là có chút khó, nhưng không thể bởi vì khó liền không đi làm. Hoắc Nhất c h u n g cũng minh bạch, phê điều đã xuống dưới, tên đã trên dây không thể không phát, không nghĩ đi ra ngoài cùng những người đó nói chuyện, cũng đừng đi. Kỳ thật bọn họ phu thê thực giống nhau, nhận chuẩn sự tình đều có chút cố chấp. Hoắc Nhất Trung ở tiếp thu Giang Tâm đẩy mạnh phía trước, chưa chắc không nghĩ tới này đó hậu quả cùng l ờ i đồn, nhưng hắn cuối cùng quyết ý muốn kiên trì, muốn cùng Thê Tử đứng chung một chỗ. Hắn cùng Lâm Tú đương 6 năm p h u thê, nhưng chưa bao giờ như vậy cho nhau nghe quá thương lượng quá, ở bên nhau khi cũng ai lo phần ấy, không giống p h u thê, đảo giống hai cái không phối hợp chiến hữu, có đôi khi là Lâm Tú vấn đề, có đôi khi là Hoắc Nhất Trung vấn đề, tóm lại ngàn nói v à n nói, trước một đoạn hôn nhân vẫn là làm hắn có trưởng thành. Giang Tâm d ị thường cảm động. Hoắc Nhất Trung khẳng định cũng khó xử quá, nhưng cuối cùng lựa chọn cái gì đều không trách cứ hắn. Hôm nay như thế nào không cho ta cấp Hoắc Minh mua lễ vật? Hoắc Nhất Trung không nghĩ tới nàng nhớ kỹ chính là chuyện này, ngươi làm đã đủ nhiều. Hoắc Minh, Hoắc Nham tỷ đệ hai người đi vào người nhà thôn sau, ăn mặc sạch sẽ, ăn đến c h ắ t bụng, sắc mặt không hề vàng như nến, còn sẽ đi theo ca hát kể chuyện xưa, suốt ngày hoặc b á t cười vui, nhìn thấy đại nhân đều lễ phép mà kêu người, sinh hoạt thói quen cùng trong thành hài tử giống nhau. so người nhà thôn mặt khác h à i tử phải có giáo dưỡng đến nhiều, quan trọng là, hoắc minh hoắc n h a m cùng hắn cái này b à quan hệ so d ĩ vãng thân mật rất nhiều, như vậy gia đình bầu không khí là hắn chưa bao giờ trải qua quá kinh hỉ cùng ấm áp. hắn ngày thường đi làm huấn luyện, nhưng không phải chỉ có giang tâm một người dạy dỗ sao? hoắc nhất c h u n g lại là cái đại quê mùa, cũng có mắt đem sự tình đều xem ở trong mắt, ngươi làm tốt như vậy, cũng cho ta cái này đương ba làm người tốt. giữa trưa kia ti cái khe, tại đây câu nói sau. lại chính mình khâu lại đi lên giang tâm híp mắt to cười cái này tên nốc to con nhi tổng có thể xuất kỳ bất ý làm nàng cảm động ta ngày mai đi trong đồn đ i ề n hỏi một chút nước buồn sư phó có này đó chúng ta đem tài liệu vận trở về quá trận bọn họ nông nhàn không có việc gì làm vừa vận có thể lại đây bắt đầu làm việc giang tâm bẻ tính nhật tử vẫn là đến xin giúp đỡ thái đại tỷ loại này địa đầu xa mới được ngày mai liền đi chứng thực không thể không ra khỏi cửa nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá bọn họ chỉ là làm chính mình muốn làm sự, lại không phải làm chuyện xấu, đương nhiên muốn sống được quang minh chính đại. có chút sư phụ già xảo quyệt, đừng bị mang oai. bên ngoài hành tẩu nhiều năm, hoặc nhất trung đối những người này phẩm tính nhưng thật ra có vài phần hiểu biết, muốn ta bồi ngươi đi sao? ngươi không phải còn muốn đi xưởng xi si măng bên kia sao? giang tâm lắc đầu, yên tâm đi, nếu ta cảm thấy không làm chủ được, liền trở về cùng ngươi nói lại làm quyết định. hành, hoặc nhất trung đáp ứng rồi. đi vào đem bọn họ lúc này mang đến rượu trắng lấy ra tới chỉ còn hai bình đều lấy qua đi đi một lọ đưa từng đoàn trường ngày mai giữa trưa các ngươi muốn ăn cơm nói liền lại khai một lọ Giang Tâm đảo không thèm để ý nàng chuẩn bị qua trận hối điểm tiền làm tiểu ca lại gửi một ít lại đây h o ặ c nhất trung tổng hội dùng đến đúng rồi chúng ta đến ngắm lại đến lúc đó đem lầu hai hủy đi chúng ta bốn người muốn trụ chỗ nào Giang Tâm tính tính n h ậ t tử ít nhất đến có r ă m ba bữa n h ậ t tử nếu không ta xin ở nhờ ở nhà thuộc lâu liền răng ba bữa hậu cần sẽ đồng ý hoặc nhất trung trong đầu toát ra cửa thôn người nhà lâu giang tâm nhớ tới cái kia thật dài người nhà lâu cùng bên cạnh phi rồi bỏ nhà xí phản ứng rất lớn mà cự tuyệt không được ngay cả hoắc minh đều đột nhiên chen vào nói tiếng bảo ta không thích trụ chỗ đó không thích hoắc nham cũng nói dù sao hắn cũng không hiểu cái gì thích không thích mẹ cùng tỷ tỷ nói gì hắn liền đi theo nói các ngươi đều là ta tổ tông Hắc Nhất Trung có chút không biết nên khóc hay cười. Vậy các ngươi nói trụ chỗ nào? Giang Tâm cầm lấy dầu hỏa đèn, vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng, lấy ra chính mình lần trước hòa đồ, chỉ chỉ cái kia âm ủ ẩm ức t trường thảo phòng, tạm thời ở đằng k ê u miêu cái mấy ngày đi. Ngày mai ta lại rửa sạch một lần, dùng tuổi lửa rừng r ự c hơi ẩm. Hắc o Nhất Trung xách theo dầu hỏa đèn đi nhìn trong chốc lát. Sáng mai ta đi trước phía đông kia đầu trên núi nhặt chút tuổi lửa trở về. Giang Tâm cũng ứng hòa, ngươi dẫn ta cùng đi. ta còn chưa có đi quá trên núi đâu, ta cũng đi, ta cũng đi. Hoắc Minh, Hoắc Nham tỷ đệ lập tức đuổi kịp, kia đến sớm một chút lên mới được. Hoắc Nhất Trung ôm hai cái tẩy qua tay c h â n quét qua Nha Hải Tử lên giường, hiện tại liền ngủ, ngày mai một kêu liền lên. Giang Tâm kêu lên một tiếng, nàng ghét nhất dậy sớm. Chương 61. ngày hôm sau Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ tự nhiên khởi không tới, thừa dịp Thái Dương mới vừa dâng lên tới, Hoắc Nhất Trung đành phải chính mình lên, g ắ m cái bánh. cầm dao trẻ tuổi lên núi thái dương trên cao chiếu khi phơi đến người một đầu hãn h ắ n chịu trách nhiệm hai bó thật lớn xài về nhà đòn gánh đều ác gong đã đói bụng quần áo nhăn một thân hãn cùng thủy trên đường thấy vài người cũng chào hỏi một cái chưa nói mấy câu có miệng toan người ta nói tiểu giang mệnh hảo a không nghĩ tới hoắc doanh trưởng là cái như vậy cố gia nam nhân nói không chừng hắn tức phụ là cái mụ lười đâu hoắc doanh trưởng vì hài tử cũng không có biện pháp ai đều biết giang tâm là mẹ kế n g ư i nhà trong thôn có một loại kỳ quái ăn ý, chính là nam nhân huấn luyện đi làm lấy tiền về nhà, nữ nhân ở nhà mang hài tử ôm đồn hết thảy việc nhà. Phi thường thiếu năm người có thể làm được chia sẻ một ít, đại bộ phận nam nhân một hồi về đến nhà đều là hai chân nít lên, chờ tức phụ nấu cơm bưng lên bàn, càng đừng nói rửa chén quét rác. Giang Tâm nghe được cửa có thanh âm, liền biết là Hoắc Nhất c h u n g đã trở lại, nàng vội đi ra ngoài đón, tưởng dỗi tay hỗ trợ, nhìn đến kia hai bó so ba cái nàng còn đại xài, liền yên lặng mà lùi về tay. vẫn là làm hắn đến đây đi. Hoắc Nhất Chung đem hai bó củi phóng hảo, nhanh chóng tắm rửa rửa mặt, thay đổi thân khô mát quần áo, ra tới khi trên bàn đã dọn xong một chén nhiệt mì nước, sáng sớm thậm chí còn có một đĩa nhỏ xào thịt bò cùng một đĩa rau xanh. Hai đứa nhỏ không chờ hắn, từng người ôm chén uống nước lèo. Giang Tâm cho hắn cầm đôi đũa, hôm nay ngươi nhất vất vả, ăn được điểm. Cười đến có chút h o bác, là suy nghĩ chính mình buổi sáng khởi không tới sự, tối hôm qua nói tốt muốn đi hỗ trợ, n g ư ờ i c ù n g ăn. h o á c Nhất Trung ngồi xuống hạ, liền cho nàng gấp thật lớn một chiếc đ u a thịt bò. Có người ở nhà chờ hắn, còn cho hắn chuẩn bị tốt nhiệt thực. Hắn trong lòng thực thỏa mãn. ă n cơm sáng, ta liền đi từng đoàn trường ra. Hai người lái xe đi xưởng xi măng, đến cơi lên 2 giờ. h o á c Nhất Trung đem hôm nay an bài cùng Giang Tâm nói, giữa trưa không cần chờ ta ăn cơm, ta cơm chiều trước trở về. Đã biết. Giang Tâm ăn chính mình trong chén mặt, ứng một câu, uống ít điểm, tiền đủ sao? ă n bữa cơm đủ. Hoắc Nhất Trung trong túi còn có điểm tiền, đừng lo lắng, chúng ta cảnh vệ viên đều đi theo đi, bọn họ không uống rượu. Giang Tâm lại đi vào cho hắn đếm điểm tiền cùng phiếu gạo ra tới, cầm, cầu người làm việc m i n g đoạn, thỉnh người ăn cơm đừng nương tay, cấp cảnh vệ viên cũng ăn chút thịt. Hoắc Nhất Trung tiếp nhận tới, bỏ vào trong túi, ta sau này đều trả lại ngươi, ngươi người đều là của ta, còn nói cái gì còn không còn. Giang Tâm buồn cười, nhẹ nhàng ninh hạ l ô thay hắn, Hoắc Nhất Trung liền lộ ra một hàm răng trắng. t â m Tâm nói đúng, bộ đội xe đạp còn có thể mượn cấp tư nhân dùng nha. Giang Tâm tò mò, một lần nữa cầm lấy chiếc đua ăn mì, nàng cho rằng này đó quan trọng phương tiện giao thông tài sản sẽ quản lý đến càng nghiêm. Này mấy chiếc xe đạp, ta tới phía trước liền có, nghe nói cũng là mấy cái cán bộ cùng nhau kiến nghị bộ đội mua sắm, chủ yếu là bộ đội binh ở dùng, ngẫu nhiên nhưng mượn cấp người nhà dùng. Xem ra bộ đội vẫn là rất có nhân tình vị. Phong Lâm Trấn Thượng có mấy chiếc nhà nước xe đạp, mỗi khi bên đường xuyên qua mà qua khi. phía sau đều đuổi theo một đám h à i tử, bộ đội cũng có tam chiếc xe đạp, trừ bỏ nhà nước dùng, ngẫu nhiên ai phải dùng cũng có thể đánh giấy vay nợ, đánh tức giận còn trở về là được. người nhà thôn nếu là ai đó đón dâu, đều có thể đi mượn cái xe đạp chở Tân Nương vòng tràng một vòng. dù sao ở chỗ này, xe đạp là cái hiếm lạ n g o ạ n ý nhi. Giang Tâm mị mị nhãn, kỳ thật nơi này là bình nguyên, cơ hồ không có trên núi. ngày thường nếu là có chiếc xe đạp, cưới nơi nơi đi, nhưng thật ra phương tiện. bất quá hiện tại không thể lộng chiếc xe đ ã t tới gần đây đã đủ cao điệu chuyện này đến sau này phong p h ó n g a n c ơ m hoặc nhất chung lại lần nữa tra xét tra trên người tiền cùng phiếu sách thượng hai bình rượu trắng liền ra cửa giang tâm còn lại là tìm mầm tẩu tử tới hỗ trợ vân nhà ở chính thẩm ở bên cạnh hỗ trợ xem h à i tử chú đằng trước hoàng tẩu tử cũng bị t ê u lên tới ba người tay chân nhanh nhẹn mà đem cái kia ẩm ướt phòng nhỏ cấp hơn làm xong việc giang tâm thỉnh các nàng uống lên đường đỏ thủy cảm tạ lại tạ khách khí vô cùng Hoang Tẩu Tử trên tay cầm chén m e l y còn rất ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng Tiểu Giang biết chữ, cao trung tốt nghiệp, lại không yêu ra cửa, là cái kiêu ngạo không yêu lý người, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Người không đều là ở Trung gia tới sao? Giang Tâm cho nàng lại đổ một ly. Ta vừa tới, người đối diện thuộc thôn không quen thuộc, cũng lo lắng cho mình sẽ không nói chuyện, đắc tội các vị Tẩu Tử. Tiểu Giang lời này liền khách khí. Hoang Tẩu Tử cười rộ lên, một đôi h ắ c h ắ c mắt nhỏ quay tròn vây quanh nàng chuyển. Tiểu Giang. Trình Thẩm cùng mầm tẩu tử cũng không phải người ngoài, ta cứ việc nói thẳng, các ngươi thật lấy hai ba ngàn đồng tiền ra tới kiến phòng ở A, nào có nhiều như vậy, tổng giá trị cũng không đến một ngàn hối, bịa đặt người thật nên xé lạn miệng. Giang Tâm lập tức xua tay, làm bộ nhìn mắt Đại Môn, thấy không có người trải qua, mới lầm nhầm lầm nhầm mà cùng trước mắt ba người nói, ta cùng hoắc nhất trung đỉnh đầu cũng chỉ có ba trăm tới đồng tiền, dư lại tất cả đều là mượn, ta nhà mẹ để hắn chiến hữu, còn có mấy cái xưởng. Ngày hôm qua đánh vải trương giấy vay nợ trở về. Sau này nhà của chúng ta một t h á n g có thể ăn được hay không thượng một đốn thịt cũng không biết. Như vậy gian khổ còn kiến phòng ở a. Hoàng t u tử kinh hô, tổng không thể làm hài tử cũng ăn không đủ no a. Chuyện này ta cùng hoắc nhất c h u n g cãi nhau vài lần giá, chén đều q u ă n g ngã mấy cái, các ngươi không biết thôi. Lúc ấy thật sự quyết định không được, liền thử đi xin có thể hay không trùng kiến. Chúng ta đều cho rằng khẳng định không phê, ai biết sư bộ cư n h â n phê, đem chúng ta bức cho nửa vời. đành phải căng ra đầu kiến, giang tâm một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, bằng không ai thao cái này tâm à, này phong ở không thể ăn còn không thể mang đi, chúng ta cầm phê điều cũng không biết làm sao bây giờ. nói đến mơ mơ hồ hồ, dù sao thỏa mãn hoàng tẩu tử lòng hiếu kỳ, tiền không truyền đến nhiều như vậy, bọn họ phu thê là cãi nhau qua, phê điều xuống dưới bọn họ là hối hận, toàn không đại gia trong miệng nói được như vậy hảo. q u ả n nàng tin hay không, nhưng thái độ cùng lời nói là muốn phóng tới nơi này. Rốt cuộc ai cũng không thể dán bọn họ góc tường nghe lặng lẽ lời nói không phải. Hoàng tẩu tử ngượng ngùng uống nữa ly đường đỏ thủy liền đi rồi, cũng không biết có phải hay không đi phía trước đầu sân bóng rổ phương hướng đi. Trong phòng liền thưa mầm tẩu tử cùng Trịnh Thẩm ở. Mầm tẩu tử còn muốn hỏi, bị Trịnh Thẩm kéo lại, có chút không khách khí, lại không hoa bọn họ tiền, d o n g dài nhiều như vậy làm gì? Mầm tẩu tử lúc này mới nhắm lại miệng. Buổi sáng Giang Tâm lên liền đi chợ bán thức ăn, tìm Thái Đại tỷ cắt một tiểu khối thịt bò. hỏi nàng phụ cận trong đồn đ i ể n có hay không nguyện ý làm phòng ở nước bùn sư phó thái đại tỷ buông cắt thì đau quay đầu lại đi giúp nàng hỏi thăm một chút nói có làm nàng ăn qua cơm trưa ngủ một giấc lại đi tìm nàng ngủ trưa qua đi thái dương còn đại giang tâm liền thu thập ấm nước cùng tam đỉnh ngũ d ơ m bọn họ hôm nay muốn xuất ra thủ thôn đi một dặm nhiều lộ cùng thái đại tỷ đi bọn họ trong đồn đ i ề n tìm nước bùn sư phó đường xa lại nhiệt nàng ban đầu tưởng chính mình một người đi đem hải tử đặt ở trịnh thẩm gia làm nàng hỗ trợ nhìn. Phần 59 n h ư n g Hoắc Minh nhìn nàng ra cửa trang điểm, hỏi nàng: Tiểu Giang, ngươi là muốn cùng ta mẹ giống nhau, đi ra ngoài liền không trở lại sao? Lời này đem Giang Tâm hỏi đến mẹ lại, lập tức đi chỉnh thẩm trong nhà mượn hai đỉnh tiểu mũ dơm lại đây, mang ở bọn họ trên đầu, cùng đi đi. Vì thế ba người liền dọc theo bóng ma, một đường đi đến bán đồ ăn chợ, Thái Đại Tỷ đã đang chờ nàng, thấy hai đứa nhỏ còn sừng sốt một chút, Giang Tẩu Tử còn đem Hải Tử cấp mang đến. Thiên Nhi nhiệt, đại nhân đều không thế nào mang như vậy tiểu nhân Hải Tử ra cửa. Hải Tử dí người, h n Giang Tâm hai tay đều nắm một cái, không buông ra, cũng may Hoắc Nham có Hoắc Minh mang theo, không muốn nàng ôm. Giang Tẩu Tử Tâm Hảo, Thái đại tỷ tán nàng, mọi người đều làm i n h bạch người, cũng không làm rõ chuyện gì, chính mình cũng mang lên mũ r ơ m ở phía trước dẫn đường. Giang Tẩu Tử, chúng ta c h u â n Nhi có cái sư phụ già, 50 tuổi, từ nhỏ liền cùng người làm nước bùn việc, tay nghề nhất tuyệt. hắn qua tay phòng ở đó là ai đều chọn không ra t ậ t x ấ u tới thái đại tỷ cùng nàng nói cái này vượng sư phó nghe nói hắn nguyên lai còn ở thiên tân bến tàu thảo quá sinh hoạt đâu kỳ thật cái này vượng sư phó cũng không biết họ gì từ nhỏ mỗi người kêu hắn cầu vượng tuổi trẻ khi đi theo hắn sư phụ nơi nơi chạy cho người ta làm phòng ở uống qua phương nam thủy ăn qua phương bắc phòng nhưng người ta tuổi lớn còn có một tay nước bùn công phu đại gia vì biểu tôn trọng đã kêu hắn vượng sư phó liền hắn một người nha Giang Tâm hỏi, đem h o ắ c Minh h o á c Nham bung ra, làm cho bọn họ chính mình chạy, chỉ cần không rời đi tầm mắt, không đi thảo thâm địa phương là được. Không ngừng, hắn hiện tại mang theo hai cái b ổ n ra đồ đệ, trong đồn điền người tưởng cùng hắn học, hắn đều không vui giáo đâu. Thái Đại Tỷ đi ở Giang Tâm bên cạnh, nhìn hai cái còn ở Dương Ai Tiểu h à i Tử, h a i Tử giờ liền dính người, lại lớn lên một ít liền sẽ chính mình tìm việc vui, bất hòa đại nhân hôn. Thái Đại Tỷ cũng có hai đứa nhỏ, đại đọc sơ trung, tiểu nhân còn ở đọc tiểu học. đều có chính mình tiểu đồng bọn nhi sẽ không theo khi còn nhỏ giống nhau thường thường liền chạy đến chợ đi tìm nàng Giang Tâm cũng nhìn hoắc Minh hoắc Nham như vậy nhỏ gây hài tử cũng không biết muốn thế nào mới có thể đem người nuôi lớn Thái Đại Tỷ vì cái gì nguyện ý cùng ta nói chuyện lại như vậy giúp đỡ ta Giang Tâm hỏi trên đời tổng không có vô duyên vô cớ thân cận Thái Đại Tỷ kêu Thái Thanh Hoa hơn 30, so hoắc nhất trung đại tam 4 tuổi gả cho đội sản xuất nhị đội lớn lên nhi tử chăm chỉ rằng gì thiện lương trưởng nghĩa thân hình cao tráng sắc mặt hơi hắc tay chân hữu lực thoạt nhìn có loại mà mơ ổn trọng đáng tin tẩy cảm nhà ai có i ả i ngắn đều sẽ g i ú p đỡ có này đồng lứa nữ nhân rất nhiều lệnh người khen ưu điểm trợ khai thời điểm nàng bởi vì có một đ ố n g sức lực k h i ê n g đến độ n g thịt lấy đến độ n g đau sẽ tính toán cùng vài người tranh cử bán thịt cương vị thế nhưng tranh cử thượng từ đây có một phần không cần xuống đất công tác người cùng người chi gian không cũng chú ý cái duyên phận sao Thái đại tỷ pha trò hai ta nhi chính là có duyên phận, ngươi xem ta cùng mặt khác tẩu tử cũng nói không đến một khối đi, cũng liền cùng ngươi có thể liêu vài câu. này đó đều là khách khí lời nói, giang tâm cũng không tin tưởng. thái đại tỷ, đừng có lợi ta. ngươi này tích cực tuổi trẻ tức phụ, cùng ta mới vừa gả chồng khi giống nhau, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. thái đại tỷ cười rộ lên, ta t h ă n đại, kêu ngươi một tiếng tiểu giang. tiểu giang, mẹ kế khó làm a? thái đại tỷ giống như thực cảm khái, ta nương chính là mẹ kế. khi đó chiến loạn lại ôn dịch nàng đang trước trưởng phu cùng hài tử nhiệm ôn dịch đi gả cho cha ta khi cha ta đều có bốn cái hài tử sau lại bệnh chết một cái lại không bao lâu ta cùng ta tiểu đệ sinh ra trong nhà gánh nặng càng trọng ta phía trên đại ca đại tỷ đều hận ta nương nói nếu không phải ta nương đương ra liền sẽ không hại chết bọn họ trong đó một cái huynh đệ nhưng sinh bệnh chuyện này ai nói đến chuẩn a sau lại vô luận ta nương như thế nào giúp bọn hắn mang hài tử cho bọn hắn làm việc nhi bọn họ đều không yêu phản ứng ta nương giang tâm lập tức nhìn hoắc minh cùng hoắc n h m hai người có thể hay không có cái gì cơ duyên xảo hợp sự làm bọn hắn cũng hận chính mình ngẫm lại chính mình hiện tại mới 22 tuổi sau này nhập tử trường cũng liền không như vậy lo lắng chuyện này vậy ngươi cha đâu hắn không quản giang tâm hỏi một gia đình nam nhân nữ nhân dù sao cũng phải cân bằng chút cha ta mặc kệ chuyện này thích uống rượu ta mười mấy tuổi thời điểm mùa đông ban đêm đi ra ngoài cùng người uống rượu Đông chết ở về nhà trên đường, người đều đông lạnh thành nơi, vẫn là chúng ta đi ra ngoài tìm nửa ngày mới ở ven đường tìm được hắn. Thái đại tỷ nói lên nàng cha, trên mặt không có bi thương biểu tình. Ta nhìn đến người mang theo hai cái không phải chính mình sinh hài tử, còn có thể như vậy kiên nhẫn, liền nghĩ đến ta nương khi còn nhỏ mang ta cùng ta tiểu đệ cũng là như thế này, tình nguyện chính mình bị đói, có gì ăn đều tăng cường đ ằ n g trước đại ca đại tỷ cùng chúng ta tỷ đệ, sợ nhân gia ở sau lưng nói nàng cái này mẹ kế bất công. Trình Túc Trình Túc t r á n h ở trong ổ chân khóc. Thái Đại Tỷ nhớ tới nàng đã qua đời nương liền khó chịu, xoa xoa nước mắt. Ta kết hôn thời điểm nàng còn ở, sinh bệnh vẫn luôn ho khan, tuyệt không cho phép ta gả cho có hại tử nam nhân. Giúp ta đính hôn, cho ta tiểu đệ cưới tức phụ. Nàng an tâm, qua nửa năm mới nhắm mắt. Giang Tâm có chút nói không ra lời, quá khổ, mỗi người đều quá chịu khổ. Mẹ, ôm ta. Hoắc Nham chạy đã mệt, lại đây ôm Giang Tâm đ u i làm lũng. Kia đỉnh tiểu m ũ ơ m cũng l ệ qua trên vai. mở ra đôi tay, muốn ôm. Hoắc Minh hái một bó hoa, đưa tới Giang Tâm trước mặt. Tiểu Giang, chúng ta đem hoa nhi lấy về đi loại. Không phải nói tốt, muốn đi theo ra cửa liền không ôm sao? Giang Tâm thập phần bất đắc dĩ điểm Hoắc Nham cái mũi, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời? Hoắc Nham cũng không khóc, liền dương đôi tay, mẹ, muốn ôm. An vạ nàng chân, không chịu đi đường. Ngươi cái tiểu c h ắ n ghét. Giang Tâm đem người bế lên tới, đến phía trước kia cây nơi đó, ngươi liền xuống dưới cùng tỷ tỷ thi đấu. xem ai chạy trốn mau được không? hảo, hoắc minh thích nhất chạy lên, có thể chạy thắng người khác nàng liền càng vui vẻ. giang tẩu tử, hy vọng ngươi hảo tâm có hảo báo. thái đại tỷ lau khô nước mắt, cũng không nói trong nhà nàng chuyện này, lại đối giang tâm khách khí lên, đổi giọng g gọi giang tẩu tử. giang tâm cười cười, nàng làm những chuyện như vậy đều là từ tâm xuất phát, thành thật giảng là thật không nghĩ t ô i muốn cái gì hồi báo cùng khen, cùng hoắc nhất chúng cũng hảo, cùng hai đứa nhỏ cũng hảo. Đại gia cùng đi qua một đoạn này lộ, có thể có cái hảo kết quả là ngươi hảo ta hảo, kết quả chẳng ra gì cũng không cái gọi là trời đất bao la, nàng đều có nơi đi. Ta nghe nói ngươi là phương năm người, nghĩ như thế nào cùng hoác doanh trưởng tới phương b ắ t đ ầ u Ngồi xe lửa cũng đến hảo xa đi. Thái đại tỷ là cái không rời đi ra người, làm nàng rời đi nơi này ba ngày, nàng có thể vò đầu bứt h a i Rất xa, ngồi xe lửa đều mau 10 ngày. Giang Tâm ôm ở chơi một cây cỏ đôi cho hoác nham đi phía trước đi. gả cho Haki, rất thích hắn, liền không nghĩ nhiều. Nàng nhớ tới hai người lanh chứng mỗi một chuyện nhỏ, hai người đều là thành k í n h cũng không hối hận, cũng có đánh cuộc một phen y tứ. Nay câu nói kế tiếp, làm Thái Đại tỷ cũng trầm tư một trận. Nữ nhân ra gả chồng, không đều là đánh cuộc một phen sao? Chương 62 Thái Đại tỷ đem Giang Tâm ba người đưa tới bọn họ đại cánh rừng chuyên vượng sư phó trong nhà, vượng sư phó ra phòng ở thức dậy ngăn nắp, t ò a b á c triều nam nhà t r ệ t Đại Tam Gian mang theo cái tiểu gian. độc lập phòng bếp cùng tắm rửa phòng, miệng giếng cùng dưỡng gà địa phương danh giới rõ ràng, là trong đồn điển số một số hai hảo phòng ở. Thái đại tỷ nói này phòng ở đã ở 20 năm sau, bảo dưỡng đến còn thực hảo. Tiểu viện nhi trung gian lập cái lều, vượng sư phó từ ngoài ruộng trở về, một thân lão nông trang điểm, chính giao hắn đồ đệ như thế nào tức vụ bảo, cái nào đồ đệ phân tâm, liền dùng một cây tế miệt tử trừ qua đi, đồ đệ trên tay lập tức liền nổi lên một đạo vết đỏ. cứ việc như vậy, đồ đệ còn phải nói, sư phụ đang đánh. Sư phụ giáo đến hảo, đồ đệ cảm ơn sư phụ. Giống Lê Viên cùng vai võ phụ lão quý cũ, Giang Tâm xem đến m ê u mắt, còn ở loạn nhảy Hoắc Minh, Hoắc Nham cũng gắt gao vây quanh nàng, phỏng chừng là nhớ tới ở trường thủy huyện, Hoắc Đại Lang lấy nhánh cây đánh hải tử chuyện này. Đừng sợ, hai người nhi ở chỗ này đợi, ta đi cùng hắn nói một lát lời nói. Giang Tâm vô vô bọn họ bối, Hoắc Minh, Hoắc Nham không muốn rời đi nàng, liền phải từng bước đi theo. Thái Đại Tỷ đẩy cửa ra, tiến lên đi đem Giang Tâm ý đồ đến nói. Vượng sư phó đem trên tay x ọ t tre ném ở một bên, nên ngang đi tới, nhà ngươi nhớ tới phòng ở. Đúng vậy, nhà của chúng ta muốn đem hai tầng ngói rỡ xuống tới, kia tầng tấm ván gỗ gác mái hủy đi, dùng g ạ c h cùng xi mang trải lên hai tầng. Giang Tâm đem chính mình trong nhà tình huống nói một lần. Kia đến nhìn xem nhà ngươi lầu một nền lao không bền chắc, không bền chắc liền không thể khởi hai tầng. Vượng sư phó trong miệng có một cổ nướng lao yên hương vị, nói khó nghe đều là khen tặng, đến nói thanh t ư ổ i Giang Tâm buộc lòng phải lui về phía sau một bước nhỏ. Vậy làm phiền Vượng sư phó đến nhà của chúng ta đi xem một chút. Kỳ thật Giang Tâm quan sát quá, loại này nhà cũ nền đánh đến lao, tường thể dùng chính là cục đá, lại ở phía trên cái cái hai tầng là không thành vấn đề. Bất quá nếu có thể được đến Vượng sư phó khẳng định, nàng sẽ càng an tâm. Ta thực quý, ngươi thỉnh đến khởi sao? Vượng sư phó vẻ mặt tiêu ngạo tướng, bốn dặm tám hương, mọi người đều không thu tiền, theo ta lấy tiền cũng thu lương thực, ngươi cho nổi sao? Vượng sư phó nói nói giá cả, ta nghe một lỗ t h a i Giang Tâm không sợ hắn không ra giới, liền sợ hắn ra sức khước từ không vui tới. Hủy đi nhà ở, lại đóng thêm cái hai tầng, không một tháng, cũng đến hơn phân nửa tháng, bốn đồng tiền, lương thực mười cân. Vượng sư phó dựng thẳng lên ngón cái đối với chính mình, ngươi là người bên ngoài đi. Ta cũng không nhiều lắm thu ngươi tiền, ngươi hỏi một chút thanh hoa đại nữ, ễ u ta cái này giá cả từ trước đến nay đều như vậy. Ngài là vài người tới. Giang Tâm hỏi hắn. ta cùng ta hai cái đồ đệ bảo đảm việc cho ngươi chỉnh tề tề chỉnh chỉnh. Vượng sư phó cũng dự đoán được, quá trận là nông nhàn, phải đi ra ngoài tránh điểm n h i tiền. n ă m s a u hảo cấp tiểu nhi tử nói cái tức phụ. Giang tâm lắc đầu, không được, người quá ít, nàng chờ không được, chuyện này đã ở nhà thuộc thôn khiến cho hoan động, có thể t ố c chiến t ố c thắng tốt nhất, khai ra điều kiện, tám tháng nông nhàn ngay từ đầu, ngài liền mang hai cái đồ đệ, lại k ê u lên hai cái nhìn chúng người trẻ tuổi, ngài là mang đội sư phó. Ta cho ngài bốn đồng tiền cùng hai trương b ố phiếu, mặt khác bốn người, mỗi người cấp hai khối tiền, một ngày bao giữa trưa cùng buổi chiều hai bữa cơm. Vượng sư phó t r ứ n g mắt, người nói b ố phiếu. Nông dân b ố phiếu khó được, Hàn Tiểu Nhi tử nếu là nói tức phụ khi có thể xả một khối tân b ố kia ở trong đồn đ i ề n đã có thể mặn dài, ngươi không phải lừa ta đi? p h i ế u gạo không có liền không có, nhà hắn hiện tại cũng không thiếu lương thực, liền thiếu loại này công nghiệp p h i ế u Thái đại tỷ ở chỗ này, ta có thể lừa ngươi sao? Giang Tâm tức giận. này sư phụ già có điểm t h ô lỗ, nhưng là ta có một cái yêu cầu, các ngươi năm người, 10 ngày nội muốn đem hủy đi cùng cái này hai việc làm tốt, vượt qua một ngày, mỗi người khấu một mao tiền. Nếu là 10 ngày nội hoàn thành, ta kiểm tra sau vừa lòng, cuối cùng một ngày liền thỉnh các ngươi ăn đốn thịt sủi cảo. Giang tâm điều kiện đã là thập phần hậu đãi, ít nhất hiện tại người thỉnh người tới cửa kiến phòng ở, cũng không dám một hơi nói thỉnh năm người ăn thịt sủi cảo. Vượng sư phó hai cái đồ đệ cũng dừng trên tay việc. cầm rơ khăn lông lau trên mặt hãn, nông nhàn khi có thể kiếm tiền còn có ăn, sư phụ còn chờ gì, đáp ứng n à y nữa a. mười ngày, như vậy đ ổ i vượng sư phó lẩm bẩm một câu, cho nên mới muốn năm người, giữa trưa bao các ngươi một bữa cơm, ngủ trưa một giờ tái khởi tới làm việc nhi. quá trận liền phải lập thu, lập thu một quá, thiên nhi thực mau liền phải lạnh x u ố n g dưới, chính thẩm nói tiết thu phân sau buổi sáng lên là có thể thấy trên cỏ xương, nàng nhưng không nghĩ ở cái này n i ê n đại cảm lạnh sinh bệnh cảm bạo. 10 ngày liền 10 ngày, vượng sư phó tính tính kỳ hạn công trình, năm người cũng không phải làm không thành, chính là đến cả ngày đều háo ở nàng chỗ đó. Hảo tinh các bà các chị, kỳ hạn công trình cùng tiền tất cả đều cho nàng tính đến gắt gao. Ngươi một nữ nhân già lớn như vậy khẩu khí, nhà ngươi nam nhân biết không? Ngươi cái nữ nhân có thể làm được chủ? Vượng sư phó rốt cuộc chạy qua bến tàu, gặp qua kẻ lừa đảo, ngấm lại nàng điều kiện, thật là có chút không tin Giang Tâm nói. Giang Tâm nhìn xem Thái Đại tỷ. nhìn xuống kia trận dở khóc dở cười này sư phụ già kinh h thường nữ nhân vượng sư phó ngài yên tâm ta ái nhân là đẳng trước bộ đội quan quân thái đại tỷ cũng nhận thức chúng ta ngài có thể cùng nàng hiểu biết hiểu biết ta một cái nước miếng một cái đinh không gian g ư ờ i ngài nếu là đáp ứng ngày mai giữa trưa tới một chuyến nhà ta trông thấy ta nam nhân thuận tiện nhìn xem nền lao không bền chắc lại suy xét muốn hay không tiếp này việc thái đại tỷ ở bên cạnh hát đệm vượng sư phó giang đầu tử là cái giảng tín dụng người vượng sư phó tâm động Hắn quay đầu lại chỉ chỉ hai cái đồ đệ, này hai cái ta là nhất định phải mang theo. Hai cái đồ đệ lập tức trên mặt cười nở hoa, bị đánh cũng đang đến, sư phụ vẫn là nhớ kỹ bọn họ. Chỉ cần mang đến người có thể làm việc, không phải kiếm cơm ăn, ta liền đồng ý. Giang Tâm tiếp tục nói, Vượng sư phó đừng coi khinh ta là cái nữ nhân, các ngươi việc làm được tinh không tinh tế, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ngài mang đến người nếu là không tốt, đến lúc đó ta yêu cầu ngài làm lại, ngài phải cho ta làm lại. làm không hảo nên khấu tiền liền khấu tiền, ta cũng sẽ không xem ở Thái Đại tỷ trên mặt cho ngài lừa gạt qua đi. Vượng sư phó chừng nàng liếc mắt một cái, ta có thể tạm chính mình chiêu bài sao? Hành, dù sao lời nói cũng liền nói đến nơi này, ngày mai giữa trưa 12 giờ nhiều, ngài dẫn người mang công cụ đến xem hiện trường, ta cùng ta ái nhân đều ở nhà. Giang Tâm trong tay nắm hai đứa nhỏ, nhiệt đến miệng khô lời khô, Vượng sư phó, ta chỉ cần năm người, thêm một cái đều thỉnh không dậy nổi, ngài cùng hai cái đồ đệ. mặt khác còn có hai cái, tốt nhất là tuổi trẻ có sức lực, làm việc nhi không trồng lười, như thế nào tuyển người ngài xem làm. chuyện này định rồi chúng ta liền thỉnh các ngươi đội sản xuất đội trưởng hỗ trợ làm người trong, mỗi người ký tên ấn dấu tay. vượng sư phó trầm ngâm sau một lúc lâu, mấy đứa con trai không học được hắn bản lĩnh, chuyện tốt nhi chỉ có thể để lại cho người khác, liền ở trong đầu qua một chút trong đồn điển hai cái người trẻ tuổi, trong lòng có số. hành, ngày mai ta mang hai cái đồ đệ qua đi nhìn kỹ hắn nói. nói đến nơi này, Giang Tâm yêu cầu nhìn một cái hắn phòng ở, Vượng Sư phó vẻ mặt kiêu ngạo làm nàng tùy tiện xem. Dân quốc khi hắn ở Thiên Tân chạy chợ kiếm sống, một bút bút tích c o n xuống dưới tiền gửi về quê, nổi lên căn nhà này, bên trong một gạch một ngói đều là hắn đắp lên đi. xây nhà, liền cưới vợ sinh h à i tử, sau lại Nhật Bản người đi rồi, đại gia không đánh giặc, công xã cùng cơm tập thể tới, Nhật tử có chút phập p h ò n g biến hóa, nhưng không có chiến loạn cùng hà thuế, người một nhà ở bên nhau. tóm lại là tốt tốt đẹp đẹp, vượng sư phó tay nghề hảo, giang tâm nơi nơi nhìn nhìn, cũng không thể không cho hắn tán một câu, xác thật là dựa vào bản lĩnh ăn cơm tay nghề người, người. vượng sư phó bị khen đến cười ra vẻ mặt nếp gấp, hắn nếu là có cái đuôi, phỏng r ư ừ n g hiện tại đến kiểu trời cao đi. thái đại tỷ thấy hai người nói định rồi, trong lòng cũng lòng x u ố n dưới, này tiểu giang nhìn mặt n ộ t nói đến sự tỉnh tới nhưng một chút đều không sợ, cùng nam nhân giống nhau dứt khoát sảng khoái, vượng sư phó ỷ vào có môn tay nghề. ở trong đồn Điền là nổi danh tính tình lớn rộng đại, nàng có đôi khi đều sợ cùng Vượng sư phó nói chuyện. Mẹ, uống nước. h o á c n h a m đi rồi một đường, lại v ò n g một vòng này phòng ở, p h ò n g t r ư n g lại nhiệt lại khác, kéo kéo Giang Tâm tay, Giang Tâm v ậ n ra quân dụng ấ m nước, cho bọn hắn hai cái thay phiên uống. Hai người Nhi Hải tử còn rất tiểu, Vượng sư phó chỉ chỉ Giang Tâm bên người hai cái tiểu đầu đinh. Đúng vậy, hai tử tiểu, dính người. Giang Tâm cười xem này hai đứa nhỏ, lại đem bọn họ mũ r ơ m đỡ hảo. tại đây loại tịch mịch bình nguyên thôn trang sinh hoạt này hai đứa nhỏ làm sao không phải cho nàng rất nhiều an ủi cùng làm bạn k i u hành chúng ta liền ước hảo ngày mai giữa chưa thấy vượng sư phó một chút hiếu khách ý tứ đều không có căn bản không lưu nàng mau trở về đi thôi thái dương cũng không như vậy nhiệt giang tâm liền mang theo hai đứa nhỏ cùng thái đại tỷ ra vượng sư phó r a môn thái đại tỷ lúc này thật sự quá cảm tạ ngươi giang đầu tử chính là khách khí đều nói nhiều ít hồi cảm ơn thái đại tỷ không thèm để ý ta cũng chính là giúp ngươi dắt cái tuyến, còn không phải chính ngươi có bản lĩnh nói xuống dưới sao? nay vượng sư phó cũng không phải là cái dễ đối phó người đâu. giang tâm liếc nhìn nàng một cái, hai người đều cười ra tới, r ỗ i tay vẫy vẫy trước mũi, vượng sư phó kia trận xú yên vị phảng phất còn ở trước mắt, thật không biết hắn lao b à như thế nào n h ẫ n được hắn. về đến nhà thuộc thôn thời điểm, thái dương còn chưa l ạ c sơn, hai đứa nhỏ đều có chút héo nhì, đi rồi lâu lắm lộ, lại phơi thái dương, trở về hai người ánh mắt đều có chút ngốc ngốc. Giang Tâm vọt điểm đạm nước muối cho bọn hắn uống xong, lại làm cho bọn họ sát tay rửa chân đi ngủ một lát. Qua một trận, cửa truyền đến tiếng la, Giang t à u Tử, ở nhà sao? Giang Tâm đi tới cửa, còn không có mở cửa đã nghe đến một trận lùng liệt mùi rượu, mở cửa liền nhìn đến cảnh vệ viên tiểu nghiêm nẹn g đỏ mặt, cố hết sức mà đỡ Hắc o Nhất Trung. Bên cạnh còn dừng lại một chiếc cũ cũ nhị bắt Giang Đại xe đạp. Ai nha, uống nhiều như vậy, mau tiến vào. Giang Tâm vội đi đỡ Hắc o Nhất Trung bên kia. hai người phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem một cái say rượu người đỡ vào phòng. Giang Tâm đem hai cái ngủ hải tử ôm đến bên ngoài trên chiếu, mới làm hoắc nhất trung này đầu voi ầ m ầ m nằm xuống, miễn cho hắn đè nặng hai đứa nhỏ. Tẩu tử, vậy phiền thái ngài chiếu cố hoắc doanh trưởng, ta còn phải đi còn xe đạp. Tiểu nghiêm b u ô n g hoắc nhất trung, cuối cùng yên tâm. Phiền thái ngươi tiểu nghiêm. Giang Tâm vạn phần n g ư ợ n g ngủng, lục xoát ra một phen đường đưa cho hắn. Tiểu nghiêm cười tiếp nhận, tẩu tử đem ta đương hải tử. Không kết hôn chính là hải tử. Giang Tâm vẫn luôn đều như vậy cho rằng, từng đoàn trưởng so hoắc doanh trưởng uống đến còn say, chúng ta mới vừa đem hắn đưa trở về. Kia đầu tẩu tử đang mắng người đâu? Tiểu Nhiêm g cười trộm, đem lấy đem đường phóng tới túi. Hắn có thể so từng đoàn lớn lên cảnh vệ viên may mắn. Giang Tâm cười không nổi, đây chính là hoắc nhất trung mang theo đi uống rượu. Nàng ngày mai đến đi từng đoàn trưởng trong nhà ngồi ngồi xuống mới được. Đem Tiểu Nhiêm g tiến đi. Giang Tâm đánh một chậu nước, cấp hoắc nhất trung sát cổ lao tay. đem hắn đại d à y cùng quần áo đều h ở i sợ hắn muốn phun, còn đem cái kia cái bô đặt ở bên cạnh. Thiêu Thủy phóng lệnh chờ hắn lên uống. Trong nhà tứ khẩu người, trừ bỏ nàng, những người khác tất cả đều ở hô h ô ngủ, làm cho nàng liền cơm chiều đều không muốn làm, liền tùy ý lạc mấy cái bánh. Qua một lát, Tiểu n g h i ê m lại về rồi, từ trong túi lấy ra một cái phong thư, giao cho nàng liền đi rồi. Đây là Doanh trưởng làm ta giao cho tẩu tử ngài. Phần 60 Giang Tâm mở ra phong thư, nhìn đến bên trong có mấy c h ư ơ n g đỡ tử. Bộ đội đóng dấu phê điều, sưởng s i mang sưởng trưởng ký tên cho đi sợi, phía dưới còn viết tiền nợ. Tráng non tử kia t r ư ơ n g sợi dứt khoát, cũng không biết hoắc nhất trung ở như thế nào nói. Cư nhiên chỉ cần tiền không cần phiếu, vạn hạnh. Tóm lại, cái này cuối tuần, bọn họ nhưng thật ra đem sự tình đều làm được không sai biệt lắm. Hoắc nhất trung ở bên trong t ê u thâm tâm, giang tâm, giang tâm đem mấy thứ này thu hảo. Cùng ngày hôm qua lò gạch sợi đặt ở một khối, đi vào tìm hắn, tới. Vừa thấy trên giường hoắc nhất trung. Hắn mở mắt ra, không ngồi dậy, ánh mắt là bay, xoay chuyển trong mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m Giang Tâm, bắt tay r u lên, Giang Tâm qua đi, nắm lấy hắn tay, cho rằng hắn muốn uống thủy, kết quả bị hắn một xả, liền phiên ở trên giường, đảo mắt đã bị một cái cường tráng n g ự c đè nặng. Tâm Tâm, hôm nay ta u ố n g đổ bọn họ một bàn người. Nghe thấy được, Giang Tâm sở trường q u gió, niết hắn ngạo k i ể u đến không được mặt. Tâm Tâm, ta thật cao hứng, ngươi cùng ta tới tùy quân. Hoắc Nhất Trung ha hả ngây n ô cười, khẩn ôm nàng eo. ta thích nhất ngươi. Giang Tâm cười trộn, n à y có tính không là rượu sau chân ô n cũng không biết này ngốc tử tỉnh lại sau còn có nhớ hay không chính mình nói qua nói. Từ trước hải tử mẹ nó đều bất hòa ta nói chuyện. h o ặ c Nhất Trung đột nhiên có chút ủy khuất, g h é vào Giang Tâm đầu vai, ta biết nàng khinh thường ta, c h ê ta là cái binh lính, nàng không thích nghe ta nói chuyện, nói một câu liền có 10 câu chờ ta. Ta cũng nghĩ tới cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, nàng lao ghét bỏ ta cái gì cũng không biết làm. Những lời này Giang Tâm đã có thể nghe được không cao hứng. Ai vui ở chính mình Trượng Phu uống say thời điểm nghe được hắn tiền nhiệm hết thảy, nàng dùng sức đẩy ra này chỉ đại man yêu, đáng tiếc đẩy không khai, ngược lại đem chính mình làm cho một đầu mồ hôi nóng. Hoắc Nhất Trung, ngươi nói thêm nữa một câu ngươi vợ trước, ta liền phải động thủ. Quả n hắn có phải hay không uống say, đánh lại nói. Thâm Tâm, ngươi tốt nhất, ngươi nói cái gì đều cùng ta nói. Hoắc Nhất Trung lại ngây ngô mà cười rộ lên, buông lỏng ra nàng, mở ra hai tay hai chân. một người chiếm một chiếc giường, không hai giây liền truyền đến rượu tiếng hô, dư thừa Giang Tâm một người ở buồn bực, người cái nhị hôn nam, Giang Tâm k h í úc, ngồi dậy sửa sửa chính mình bị vò nát quần áo, vươn r a n g ó n tay chọc hắn cơ ngực, ngẫm lại chính mình cũng là cái nhị hôn nữ, lại cười r ỗ lên, này cùng hoắc nhất c h u n g cũng không phải là đối tượng. chương 63, cách thiên hoắc nhất c h ú n g lên, ngủ một đêm, cuối cùng rượu tỉnh, khả thân thượng mùi vị cũng không thể nghe thấy, hắn ngồi dậy, có chút đau đầu. đầu giường có hai ly nước sôi để nguội, hắn lấy lại đây dầm mấy khẩu uống xong, quay đầu nhìn xem rông tuyết giường lớn, hắn lao bà Hải từ đâu, sợ tới mức hoắc nhất trung tức khắc đứng lên, dây cũng chưa xuyên, lảo đảo chạy ra đi, mở ra cửa phòng, nhìn đến Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ chỉnh chỉnh tề tề mà trên mặt đất ngủ dưới đất, kia cổ tim đập mới dần dần khôi phục, tay chân nhẹ nhàng đem ba người đều ôm đến trên giường đi, người tỉnh, khát sao, muốn hay không uống nước, Giang Tâm đánh áp, n g m i ê n hỏi hắn. Đôi mắt không mở ra được. Uống qua 6 giờ, muốn đi ra ngoài huấn luyện, ngươi ngủ tiếp một lát. Hoắc Nhất Trung sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, thân thân Giang Tâm, cầm lấy cái bô, một cổ tử siêu thú vị truyền đến. Tối hôm qua hắn đại khái phun ra, trong phòng không khí lệnh người hít thở không thông, hắn ra cửa khi liền không đem cửa phòng đóng lại. Giữa trước khi Hoắc Nhất Trung trở về, nhìn đến Giang Tâm cùng một cái lão nhân ở cửa tranh chấp, lập tức bước nhanh tiến lên, trầm giọng hỏi một câu: Làm sao vậy? Vượng sư phó đúng hẹn mà đến. mang theo đồ để nhìn một vòng phòng ở, cầm cây búa gõ mấy cái góc, bước lên lầu hai đi xem gác mái, một chút tới liền nói cái này không hảo làm, cái kia không hảo động, lời trong lời ngoài chính là muốn Giang Tâm cho hắn ra công tiền, ít nhất hắn cá nhân đến thêm đến 5 đồng tiền, phiếu b ố tam trường, mặt khác bốn người tùy tiện nàng, rất có Giang Tâm không đáp ứng hắn liền không tới ý tứ, Giang Tâm tự nhiên không vui, ngày hôm qua nói đến hảo hảo, vẫn là chính hắn đề yêu cầu, qua một đêm liền tưởng đem giá cả đề đi lên, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng ư ờ i l ạ n h một chút, Vượng sư phó muốn thêm tiền cũng không phải không được. Nàng còn chưa nói xong, Vượng sư phó liền vỗ tay đánh gãy, lớn giọng cười rộ lên. Tiêu cổ hàng năm hút thuốc tích lũy xuống dưới t a n h tuổi lại chạy ra. Ai, này không phải hảo. Vậy nói như vậy định rồi, 5 đồng tiền, phiếu b ố tam trường. Chúng ta hôm nay là có thể đi trong đồn đ i ề n viết chữ theo ấn dấu tay. Vượng sư phó đ ừ n g nóng n ộ i ta l ờ i nói còn chưa nói xong đâu. Cho ngươi thêm đến 5 đồng tiền, ngươi mang đến bốn người. Mỗi người đều giảm bớt một khối t i ề n công, đem bọn họ giảm bớt 4 đồng tiền toàn đổi thành một trương bố phiếu tiếp việc ngài, ngài xem thế nào? Lời này tự nhiên là đối với hắn bên cạnh hai cái đồ đệ nói, hai vị huynh đệ khổ một khổ, 10 ngày lao động thiếu một khối tiền, coi như là các ngươi cấp sư phụ yêu kính, thành đi. Lời này vừa ra tới, hai cái đồ đệ mặt liền suy sụp, 10 ngày khổ ha ha mới kiếm một khối tiền, t i a c còn không bằng chính mình ở nhà lợn điểm quả táo h ạ h đào, chọn đến chấn trên đổi tiền. tốt xấu ở nhà còn có thể nghỉ một chút, sư phụ cũng thật là em đẹp, đột nhiên thêm cái gì giá, hoàn toàn không màng bọn họ chết sống, cảm xúc một chút liền thuận mặt. Vượng sư phó tức khắc cảm thấy răng đau, này các bà các chị nhìn tuổi trẻ, như thế nào ra mặt một chút không tệ, không phải thêm chút tiền, sao như vậy khó chơi? Bố phiếu cấp 2 chương có thể, nhưng là ta tiền công cần thiết đến ấn 5 đồng tiền tính. Vượng sư phó tưởng chơi xấu, lại đến giang tâm đồng ý, vậy khấu ngày hai cái đồ đệ năm mao tiền. cho ngài b ổ thượng này một khối, dù sao tổng số bất biến, nàng liền tận tình thế hắn đắc tội hắn hai cái đ ồ đệ, nguyên lai có thể được hai khối, hiện tại chỉ có một khối năm, t i ê hai nhi đổ đệ cũng không muốn, rất h ắ n ố n g tay h á o sư phụ, tiêm xem này việc cũng không phải như vậy hảo làm, lại muốn hủy đi nóc nhà còn muốn cái lâu, nói không chừng còn phải làm lại, n h i ề u phiên thoái, ta đừng làm, trở về lên núi đánh hai sọt hạt rẻ đến chấn trên đi đổi tiền cũng đúng a, chính là, sư phụ, ta đừng làm này việc. Tiền thiếu, ai đều không thoải mái, không muốn xuất lực. Vượng sư phó t h ổ i dâu trừng mắt, hai cái đồ ngu. Ta để giới là vì ai? Không phải cho các ngươi cũng có thể dính thơm lây sao? Hai cái đồ đệ không hề răng, trong lòng đều suy nghĩ, kia ai biết ngài là vì ai? Dù sao tiền cuối cùng đến tay của ngài t h ư ợ n g trợ thủ làm việc nặng nhì còn không phải chúng ta này đó đồ đệ sao? Tưởng giữ được ngươi hai cái đồ đệ tiền công cũng đúng. Giang tâm một bộ thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. kia bắt đầu làm việc kia 10 ngày liền không bao hai bữa cơm, chết đến ngươi tiền công. như vậy sao được? đại tiểu hỏa tử làm việc không cho cơm ăn, này này này vượng sư phó cấp lên, mọi hết cõi lòng suy nghĩ câu mắng chửi người nói, đó chính là cũ xã hội ăn người địa chủ bà làm chuyện này. hắn đảo tưởng bạo t h ô khẩu, dùng trời nam biển bắc lời t h ô tục thăm hỏi giang tâm tổ tông, đáng tiếc h o ắ t nhất c h u n g ở trước mắt, hắn dám ở nhân gia mắng chửi người tức phụ, hôm nay có thể hay không ra cái này môn đều không nhất định, nay cũng không được. Kia cũng không được, vượng sư phó, ngươi làm ta rất khó làm a. giang tâm hai tay một quán, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, dù sao lựa chọn nàng đã cấp ra, liền xem vượng sư phó. vượng sư phó nhất thời bị lấp kín, thế nhưng chơi lão nhân lại tới, dù sao tiền công ta là nhất định phải thêm. ngươi, ngươi không thêm, liền k h ắ c thỉnh cao minh đi. nguyên lai vượng sư phó đánh chính là cái này chủ ý. giang tâm cười, đem hoắc nhất trung kéo qua tới, ngài không phải nói ta một nữ nhân r a làm không được chủ sao? Ta ái nhân đã trở lại, ngươi cùng hắn nói, nói ngươi tưởng để giới chuyện này. Hoắc Nhất Chung cao lớn ngăm đen, nắm tay so lẩu n i ê u còn đại, đứng ở Giang Tâm bên cạnh, cùng cái mặt đen m ô n thần dường như, hắn nghe xong một nửa cũng biết là này sư phụ già tưởng lật lọng không nhận ngày h ô n qua giá, nhíu mày trừng mắt nhìn chăm chăm hắn, không nói lời nào, đem vượng sư phó cái này khô gầy lão nhân xem đến một run run. b ì n h dân áo vải đối quan gia t ừ trước đến nay có sợ hãi tri tâm, huống chi, chi Hoắc Nhất Chung còn ăn mặc một thân quân trang. Huy phong lấm l â m đứng ở Giang Tâm bên cạnh, kinh sợ tác dụng lớn hơn thực tế đàm phán tác dụng. Vượng sư phó khí thế lập tức liền yếu đi đi xuống, vừa mới khí thế rõ ràng tắt, bắt đầu tìm lấy cớ. Ta này không phải cảm thấy các ngươi này phòng ở khó giải quyết sao? Sắc thật quá cũ, chúng ta còn phải chính mình dọn cây gậy trúc tử tới cố định, như vậy mới hảo hủy đi cùng kiến. So ngươi ngay từ đầu nói được muốn phiền toái nhiều, tóm lại còn tưởng lại dễ r ủ a một chút. Vượng sư phó, ngài cũng là này hành sư phụ già. Ta tin tưởng ngày hôm qua ta giảng phong ố c tình huống thời điểm, đại khái có bao nhiêu phiền t h á i lại nên như thế nào làm việc nhi, ngài trong lòng liền có cái phổ nhi, cùng nhân gia giảng hảo giá, cách thiên liền lật lọng, ngài chiêu bài lại n g ạ n h cũng đoạn không có như vậy đạo lý. Giang Tâm cũng không làm hoắc nhất c h u n g mở miệng, vẫn là chính mình ở cùng Vượng sư phó nói, cuối cùng đảo không đem nói chết, Vượng sư phó hôm nay vất vả, về trước đi, ngài nếu là nghị thông suốt, tiếp thu ngày hôm qua tiền công cùng điều kiện. Buổi chiều phái cái tiểu đồ đệ cùng ta nói nói. Qua 6 giờ ta đợi không được người của ngươi. Sáng mai ta liền một lần nữa tìm sư phó. Vượng sư phó còn tưởng mở miệng nói điểm cái gì, lại lo lắng giang tâm sẽ c á c nơi sướng suy hắn thanh danh. Hiện tại không thể so tuổi trẻ khi còn có thể vào nam ra bắc. Hắn già rồi đi không đặng, làm đều là các h ư ơ n g thân việc. Nếu làm một c h u y ế n gia đi hắn không tuân thủ tin. Kia phía sau tới tìm người của hắn, p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ có không ít thiếu tiền không cho vô lại lưu manh. thả thấy hoắc nhất c h u n g còn tại t r ừ n g mắt xem hắn, lập tức lại câm miệng, là thực điển hình bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân vật, giang tâm cùng không ít như vậy sư phụ ra đánh quá giao tế, ở ban đầu khi nàng liền sẽ không thỏa hiệp, bằng không phía sau đối phương chỉ biết càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, đem người đ è ở trên mặt đất khi dễ, hành, ta ngẫm lại, vượng sư phó quay đầu đi rồi, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm cho hai cái đồ đệ đối hắn cũng có ý kiến lên, nhân tâm tan, đội ngũ liền không hào mang. ham món lợi nhỏ hậu quả cũng là nên chờ vượng sư phó rời đi sau giang tâm giữ cửa dấu thượng cùng cầu giống nhau người người h o á c nhất chung trên người mùi vị còn có mùi rượu như vậy đi huấn luyện các ngươi đoàn trưởng không phê bình ngươi phê bình còn phạt ta cùng năm trước tới tân binh cùng nhau phụ trọng chạy 10 km h o á c nhất chung sau lưng m ồ hôi đã h ô i gió kết thành màu trắng muối tinh dính ở trên quần áo lại đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo ra tới ăn cơm si m ă n g cùng trắng non tử hậu thiên buổi chiều đưa tới Ngươi tiếp một chút, đ á c dụng không thấm nước bố chắn một chắn. Hoặc nhất Chung đi theo nàng phía sau, nhắc nhở nói. Gạch đâu? Giang Tâm hỏi, nhớ tới cái kia một cái ruột thông rốt cuộc từ chủ nhiệm. Cái này vắn chút, phỏng chừng phải chờ tới thứ năm tuần sau năm, hắn tới phía trước sẽ làm người tiện thể n h ắ n tới. Hoặc nhất Chung tan tầm trở về trước cô ý lại gọi điện thoại tìm từ mãn thương xác nhận một lần. Thép điều cùng mặt khác mang thiết đồ vật, ta đã phát đến thành phố đi xin, quá hai ngày sẽ có điện báo chỉ thị. đây là đặc thu thương phẩm đến một tầng tầng ý kiến phúc đáp hắn cũng này đây cải thiện bộ đội người nhà thôn hoàn cảnh danh nghĩa xin tính tính nhật tử c h ấ t căng bất quá sự tình chặt chẽ tốt hơn cuối cùng theo k i ể m sư phó nhóm nông nhàn nhật tử là được giang tâm đem cái bàn dọn xong làm hai cái tiểu nhân đi rửa tay rửa mặt thượng bàn ăn cơm hôm nay có hai khối tiểu s ư n dê thái đại tỷ chưa nói mạnh miệng nơi này dê bỏ thịt s ắ c thật không ít cách cái răng ba bữa là có thể ăn thượng một đốn thịt mới mẻ cũng không quý Ta tưởng cấp hoắc minh hoắc nham đính cái sữa dê, nhìn hai cái đ ầ u đinh đại hải tử, giang tâm liền cảm thấy cho hắn hai nhi bổ một bổ. Thái đại tỷ nói đúng, hải tử dưỡng trắng một ít hảo quá đông, thứ đồ kia không hảo uống, dương tao vị trọng, ta đều không yêu uống, bọn họ hai cái có thể thích sao? Đói quá người đều không cái ăn, hoắc nhất trung trừ bỏ không yêu a n toàn, duy độc đối nơi này sữa dê sữa bò thật sự uống không đi xuống, kia hương vị, uống xong đi có thể hương cái mũi thật nhiều t i ề n Ta đây trước mua một ít. làm cho bọn họ n ế m thử. Bị hoắc nhất c h u n g này vừa nói, nàng cũng không xác định lên. Tiểu giang, ta thích ăn cái này con cá nhỏ. Hoắc minh t ừ trước đến nay không cần người nhọc lòng nàng ăn cơm vấn đề, chính là sắc thật ăn đến quá suất ruột, có đôi khi nhìn đều lo lắng nàng rốt cuộc nhai không n g a i sợ nàng nhẹn. Thích liền lại ăn một chén, ngươi từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Tiểu giang đành phải thứ 100 biến nhắc nhở nàng phải hảo hảo ăn cơm, cho nàng gấp khối tiểu sườn dê. Con cá nhỏ, ăn con cá nhỏ. Phát n h a m còn lại là làm người nhọc lòng rất nhiều, chiếc đ ũ a dùng đến không tốt, điều canh nhưng thật ra khiến cho nhanh nhẹn, điều canh không đến vị thời điểm liền trực tiếp thượng thủ chảo, ăn đến một miệng vẻ mặt đều là cái này con cá nhỏ mặt là giang tâm cùng mầm tẩu tử học kéo mặt, mầm tẩu tử là tây bắc người, k i a m ộ t tay mỉ phở đều làm ra hoa nhi tới, con cá nhỏ mặt chính là đem tỉnh qua cục bột dùng kéo cắt thành tiểu ngư lớn nhỏ, nóng bỏng cái cả chua canh lót nền, phóng điểm dầu muối khương tỏi cùng rau xanh, như thế nào nấu đều ăn ngon. Ba. Tiểu Giang ngày hôm qua mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Hoắc Minh ăn một chén, lại t h ă m đứng dậy tới trang một k cắt chén. Đi đâu vậy? Hảo chơi sao? Hoắc Nhất trung đối Hoắc Minh, Hoắc Nham từ trước đến nay là hỏi gì đáp đấy, có chuyện tất hồi. Đi, đi trích Hoa Nhi, đi xem nhà ở, còn có Thái A-Z i cùng chúng ta cùng nhau. Đi rồi đã lâu lộ đâu. Hoắc Minh cũng nháo không rõ ràng lắm đi đâu n h i dù sao một hồi nói, lời mở đầu không đáp sau ngữ, ái biểu đạt Hảo quá hún út. đi ra ngoài chơi có thể nhưng không thể muốn người ôm, biết không? Hoắc Nhất Trung liền sợ bọn họ nháo Giang Tâm, sợ nàng không kiên nhẫn, ta mới sẽ không. đệ đệ sẽ, đệ đệ vô lại, nói không cần người ôm, còn làm tiểu giang ôm. Hoắc Minh lập tức lớn tiếng giải thích. ôm, mẹ, ôm ta. dơ hề hề Hoắc Nham lại hướng tới Giang Tâm mở ra đôi tay, hi hi ha ha. Giang Tâm không mắt thấy hắn, tìm người ba đi, trên người đều là canh, người một nhà cứ như vậy toái toái niệm. giảng chút không buồn u nói, c á i cọ ẩ m ý lại bình bình tĩnh tĩnh mà ăn một đốn cơm no. Tới rồi buổi chiều mau sáu giờ khi cửa tới cá nhân cũng không gọi người, liền gõ cửa. Hơn nửa ngày giang tâm mới nghe được, đi ra thấy là vượng sư phó trong đó một cái đồ đệ, đều vương láo nhị, vương láo nhị tướng mạo thành thật, truyền lời cũng thật thật tại tại, một chút con nhi đều sẽ không quải, người cũng sẽ không xưng hô. Thấy người há mồm chính là tiêm sư phó làm ngươi ngày mai đi trong đồn đ i ể n ấn dấu tay nhi. ấn cái gì g i ấ u tay? Giang Tâm không thể hiểu được. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao nói? Nói chuyện không giữ lời, nhà ngươi không phải muốn kiên phòng. Tử, thỉnh em sư phụ cùng cùng, cùng em sư đệ sao? Vương Lão Nhị cấp lên, có vài phần nói lắp. Ác, đó chính là đồng ý ngày hôm qua tiền công cùng phiếu. Giang Tâm nhẹ nhàng nhướng mày đầu. Sư phụ ngươi là đồng ý chúng ta nói giá. Giang Tâm hỏi hắn, không lật lọng. Không lật lọng, không lật lọng. Vương Lão Nhị cũng là tâm hỉ. Sư phó không lâm thời thêm tiền, hắn cùng sư đệ nông nhàn khi đều có thể kiếm tiền, còn có thể cấp trong nhà tiết kiệm 10 ngày lương thực, nhưng không cao h ơ n sao? Hành, cùng sư phụ ngươi nói, ta ngày mai giữa trưa ăn cơm liền qua đi, trực tiếp đi các ngươi đại đội là được. Giang Tâm cùng hắn hẹn thời gian địa điểm, lúc này nói tốt đã có thể không thể lại đổi ý, đổi ý ta liền không khách khí. Ai? Vương Lão Tam được hồi đáp, lại không đầu không đuôi mà đi rồi, theo tới khi giống nhau. Giang Tâm lắc đầu, nghĩ đến sự tình. liên đến cách vách đi tìm Trịnh Thẩm là Trịnh Đoàn trưởng ái nhân Lưu Quyên Lưu Tẩu tử khai môn Giang Tâm hô câu Tẩu tử lại hỏi Trịnh Thẩm có ở nhà không Lưu Quyên có chút trắng bệnh trên mặt không có gì biểu tình trên người có cổ cùng Trịnh Thẩm hoàn toàn bất đồng lãnh đạo thấy là Giang Tâm tới hướng trong phòng hô một câu mẹ tiểu Giang tìm ngươi Giang Tâm có chút ngoài ý muốn này mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhưng không là quan trở về thời điểm còn nghe được Lưu Tẩu tử lẩm bẩm một câu người trẻ tuổi như thế nào lão cùng lao thái thái cùng nhau chơi Giang tâm xấu hổ, còn không phải ngươi một bộ cao lãnh không thể tới gần bộ dáng, chính thẩm chính là giúp các ngươi gia tích thật lớn thiện duyên, cũng không nhìn xem người nhà thôn cái nào tẩu tử vui phả n ứ ngươi. n g Ta nếu là ở chỗ này nhân duyên đếm ngược đệ nhị kém, ngươi chính là đếm ngược đệ nhất, chính là nàng không có can đảm nói ra, vẫn là bãi một trường gương mặt tươi cười. Tiểu Giang, có việc nhi a. Chính thẩm mới vừa đem tròn tròn hướng ngủ, tóc cũng chưa chói, tán đầu bạc liền từ trong phòng chạy ra tới. Thím. muốn tìm ngài giúp ta xem cái khởi công nhật tử đặt ở 8 tháng sơ lập thu sau mấy ngày giang tâm đếm đếm nhật tử cũng liền mấy ngày nay vượng sư phó bọn họ là có thể lại đây nha nhanh như vậy nha tài liệu đều định được rồi trinh thẩm hiển nhiên vì bọn họ cao hứng ngươi chờ ta trở về lấy l h thư giang tâm liền chờ ở cửa nghe được lưu tẩu tử ở trong phòng bếp đầu quăng ngã đập đánh nói cái gì cả ngày làm phong kiến mê tín loại này cũ tư tưởng cũ hành vi nên bị kéo ra ngoài phê đấu. Trịnh Thẩm cầm nàng kia buồn rách tung t ó é lịch thư ra tới, hoanh liếc mắt một cái phòng bếp, đem Giang Tâm kéo đến một bên, trong nhà xảo, làm ngươi c h ê cười. Giang Tâm không dám cũng không chịu nói tiếp, liền hỏi nàng cái nào nhật tử thích hợp, cuối cùng ấn Trịnh Thẩm ý tứ, tuyển ông lịch 28 ngày ấy buổi sáng 9 giờ, làm sư phó i nhóm chính thức động tây bữa. Ngươi tốt nhất viết một ít không gì kiên kỵ nói dán ở cửa, thật sự không được liền dán cái hồng giấy chấn một chấn. Trịnh Thẩm thế hệ trước người, đ ê m này đó tin cái ư phần. tay cầm tay giáo Giang Tâm hủy đi phòng ở dễ dàng kinh động trong nhà thần tiên đại nhân hỏa khí vượng không có việc gì đến cố điểm h à i Tử h à i Tử tiểu dễ dàng bị kinh h o á cảm ơn thím không có ngài nhắc nhở ta đều không thể tưởng được này một tầng Giang Tâm nắm Trịnh Thẩm gia n u a tay lại nghĩ tới chính mình nãi nãi nàng khi còn nhỏ có một trận mí mắt n h ẻ nãi nãi cũng là cắt h ồ n g giấy dùng thủy hồ ở nàng mí mắt thượng còn sẽ dùng địa phương nói ca hát cầu các lộ thần tiên phù hộ nàng chương 64 Một chuyện không phiền nhị chủ, Giang Tâm này đầu lại lần nữa thỉnh Thái Đại tỷ làm nhân chứng, đi đại cánh rừng c h â n cùng Vượng sư phó viết giấy tờ, hai bên đều ấn dấu tay, thấy mặt khác hai cái tuổi trẻ lực tráng thanh niên sau, liền nói hảo thời gian, bắt đầu chuẩn bị phía sau sự. Đã nhiều ngày, nói vội cũng không vội, nhưng so vừa đến người nhà thôn đơn thuần ngao thời gian cảm giác hiếu thắng nhiều, ít nhất là chân chính có chuyện ở làm. x i si m ă n g cùng trắng n ó tử, còn có gạch đều ở phía sau mấy ngày lục tục v à tới, chiếm cơ hồ toàn bộ sân. đ e m lần trước bọn họ loại đồ ăn đều đè ép không ít. Phần 61. cố ý đưa gạch tới từ chủ nhiệm thu Giang Tâm tiền cùng phiếu, đem giấy nợ bình, một cái máy kéo tay, hơn nữa từ mang t h ư ờ n g còn có cái dọn lạch. An Giang Tâm một bữa cơm sau, tươi cười đầy mặt lãnh cái một khối tiền bao lì xì. Từ chủ nhiệm người này, nếu không nói như thế nào hắn là cái trực tiếp người, An Cầm còn muốn p h ọ c nhân Tâm h o a tử, một đường nhìn qua, liền số người nơi này nhất không tốt, khó trách n g ư ờ i muốn chủ kiến. tới gần phòng bếp kia đầu mái ngói thấy sao mùa đông hạ tuyết một đại không hai ngày phòng trường phải áp suy sụp giường cùng ngăn tủ đều có thể lộ ra tới giang tâm vẻ mặt vô ngữ hiểu được từ chủ nhiệm ngươi cũng đừng lại đến thứ kích thích ta lại không phải không biết chúng ta xài bao nhiêu tiền từ chủ nhiệm liền hắc hắc cười cũng không cảm thấy chính mình nói như vậy lời nói dễ dàng đắc tội với người dù sao trong đầu tưởng cái gì trong miệng liền nói cái gì vô tâm cơ người dễ tiếp xúc Giang Tâm thấy cái kia máy kéo tay cùng dọn gạch công nhân ở một bên chịu hẳn nhiên, liền vào nhà lấy ra hai tờ giấy, trên giấy vẽ một cái bể tự hoại cùng ngồi xổm xí tạo hình g i ả n lược đồ, hỏi từ chủ nhiệm có thể hay không thiêu chế một cái ngồi xổm xí. Từ chủ nhiệm cầm kia hai tờ giấy nhìn một lát, nói ở thành phố lãnh đạo người nhà trong phòng gặp qua loại này ngồi xổm xí, thực văn minh thực vệ sinh, hắn rất có hứng thú, cầm bản vẽ nói trở về thử xem, hỏi một chút kia hai cái thiêu gạch sư phụ già, nếu là đốt thành, ta liền đưa ngươi. đúng rồi, các ngươi nơi này có người sẽ trang sao? Từ mãn thương tò mò, không rõ ràng lắm, phải hỏi ta ái nhân. Phòng trưng bộ đội một ít có kiến thức kỹ thuật binh có thể trang bị, vẫn là muốn cho hoắc nhất c h u n g đi hỏi thăm. Vậy ngươi hỏi một chút, phải có người sẽ trang, ta cho ta lão cha lão nương trong nhà cũng trang một cái. Từ mãn thương nhưng thật ra cái hiếu tử, giang tâm thật sự là nghị, mỗi ngày buổi sáng đều phải đem cái bộ sách đi phía sau sơn biên nhà vệ sinh công cộng đào rớt. kia giai đoạn nàng chỉ là đi đến nửa đường, n g ư ờ i được kia trận mùi vị liền cảm thấy buồn ô n nếu có thể ở nhà làm giản lược vê n ú c cờ, vậy bất lo nhiều. h o ặ c nhất trung trùng kiến tắm rửa phòng xin đã phê, đáng tiếc tài liệu rơi rất tan tác, thấu thật sự chậm, cũng may bọn họ gần đây vội vàng lộng phòng ở sự cũng không thượng hỏa, chuẩn bị chờ phía sau cùng lầu hai cùng nhau kiến, vừa tới khi lại phá đều lại đây, lại ngao một đoạn thời gian đi. c h ừ bỏ này đó, gần nhất luôn là này này một b ữ a kia một búa, cả ngày liền như vậy đi qua. nhưng thật ra không có miên man suy nghĩ tâm tư, Giang Tâm còn cố ý tìm cái thời gian đi từng đoàn trưởng cao kỳ công trong nhà, bãi p h ò n g hắn ái nhân Lý Hồng Lý Tẩu Tử. Lần trước Cao Đoàn trưởng giúp bọn hắn vội giật dây sưởng xi si mang người, nói là u ố n g lên cái say không còn biết gì, phun đến nhất thiên nhất địa đều là. Ngày hôm sau huấn luyện đến trễ nửa giờ, còn bị Diêu Chính ủy phê bình. Lý Tẩu Tử là người nhà thôn tiểu bệnh viện hộ sĩ, trong thôn sinh bệnh hải tử đều ai quá nàng đánh nông trâm. Đi học học sinh còn lại là từ nàng trích ngừa bệnh đậu mùa vắc xin phòng bệnh, bướng bỉnh hài tử cho nàng lấy cái ngoại hiệu, tiêu nàng c h â m ống thím, càng tiểu chút nhìn thấy nàng liền sợ tới mức ra bên ngoài chạy. Đêm đó vì chiếu cô cao đoàn trưởng, Lý Tẩu tử một đêm không ngủ, ngày hôm sau đi làm cũng chưa đi, làm hài tử chạy đến bệnh viện đi hỗ trợ thỉnh giả, đối kéo hắn đi ra ngoài uống rượu, hoắc nhất trung c u n g có ý kiến, lão cao bao lớn, ngươi tiểu hoắc bao lớn, ngươi tuổi trẻ có thể uống, còn lôi kéo chúng ta lão cao cho ngươi làm nhân tình. tức giận đến nàng đều tưởng tới cửa mang mắng, mắng hoắc nhất c h u n g cuối cùng bị cao đoàn trưởng nói vài câu, hống vài câu, lại nhìn xuống tới. Giang Tâm dùng tân khánh mang đến bột nếp đi chợ tìm người ma thành phấn, về nhà làm một chậu dính dính gạo t r ắ n g bánh, phía trên còn xái vài miếng táo đỏ phiến, cấp hoắc minh hoắc nham cùng chỉnh ra hai đứa nhỏ để lại một khối. Lúc sau liền bưng còn nhún ra bạch bánh tới cửa. Có người tới cửa, lại không thể không tiếp đ ã i c h ố n g chi lý tẩu tử là đoàn trưởng thái thái, đối thấp một bậc doanh trưởng thái thái Giang Tâm. nhất định phải có loại cam chịu bao dung tâm nhưng vừa nhớ tới k i u buổi tối lao cao suốt đêm lăn lộn cùng quỷ k h ó c sói gạo nàng cũng xác thật nhiệt tình không đứng dậy giang tâm tới phía trước liền nghĩ đến lý tẩu tử khẳng định trong lòng có ý kiến cũng làm nóng quá mặt rán l á n h n g n g chuẩn bị vô luận thế nào vẫn là cười ngọt ngào đem chính mình làm bánh gạo đưa lên đi thân mật mà kêu lý tẩu tử cùng nàng nói xin lỗi cho bọn hắn ra thêm phiền toái lý tẩu tử ngay từ đầu là có chút tức giận hơn nữa mấy ngày nay giang tâm hoắc nhất chung hai vợ chồng lại ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng thái độ liền có chút đông cứng nhưng rối tay không đánh gương mặt tươi cười người ở cửa đứng nửa ngày thấy giang tâm cười vẫn luôn không đi xuống thành khẩn cúi đầu tiểu bộ dáng kia trận khí cũng đi xuống không ít huống chi nàng dù sao cũng là có tư lịch tẩu tử cuối cùng cũng không cùng nàng so đo thu giang tâm làm bánh gạo cũng coi như đem lời nói ra tiểu gia ngươi cũng là quá khách khí chúng ta ái nhân đều là cùng bảo Đại gia lại là hàng xóm, tới nói chuyện liền nói lời nói, hà tất tặng đồ đâu? Lý Tẩu Tử nếm một ngụm Giang Tâm làm bánh gạo, mềm mại ngon miệng, rất là thích, ăn một tiểu khối sẽ không ăn, đến để lại cho lão cao cùng bọn nhỏ nếm thử. Vẫn là muốn cảm ơn Tẩu Tử thông cảm, ta thật nhiều thứ muốn tìm cơ hội tới cửa đâu, hôm nay nhưng tóm được. Giang Tâm tưởng, ta nếu là tay không tới cửa, kia cái này kết liền thật muốn không giải được, cắn người miệng mềm, dùng đơn giản đồ ăn c ô n g được, không sai. Giang Tâm đi thời điểm. Lý Tẩu Tử trong tay bưng kia đĩa bánh hướng nàng v ấ y tay, còn làm nàng thường mang Hải Tử tới chơi, không có việc gì cũng tới trò chuyện. Chuyện này liền tính như vậy kết. Phía sau Cao Đoàn trưởng nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, khiến cho Hoắc Nhất Trung đi làm đi. Qua mấy ngày là thứ sáu, Hoắc Nhất Trung kết thúc một ngày huấn luyện trở về, Thuyết Minh Thiên nghỉ ngơi, hắn muốn đi thành phố kéo thép điều trở về. Thứ bảy một ngày thời gian không đủ, đến ở thành phố quá một đêm, chủ nhật giữa trưa qua đi mới có thể đến Phong Lâm Trấn. Ngươi muốn đi một cái cuối tuần A. Giang Tâm cơm đều ăn không vô, nhìn Hoắc Nhất Trung trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ mãnh liệt không tha chi tình, phảng phất muốn cùng hắn chia liệt hồi lâu dường như nàng lặp lại cùng Hoắc Nhất Trung xác nhận. Hậu Thiên buổi chiều vài giờ đến, Hoắc Nhất Trung cũng sinh ra một tia nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly tới, trước kia ra nhiệm vụ tới tới lui lui, thu thập cái tay nải liền xuất phát, Trần Chuông tổng cũng không điểm vững bận, lúc này có người nhớ, còn không có rời nhà liền bắt đầu nhớ nhà. Buổi tối chờ bọn nhỏ ngủ. hai người lại lặng lẽ m e o m e o ôm hôn lên, Giang Tâm còn giống lần đầu tiên ở xe lửa thượng cùng hắn làm lũng giống nhau, ôm lấy hắn không bỏ được hắn đi, ta và ngươi cùng đi đi. Quá mệt mỏi, muốn dọn thép điều vài thứ kia, ngươi đừng đi. Hoắc Nhất Chung hướng nàng, hướng nàng bảo đảm, ta sẽ không chậm trễ lâu lắm, tận lực sớm chút trở về cùng các ngươi ăn cơm chiều. Ngươi buồn liền mang bọn nhỏ đi ra ngoài đi một chút, ngồi xe đi chấn trên đi dạo cũng đúng. Giang Tâm liền bĩu môi o a ở hắn trên vai vẽ xoắn ta sẽ rất nhớ ngươi. đáp lại nàng là hoát nhất trung càng nhiệt liệt càng mãnh liệt hôn n ồ n g nhiệt. Hoát nhất trung là buổi sáng ngồi ô tô đi phong lâm t r ấ n tới rồi phong lâm t r ấ n lại chuyển xe lửa đến thành phố, chỉ dẫn theo thân tắm rửa xiêm y điề, cùng giang tâm cho hắn kia điệp ăn cơm tiền cùng p h i ế u Hắn xem một cái đều đủ hắn ăn cái năm sáu thiên. Nay vẫn là bọn họ kết hôn sau lần đầu tiên chia l i a cứ việc chỉ có một đêm, hắn vừa đi giang tâm liền cảm thấy trong nhà không lên. Thứ bảy buổi tối nàng mang theo hai đứa nhỏ tắm rửa ngủ, trong lòng vắng vẻ. sớm biết rằng liền đi theo Hắc o Nhất chúng đi, ngay sau đó lại cười nhạo chính mình, cũng thành cái loại này không rời đi nam nhân nữ nhân, từ trước cái kia giỏi giang kiên cường, một mình tự do Giang Tâm chạy đi đâu đâu. Hắc o Nham ăn qua cơm chiều, chơi một vòng liền mệt ra rời, Giang Tâm đem hắn ôm vào trong ngược hướng ngủ, đặt ở trên giường nhất bên trong, cái hảo tiểu chăn đơn. Hắc Minh còn tinh thần, nằm ở trên giường, đôi tay nắm lấy dơ lên hai chân, rỗng cái r ố n g ruột viên cầu phiên tới phiên đi, dầu hỏa dưới đèn thấy Giang Tâm không lên tiếng. nàng dừng lại, lật qua thân giống điều sâu giống nhau, một nhuyễn một nhuyễn mà cùng đến Giang Tâm bên cạnh, Tiểu Giang, ta ba còn trở về sao? Nàng giống như hỏi thật sự không thèm để ý bộ dáng, nhưng lại c h ơ m ắ t chờ Giang Tâm trả lời. Trước kia nàng ba cùng nàng mẹ đều như vậy, đều cùng nàng nói sẽ trở về, cuối cùng chỉ có nàng ba mang theo Tiểu Giang đã trở lại. Giang Tâm biết Hoắc Minh vẫn luôn có khúc mắt, nàng sờ sờ tiểu Hoắc Minh đầu, tóc lớn lên có một tấc dài quá, lại hác lại nạnh, giống cái tóc ngắn Tiểu Nam Hải, tới rồi mùa đông. phỏng chừng là có thể cùng phương phương giống nhau trói hai cái bím tóc, đừng lo lắng, hắn ngày mai liền đã trở lại. hắn nguyên lai cũng nói như vậy, thực mau trở về tới. Hoắc Minh dựa vào nàng trên ủ i nhưng ta đợi hắn một ngàn năm đâu? Một ngàn năm cái này khái niệm là gần nhất các nàng mấy cái tiểu hài tử nghe trịnh mãi mãi giảng cổ, từ lôi phong tháp chuyện xưa nghe tới, cái kia vung tay lên là có thể từ một con rắn biến thành đại mỹ nhân bạch nữ tử, nghe nói liền tu luyện một ngàn năm. bất quá trịnh mãi mãi nói đó là hảo hảo đọc một ngàn năm thư mới có cái loại này pháp thuật cổ vũ mấy cái h à i tử muốn nỗ lực đọc sách đến lúc đó tưởng biến cái gì liền biến cái gì một ngàn năm kia chính là đã lâu đã lâu thời gian so trịnh mãi mãi tuổi còn đại bạch nương tử nga giang tâm phúc cười ra tới quát nàng cái mũi ngươi từ một đếm tới một trăm đều đếm không hết còn chờ một ngàn năm ngươi ba nghe được đến tức chết hoắc minh thấy giang tâm cười nàng cũng đi theo cười cười lại hỏi tiểu giang ngươi sẽ đi sao Ngươi tưởng ta đi sao? Giang Tâm cảm thấy cái này tiểu nữ hài thật sự rất có ý tứ, nàng rất thích cùng Hoắc Minh nói chuyện. Ngươi đi rồi còn trở về sao? Hoắc Minh rõ ràng khẩn trương lên. Tiểu Tiểu h à i tử nàng sợ hai hết thể người rời đi, không đợi Giang Tâm trả lời, nàng lại ngay sau đó nói, ngươi nếu là không trở lại, chúng ta đây liền không thể ở bên nhau chơi, không thể cùng nhau chơi liền không thể cùng nhau trích hoa. Một bộ thực đáng tiếc ngữ khí. Giang Tâm đem cái này Tiểu Hải tử ôn ở trong ngực. Nhẹ nhàng nuốt ve nàng gầy yếu lưng như thế nào liền ủy không ngập đâu, đi lên rất mệt. Ngươi xem ta liền một xô nước đều nhất không nổi tới, có thể đi đến chạy đi đâu nha? Trách chỉ trách cái kia thùng gỗ quá nặng, nàng đ â bất động, mỗi lần chỉ có thể để một nửa. Hoắc Minh đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt lượn g lượn g mà coi chừng nàng. Ngươi không đi nói, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi để thủy. Không nóng nảy, còn có ngươi ba đâu? Giang Tâm làm nàng mau ngủ, Tiểu h à i tử nhọc lòng nhiều như vậy, hội trưởng không cao. Hoắc Minh liền ngoan ngoãn mà nằm ở bên người nàng, để sát vào nàng. Tiểu Giang, ngày mai ta muốn ăn h à n h thái bánh. Hảo, tỉnh ngủ liền cho ngươi làm. Giang Tâm đem dầu hỏa đèn tắt, chính mình cũng nằm xuống tới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chủ nhật sáng sớm, Giang Tâm khó được nghe được hàng xóm gà trống đánh Minh, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, hẳn là còn sớm, lại có chút ngủ không được, trong đầu đột nhiên toát ra một cái chủ ý, chủ ý này gần nhất, liền cùng Mánh Liệt sóng biển giống nhau, đem nàng từ đầu ngập đến ngón chân. Lệnh nàng thập phần xúc động, vì thế nàng làm cái quyết định, đem hai cái còn ở ngủ h à i tử kêu lên, chúng ta ngồi xe đi chấn trên, tiếp người ba đi. Hoắc Minh vốn đang ở mệt r ã rời, vừa nghe muốn ra cửa liền hưng phấn lên, đ e m mắt buồn ngủ ngông lung, Hoắc Nham diêu tỉnh, đệ đệ rời giường, đệ đệ rời giường, đi chấn trên ăn thịt bánh bao. Hoắc Nham không ngủ tỉnh, ô ô khóc hai tiếng, trên mặt còn treo nước mắt, không đến hai giây lại ngã vào mép giường ngủ lên. Giang Tâm vội vàng làm mấy cái bánh. mang theo bọn họ hai cái hướng p h ụ cận cái kia chỉ có một chiếc xe nhà ga đi đến, hy vọng theo kịp. Vạn hạnh vừa muốn chuyến xuất phát thời điểm, Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ xung ố tới, lên xe mua phiếu, trừ bỏ Hoắc Nham còn ôm Giang Tâm bả vai ở ngủ, Hoắc Minh cùng Giang Tâm đều đã nhảy nhót đi lên. Tới rồi Phong Lâm Trấn, ăn qua Hoắc Minh Tâm Tâm niệm niệm bánh bao thịt, Giang Tâm mang theo bọn họ t i n h tế mà c a n h c h ừ n g Lâm Trấn đi bộ một vòng, còn mua mấy quyển tranh liên hoàn. Hoắc Nham không biết chữ. Đối màu sắc rực rỡ bìa mặt cùng bên trong họa có hứng thú, một hai phải cùng Hoắc Minh đoạn. Tiểu h à i Nhi tay chân không biết nặng nhẹ, thực mau liền xé hỏng rồi v à i tờ. Hoắc Minh cho rằng Tiểu Giang khẳng định muốn mắng chửi người, liền dương mắt nhìn Giang Tâm liếc mắt một cái, nhưng Giang Tâm chỉ là sờ sờ hoắc nhăn đầu, nhẹ giọng cùng hắn nói đúng sách vợ muốn ôn nhu một chút, không thể như vậy thô lỗ, đệ đệ không ai mắng, nàng liền cúi đầu xem chính mình. Hai cái tiểu thất học, chữ to không biết một cái, một cái dám giảng, một cái dám nghe. Dù sao Giang Tâm là trộm vui sướng, nghe xong cái bạch xà nương tử núi sâu tiêm địch, còn gặp bạch cầu â n cấp pháp hải trích chuyện xưa, khó khăn chịu đựng giữa trưa, Giang Tâm mang theo hai cái tiểu nhân hướng phong lâm trấn ga tàu hỏa đi đến, ai ngờ ở nửa đường gặp gỡ bộ đội xe, lái xe tài xế chính là lần đầu tiên tới đón bọn họ cái kia khá giả, khá giả cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, thực bình dị gần gũi, hắn nhiệt tâm mà mời Giang Tẩu Tử cùng hai đứa nhỏ lên xe, Tẩu Tử đi nhà ga tiếp hoắc doanh trưởng A. Đúng vậy. Hắn nói ba giờ r ư ỡ i đến nhà ga, chúng ta liền tới rồi. Thật là A Di Đà Phật, chấn trên ly ga tàu hỏa vẫn là có điểm khoảng cách, nàng đều lo lắng hai đứa nhỏ đi bất động. Ta cũng là tới đón hoắc doanh trưởng, cố ý đem phía sau không ra tới, chính là vì trang đồ vật. Khá giả nắm tay lái, tới phía sau một l ò n g tay, hai tử nháo muốn ba ba, nháo đến không có biện pháp đi. Giang Tâm ôm hai đứa nhỏ ngồi ở hàng phía sau, đ à anh phải cười, nào không biết xấu hổ nói là chính mình tưởng sớm một chút nhìn thấy hắn. h o ặ c Nhất Trung ra chạm, vẫn là lần đầu tiên có lao bà h à i Tử đón. h ắ n cô hết sức mà từ xe lửa xe lửa xương dọn xuống dưới mấy cái dương gỗ, k h i ê g đến eo đều cong đi xuống, vẫn là khá giả phụ một chút mới tùng một chút. Còn có một xe, cho tiền, thành phố nói qua hai ngày đưa đến người nhà thôn. h o ặ c Nhất Trung lao h ã n bên phải bả vai có chút tẩn ẩn làm đau. Giang Tâm đau lòng h ắ n cho hắn lao mồ hôi cho hắn nước uống, lại hỏi có đói bụng không có mệt hay không. Khá giả một cái chưa lập gia đình đại tiểu hỏa tử đều ngượng ngùng lại nghe đi xuống, lấy cớ đi thượng vê n ú c cờ, đem không gian để lại cho bọn họ người một nhà. Hai đứa nhỏ vây quanh hoắc nhất trung, ba ba ba ba kêu cái không ngừng, không biết còn tưởng rằng bọn họ phân biệt có ba năm đâu. Đại thật xa, như vậy mệnh, chạy tới làm gì? Hoắc nhất trung xoa giang tâm đầu, lại l u y ế n t i ế c lộn loạn nàng bím tóc, đành phải nhẹ nhàng kéo kéo. Được tiện nghi còn k h o e m ẽ giang tâm nghiêng xem hắn, tay nhỏ chỉ đi câu hắn. còn không phải là tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi sao chương 65 8 tám tháng nhất hảo là một cái đặc thù n h ậ tử t vì chúc mừng cái này ngày hội bộ đội thỉnh trấn trên điện ảnh chiếu phim đội tới phóng thượng cam lĩnh chiến dịch liền ở sân bóng rổ chỗ đó chuyện lớn như vậy người nhà thôn người sớm ăn cơm tắm rửa dọn tiểu băng ghế nhi dịu già dắt trẻ liền đi hoắc nhất trung cùng giang tâm cũng không ngoại lệ bất quá bọn họ đi đến vãn chỉ có thể ngồi phía sau giang tâm còn mang theo mấy ngày trước mua hạt dưa táo đỏ làm hai đứa nhỏ đường ăn vặt nhi ăn. Ngồi ở phía sau, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham hai cái lùn bí đao nhìn không tới địa ảnh, vẫn luôn nhảy dựng lên hoa hoa gọi bậy. Hoắc Nhất Trung liền đem hai đứa nhỏ đặt tại trên vai, vai trái vai phải cắt một cái. Giang Tâm đứng ở bên cạnh, cho bọn hắn lột hạt dưa ăn, ồn ào n h ô n nháo, nói nói cười cười. Một đám người ô ương ô ương mà nhìn một hồi lộ thiên hắc bạch địa ảnh. Ban ngày thời điểm, Hoắc Nhất Trung lãnh tới rồi một tháng tiền lương trợ cấp, 10 đồng tiền ngày hội chức cấp trợ cấp, 15 đồng tiền đi công tác trợ cấp. tới rồi trạng vạng về nhà khi tiền còn không có ấ p nhiệt hắn qua tay liền đem tiền cùng phiếu giao cho Giang Tâm Giang Tâm đem tiền thanh toán một ít vật liệu xây dựng tiền ở chính mình tiểu sổ sách thượng hoa r ấ t một h à n h viết xuống một con số thiếu nợ một tháng so một tháng thiếu còn cô ý cho hắn cầm 15 đồng tiền cho là hắn tháng này tiền tiêu vặt hoặc nhất trung nguyên bản không cần ngấm lại lại lấy thượng vạn nhất ngày nào đó dùng đến đâu cách thiên Giang Tâm thu được hai xe hạt cắt cùng hai phong thư Hoắc Minh Hoắc Nham tỷ đệ lập tức liền bắt đầu ở trong sân chơi nổi lên đôi hạt cắt cho chơi, còn đào cái sa hố, đem đầy đất bỏ tròn tròn hố đi vào. Một phong là Giang Gia viết tới thư nhà, treo đeo lội suối, từ Nam đến Bắc tin, nàng mở ra một phong hậu trước xem, là Giang Gia mọi người viết v ấ n a n tin, đặc biệt là Giang Phụ Giang Mẫu, hỏi nàng còn thói quen hay không, tiền có đủ hay không, tiểu Hoắc hai đứa nhỏ được không ở chung, lại nói làm hai cái ca ca đi cho nàng thu sáu cân đồng. mang theo đường trong xưởng làm ra tới 5 cân đường trắng, quá một thời gian gửi lại đây cho nàng, làm nàng đ ừ n g khổ chính mình, có việc muốn cùng trong. nhà nói trong nhà tổng hội cho nàng nghi cách vân vân. ngay cả Giang Bình đều bắt đầu học viết chữ, một chỉnh trang giấy liền viết 6 cái lớn nhỏ không đồng nhất, siêu siêu vẹo vẹo tự, cô cô, ngươi hảo, thường thường. đây là hắn mới vừa học được mấy chữ, phỏng chừng là đại tẩu vạn hiểu nga giáo. Giang Tâm cầm người nhà họ Giang viết kia vài tờ giấy, lan qua lộn lại mà xem. Hận không thể nhìn ra cái động tới, cười cười khóc khóc, nhìn ra nước mắt, đôi mắt h ồ n g hồng, mặt khác một phong là Giang Hoài cố ý cho nàng viết, tin tự rõ ràng so trước mấy tháng tinh tế nghiêm cần nhiều, Giang Tâm cảm thấy vui mừng, xem ra hắn không có lời biếng, mở ra phía trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào ê m đẹp mà, còn khẽ sờ sờ mà cho nàng viết mặt khác một phong, xem xong xuống dưới, Giang Tâm tâm tình trong lúc nhất thời cũng khó có thể bình phục. Nguyên lai like Giang Hoài nói, từ Giang Tâm cùng hoát nhất chung đi rồi. hắn cùng hầu tam liền cùng nhau chảo cái kia khó xử bác sĩ đường chu cường c h ô đau hắn cô y đi tìm quan đại tỷ làm quan đại tỷ hỗ trợ khuyên bác sĩ đường phối hợp bọn họ làm m g i ờ nhưng bác sĩ đường sợ h a i chu cường trả thù như thế nào cũng không chịu dây dưa dây c ả hơn một tháng lại bị chu cường cầm đi một tháng trợ cấp h i ế u chân cửa hải đại tỷ bức cho muốn cùng hắn ly hôn bác sĩ đường không có biện pháp mới đáp ứng mạo hiểm thử một lần chu cường lại lần nữa tìm bác sĩ đường đòi tiền muốn phiếu thời điểm Bác sĩ Đường học hầu Tam dạy hắn nói, cô ý chọc giận Chu Cường. Chu Cường từ trước đến nay khi dễ người quán, lần đầu tiên bị người như vậy mắng, lập tức liền tức giận lên. Xem bác sĩ Đường sợ hãi rụt rè bộ dáng, còn đánh bác sĩ Đường mấy quyền. Hầu Tam liền nhân cơ hội mang theo cha xét đội hai cái huynh đệ ra tới, lấy vô cớ đả thương người tội danh, tạm thời đem Chu Cường cấp b á c Nghe nói Chu Cường bị t r ả o thời điểm thực xúc động phẫn nộ, phát ngôn bừa bãi muốn lộng chết bác sĩ Đường người một nhà cùng Hầu Tam. Sau lại quan đại tỷ liên hợp mấy cái bị Chu Cường đoạt lấy người, cùng nhau đến cục công an cử báo Chu Cường cướp bóc cùng làm tiền, r a n g o à i ở bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Vừa lúc gặp cục công an chính nghiêm đánh này đó hành vi, thả Chu Cường thái độ cường ngạnh, cự không hợp tác, thậm chí nhục mạ phá án nhân viên, la hét muốn cho bọn họ cũng cạo âm dương đầu, viết kiểm điểm, làm tiến bộ học sinh đi phê phán bọn họ, kiêu ngạo có thể vì không ai có thể quản được hắn. Hắn cho rằng cách ủy hội Vương chủ nhiệm sẽ ra mặt bảo hắn. Ai biết Vương Chủ nhiệm căn bản không để ý tới chuyện này, có người báo cáo cấp Vương Chủ nhiệm, Vương Chủ nhiệm chỉ là không kiên nhẫn mà vây vây tay, làm công an nhóm theo lẽ công bằng xử lý. Cách thủy hội là nhân dân cách thủy hội, tuyệt không bao che bất luận cái gì kẻ phạm tội. Nguyên Lai like còn hành hành đầu đường, khinh hành lũng đoạn thị trường Chu Cường, một vòng trong vòng đã bị phán 3 năm lao động cải tạo, trực tiếp bị đưa đến xa xôi lao động cải tạo c h à n g liền hắn ở Tân Khánh t r u n g chuyên lò nấu rượu lò ba mẹ đều không kịp thấy một mặt. Hắn ba mẹ ban đầu lấy Chu Cường vì vinh, cảm thấy hắn có thể có tiền đồ, mỗi tháng đều mang theo bọn họ quá có tiền có phiếu ngày lành. Bọn họ một nhà chính là Quảng Ba nói, xoay người đem ca sướng lao khổ nhân dân. Ngày xưa Chu Gia cha mẹ ở trong trường học ai đều xem thường, nói chuyện đem đầu k i ể u đến so thiên đều cao, động bất động liền nói muốn cho con của hắn đem ai kéo đi dạo phố. Ai ngờ trong một đêm nhi tử liền thành tội phạm lao động cải tạo, kia trương h ì n h p h ạ t thông chi liền dán ở cục công an cửa. bọn họ vốn chính là vô quan vô chức tiểu nhân vật cầu người không cửa đi đăng cách ủy hội vương chủ nhiệm môn bị vương chủ nhiệm gọi người hành ra tới chu cường bị hình phạt lúc sau đám kia n h á o đến nhất hung h ồ n g tiểu binh ngừng nghỉ một trận mà quan đại tỷ rốt cuộc mang theo bác sĩ đường đi cạo cái kia đi theo hắn đã nhiều năm âm dương đầu giang hoài không đi hiện trường nhưng nghe nói bác sĩ đường đem âm dương đầu cạo rớt trên đầu một cây tóc đều không dư thừa thời điểm hắn khóc đến không hề hình tượng đang nói keo kiệt nghèo túng lao thái tất hiện căn bản nhìn không ra hắn từng là cái phong hoa chính m ẫ u lưu học sinh, một cái thể diện p h ầ n tử trí thức, kia một khắc hắn giống một cái chó nhà có tang. lại sau lại, quan đại tỷ tìm Giang Hoài đổi qua phiếu gạo, nói là cho bọn họ ở Tây Nam Nhi Tử gửi qua đi, bọn họ lại khôi phục liên hệ. nghe nói quan đại tỷ cùng bác sĩ Đường Nhi Tử chân quẹ một cái, cùng địa phương một cái cô nương kết hôn, phía sau p h ò n g t r ừ n g không về được. tin cuối cùng, Giang Hoài nói lên bọn họ đi Giang t h à n h tìm triệu Hồng Ba muốn bồi thường, Giang Tâm còn hái được nhân ra đồng hồ kia chuyện. hắn rất là cảm khái mà viết nói tiểu muội ngươi nói đúng làm người thế không thể dùng hết chu cường sự kiện ta cùng hầu tam cố nhiên có thúc đẩy tác dụng nhưng tế cứu xưa nay mới tới cũng là chính hắn làm bậy trước đây ngắn ngủn hai trang giấy viết hết giang hoài này mấy tháng tới nay trưởng thành cùng trải qua làm giang tâm cũng đi theo than thở một phen đáng thương bác sĩ đường cùng đường thái thái hy vọng bọn họ có thể chống được cuối cùng hảo hảo sống sót giang tâm nghĩ nghĩ ngồi xuống h ồ i âm này một viết liên viết tới rồi trời tối, h o ặ c nhất trung đã trở lại. phần 62 h ắ n thấy giang tâm ở viết thư, đem người nhà họ giang gửi thư đọc một lần, nhịn không được lại tưởng, nhạc phụ nhạc mẫu cùng hai cái đại c ứ u tử quá đau tâm tâm, hắn hoàn toàn có thể xác định, nếu là hắn dám đối với giang tâm có chút không tốt, nhà bọn họ người có thể ngồi 10 ngày xe lửa tới đem người tiếp đi. đừng nóng nội viết, hậu thiên người phát thư mới đến, trời đã tối rồi, ăn cơm trước, ngày mai lại hồi âm đi. h o ặ c nhất trung đem tin gấp lại. đặt ở Giang Tâm trong tầm tay, lại đem ngày hôm qua 15 đồng tiền móc ra tới, vẫn luôn chưa cho ba mẹ mua điểm cái gì, đem tiền gửi qua đi, làm cho bọn họ chính mình mua điểm ăn. Giang Tâm ngồi, nửa g đầu nhìn trước mắt cái này người cao to chưa phu, không cự tuyệt kia 15 đồng tiền, kẹp ở tin, chuẩn bị đến lúc đó cùng nhau gửi đi ra ngoài. Viết cấp Giang Hoài hồi ôm chung, Giang Tâm chưa từng có nhiều mà bình luận bác sĩ Đường cùng quan Mỹ lan chuyện này, mỗi người đều có chính mình nhân sinh quỹ đạo, bọn họ là người ngoài. có thể làm cũng chỉ có này đó. Hơn nữa nàng thực tin tưởng quan Mỹ Lan dẻo dai, nàng nhất định sẽ chờ đến nàng muốn hy vọng. Giang Tâm chỉ là ở tin không ngừng nhắc nhở hắn, phải nhớ đến nhiều xem cao trung sách giáo khoa, phong phú chính mình tri thức, công tác lên mới sẽ không rủi r è rẻ.